nay k h ỏ a ma tinh n h ậ n c h ứ a đáng sợ h ỏ a thuộc tính năng lượng dựa theo cao tháp sư thuyết pháp một khi nó nội bộ cân đối lọt vào bị tổn hại bạo phát u y lực đủ để phá hủy nửa tòa thành thị có thể so với cấm chú uy năng nay con chó nhỏ lại trực tiếp cắn nuốt hạ xuống hơn nữa bình yên vô sự đem hắn nắm giữ thưởng thức đều cho phá vỡ cũng làm cho h ói đi đối với tả nghị kính nể lần nữa làm sâu sắc một tầng có cường đại như thế ma sủng chủ nhân lại có tìm cách lực lượng đáng sợ ói đi cũng không dám đi ngâm nghĩ hắn xuất lĩnh sở xì để viếng thăm đoàn đi đến đại hạng mặc dù là lam tinh thế giới hiện đại văn minh p h ồ n bình cùng cường thịnh mà kinh diễm thế nhưng đối với lam tinh siêu phàm lực lượng bao nhiêu có phần k i n h thường như vậy bằng đại nhân miệng siêu phàm giả tỷ lệ ít đến thương cảm đại bộ phận người đều là nhỏ yếu bình dân sở x ỉ trong vương quốc đầy tớ bình thường một cái liền có thể đánh mười cái hơn nữa cực hạn siêu phàm giả số lượng cũng rất ít thế nhưng hiện tại hắn không dám lần nữa có bất kỳ k i n h thường ý nghĩ tuy tuy tiện tiện liền gặp được tả nghị cường giả như vậy ai biết ở trên viên tinh cầu này còn có bao nhiêu đồng cấp khác thậm chí càng mạnh cấp bậc tồn tại hỏi đi cũng không biết đây thật ra là cái mỹ diệu hiểu lầm hắn xem như chịu phục hoàn toàn cứ như vậy đi tả nghị cũng không có làm khó bọn này dị giới khách đến thăm nói các ngươi có thể đi đa tạ các hạ khoan hồng độ lượng hỏi đi tiếng phổ thông nói rất tốt thậm chí đều hiểu được thành ngữ h i ệ n nhiên là hạ khổ công đã học hắn một mực bắt lấy nhà mình gây chuyện thị phi hùng h ả i tử mang theo viếng thăm đoàn thành viên một chỗ rời đi đồng thời đặc biệt phân p h ó những bảo an đó nhân viên không cần cùng lúc trước như vậy vì nhóm người mình mở đường điệu thấp khiêm tốn rất nhiều mà vị kia hồng lưu ti trung niên nam hoàn toàn một bức tại rất nhiều người qua đường dễu c ậ n ánh mắt khi dễ nhìn chăm chú s á m xịt theo sát đội ngũ rời đi hàng v i ệ n hè khu trật tự khôi phục bình thường xem náo nhiệt người qua đường nhao nhao tàn đi nhưng chuyện này không thể nghi ngờ sẽ là tây chàng trong một đoạn truyền thuyết tà i tới lai diễn sinh loại phiên ế n trong tương lai trong năm tháng diễn sinh ra đủ loại chuyện xưa phiên bản, trở t ra xưa h đủ nghị h mọi n ư ờ i dài kéo k ô thôi n chuyện phiếm chủ đề. Đinh linh linh. n g g Tà phiếm chủ h đề. vừa muốn mang theo bảo nhi tiếp tục mất sạch quán hắn di động đột nhiên vang lên cho tà nghị gọi điện thoại tới là hiến đông lai vị này hiến gia già chủ muốn mời tà nghị gặp mặt tà nghị nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm vì vậy liền nắm tiểu nha đầu đi đến tây tràng tầng thứ ba phòng khách quý tà thủ tịch vừa thấy được tà nghị hiến đông lai liền ân cần mà hỏi ta vừa nghe người ta nói ngươi cùng sở s xì ể vương quốc viếng thăm đoàn người có phần xung đột hiện tại không có sao chứ không có việc gì ta nghị cười cười nói đã giải quyết vậy hảo t i ế n đông lai thở phào một hơi đám người này phải b ấ t lo à mỗi cái ánh mắt giống như là vừa được trên nót a cũng không hiếm có hầu hạ để cho chính bọn họ tùy tiện giày vò không nghĩ tới lại chọc tới trên người của ngươi đối với sở s xì ể vương quốc viếng thăm đoàn nhóm này dị giới khách đến thăm đột nhiên đến thăm y ế n đông lai kỳ thật cũng không cao hứng bởi vì đối phương xuất hiện quáy dày hắn một ít kế hoạch tan bài khiến cho hắn đều có điểm sức đầu mẻ chán cũng bởi vì nội tâm khó chịu cho nên hắn lại không có tự mình cùng đi chỉ là an bài nhân viên đi theo kết quả thiếu chút gây ra đại sự nói qua y ế n đông lai nhịn không được nhìn bảo nhi n ắ m thái khắc nhất nhãn một mảnh con chó nhỏ thiếu chút dẫn phát huyết tán a đương nhiên y ế n đông lai cũng không có khả năng bỏ qua tiểu nha đầu tồn tại đây là n g ư ờ i nữ nhi thật xinh đẹp a tả nghị sờ sờ bảo nhi đầu nói tên yến bá bá hảo bảo nhi nhu thuận yến bá bá hảo ngươi hảo ngươi hảo tiến đông lai lộ ra lão bá phụ hiền lành nụ cười hỏi ngươi kêu tên là gì năm nay mấy tuổi bộ này đường tiểu nha đầu rất yêu ta là tả bảo nhi bảo bối bảo nữ nhi nhi năm nay bốn tuổi thật đáng yêu tiến đông lai cười ha hả nói đợi lát nữa bá bá đưa một phần lễ vật cho ngươi hắn không biết đêm nay tả nghị mang bảo nhi qua cho nên không có sớm chuẩn bị vốn lấy thân phận của hắn địa vị chỉ cần một tiếng phân phó hạ xuống dĩ nhiên là có người chuẩn bị có thỏa đáng cảm ơn yến ba bá không cần khách khí yến đông lai lại nói với tả nghị tả thủ tịch ta tới giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là ta cháu ngoại trai cố thiếu dương kỳ thật tả nghị mang theo bảo nhi vừa mới lúc đi vào sau hắn liếc mắt liền thấy đứng ở y ế n đông lai bên cạnh cố thiếu dương nhưng cố thiếu dương cũng không có đưa hắn nhận ra trung quy đi qua mười năm t i ế n đông lai đón lấy vì tả nghị giới thiệu thiểu dương đây là ta đã nói với ngươi tả nghị tả thủ tịch tả thủ tịch ngươi hảo cố thiếu dương lập tức hướng tả nghị vươn tay rất hân hạnh được biết ngươi tả nghị cười cười cùng hắn nắm chặt tay nói đã lâu không gặp ách cố thiếu dương nhất thời s ứ n g sở hắn không nhớ rõ chính mình đã từng thấy qua tả nghị nhưng tả nghị câu này đã lâu không gặp câu dẫn ra hắn hồi ức để cho hắn ánh mắt từ m ở mịt biến thành kinh ngạc là ngươi tả nghị ha ha, ha. tà nghị cùng cố thiếu dương có duyên gặp mặt một lần chỉ là mười năm trước cô thiếu dương đang đứng ở phản n g h ị kỳ đối với tà nghị vị này tộc tỷ bạn trai không lớn để mắt lúc ấy tình hình cũng không phải rất vui sướng mười năm đi qua cố thiếu dương đã không phải là lúc trước long ngạo thiên tà nghị càng không phải là năm đó tà nghị hiến đông lai rất kinh ngạc tả thủ tịch t h i ế u dương các ngươi nhận thức ca tà nghị hời hợt nói rất nhiều năm trước đã từng thấy qua hiến đông lai ha ha cười cười vậy cũng là duyên phận à tới tới tới chúng ta ngồi xuống nói đi hắn là nhân vật bậc nào làm sao có thể nhìn không ra cô thiếu dương xấu hổ không thiếu được đánh cho giảng hòa điệu giải một chút bầu không khí trên thực tế tả nghị không đến mức đối với cô thiếu dương còn có cái gì khúc mắc mọi người hòa hòa khí khí địa ngồi xuống trái tả thủ tịch cô thiếu dương khôi phục lãnh tĩnh hắn dùng phức tạp ánh mắt nhìn dựa sắt vào nhau tại tả nghị bên người bảo nhi nhất nhãn nói lại nói tiếp ta thực sự cảm ơn ngươi không có ngươi miễn tử kim bài ngày đó ta sẽ chết tại rầm rộ trên núi lại nói tiếp hắn trả lại lòng còn sợ hãi không cần k h á c h khí tà nghị vây vây tay nói đều là dùng dùng vàng bạc thật mua lúc này chỉ nghe yến đông lai ho khan một tiếng hắn lập tức biết chân chính hí thịt bộ phật tới canh hai đưa lên câu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì cảm ơn mọi người chương ba trăm mười bốn càng thêm đáng sợ cố thiếu dương lần này tới đến hàng châu tìm tới chính mình cậu yến đông lai là đại biểu cố ra tới mua miễn tử kim bài bởi vì kêu đoạn hắn tại rầm rộ sơn săn gấu video hiện tại mọi người đều biết miễn tử kim bài tắc dụng nguyện ý xuất giá trên trời mua một khối đeo ở trên người bảo vệ tánh mạng người chỗ nào cũng có miễn tử kim bài giá thị trường tất nhiên phóng đại cố ra không ít người đối với cái này rất cảm thấy hứng thú cố thiếu dương mình cũng nghĩ lại mua một khối cộng thêm hắn cùng yến đông lai quan hệ bởi vậy đ ê m này cột tồi kéo qua nhưng yến đông lai lại có chút khó khăn không phải là hắn không muốn giúp mình nhà cháu ngoại trai mà là gần nhất tìm hắn người thật sự quá nhiều có nhiều còn hơn là bị thiếu khó có thể chống đỡ hơn nữa miễn tử kim bài là tả nghị ủy thác r a bảo đi vật phẩm bán đấu giá tiến đông lai mình cũng không có trực tiếp lấy tới dùng cũng phải tuân thủ quy tắc thông qua cạnh tranh đạt được thì như thế nào có thể hướng cô thiếu dương tư tương t h ụ chịu nhưng cô ra mặt mũi không có khả năng không cho cho nên hắn dứt khoát liền muốn mời tả nghị qua để cho cô thiếu dương cùng tả nghị gặp mặt nói chuyện tiến đông lai không nghĩ tới cô thiếu dương cùng tả nghị cư nhiên là nhận thức mà rõ ràng cố thiếu dương ý đồ đến tả nghị suy nghĩ một chút hỏi ngươi muốn mấy khối miễn tử kim bài cố thiếu dương không có ngờ tới tả nghị như vậy nể tình vội văng nói hai mươi không mười khối cũng được hắn mang theo gia tộc nhiệm vụ qua thứ tốt hay cũng chê ít cố ra cũng co i là tiền đương nhiên càng nhiều càng tốt nhưng không biết như thế nào cố thiếu dương tại tả nghị trước mặt bản năng sản sinh c â u nghệ trực tiếp cầm điểm mấu chốt cho lộ ra hắn vừa nói xong liền muốn cho chính mình một cái bàn tay lúc trước cô thiếu dương thế nhưng là từng lấy trên cao nhìn xuống ánh mắt đến xem tả nghị với tư cách là kinh thành cố ra dòng chính đệ tử hắn thật có như vậy lực lượng cùng tư cách mà bây giờ c ô thiếu dương lại nhìn tả nghị tâm tính dĩ nhiên bất đồng không chỉ có bởi vì tả nghị là giang nam siêu quản cục cấp cao nhất c ô vấn là siêu phạm giả duyên cớ vậy mươi khối a tả nghị gật gật đầu hắn vung tay lên mười khối ánh vàng rực rỡ miễn tử kim bài trong chớp mắt xuất hiện ở trên bàn trà cố thiếu dương nhất thời nhìn thằng nhãn thằng đến yến đông lai nhẹ nhàng thích hắn một cước mới đã tỉnh h ồ n lại do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi tổng cộng hai tỷ có thể chứ ta nghị cười cười có thể hai trăm triệu một khối thuộc vệ bình quân giá cũng không có gì đâu có hắn cho đối phương chính mình nhà kia lâm giang cổ c h ấ n khai phát công ty số tài khoản đánh tới trong cái chương mục này là tốt rồi đại ngạch giao dịch đi công ty tài khoản so với tư nhân tài khoản thuận tiện hơn không ít lâm giang cổ c h ấ n khai phát công ty trên cơ bản liền thuộc về tả nghị sở hữu tư nhân cộng thêm hạng mục đầu nhập vốn cần hải lượng tài chính trực tiếp quẹo vào phương tiện nhất bất quá về phần thuế vụ phương diện vấn đề cũng có chuyên nghiệp kế toán viên cao cấp tới tiến hành nên giao nộp bao nhiêu liền giao nộp bao nhiêu một chút cũng nghiêm túc hai tỷ rất nhanh đi vào khai phát công ty tài khoản hoàn thành khoản này giao dịch cố thiếu dương rõ ràng buông lỏng rất nhiều hắn nhìn nhìn tả nghị muốn nói lại thôi tiến đông lai nhìn mặt mà nói chuyện đứng dậy nói ta ra ngoài gọi điện thoại t i ế n đông lai sau khi rời khỏi cố thiếu dương lại nhìn bên cạnh trên ghế s a lon đang theo thái khắc cùng nhau chơi đùa di động bảo nhi nhất nhãn sau đó hỏi tả nghị tả thủ tịch ngươi bây giờ cùng vân tích tỷ còn có liên hệ sao ta thật lâu không có nàng tin tức tả nghị hơi có chút kinh ngạc lắc đầu nói ta cũng thật lâu chưa từng gặp qua nàng trên thực tế tả nghị vừa mới còn muốn hỏi một chút đối phương có hay không cố vân tích tin tức kết quả bị cố thiếu dương hỏi lại nay kỳ thật cũng rất bình thường cố vân tích tuy họ cố nhưng nhà nàng cùng kinh thành cố ra cách rất xa cố thiếu dương cùng cố vân tích trưởng kỳ không có liên lạc cũng không kỳ quái như vậy a cố thiếu dương nội tâm có hơi thất vọng hắn còn muốn lấy thông qua cố vân tích cùng tả nghị gần hơn điểm quan hệ tuy hiện tại tả nghị liền nữ nhi đều có tả nghị vừa rồi sở biểu lộ ra thiện ý để cho cố thiếu dương sản sinh một ít ý nghĩ nhưng rất là t i ế c nối cố vân tích con đường này hiển nhiên đi không thông mà cùng thời khắc đó ngay tại số một khách quý bao x ư ơ n g đối diện mặt khác một gian xa hoa bao x ư ơ n g hỏi đi đang theo dưới tay hắn nhóm đang đàm luận tả nghị n g vị này sợ xỉ ểểu vương quốc đại vương tử thần sắc cấm t r ầ m hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đầu t r ọ cáo bào trắng trầm giọng hỏi bắt cản pháp sư nguyên cảm giác vừa rồi người kia cùng phạm hải lưu so sánh như thế nào phạm hải lưu là lam tinh thế giới bảy anh hùng nhất cũng là long thành cứ điểm trưởng khống giả tại man hoang thế giới tam đại nhân tộc trong vương quốc đều có được lấy rất cao thanh danh với tư cách là đại hạ tại man hoang thế giới duy nhất cứ điểm long thành cứ điểm tọa lạc ở sở xì、sì、ểểu vương quốc bắc bộ biên cảnh tuyến thượng cùng sở xì、sì、ểểu vương quốc ký tên có đồng minh điều khoản đ ầ u cho cáo bào trắng a r t c a n từng tại long thành cứ điểm đóng giữ qua một đoạn thời gian đối với phạm hải lưu tương đối quen thuộc hắn rất đáng sợ a r t c a n trầm mặc sau một lát hồi đáp tại ta trong cảm giác hắn so với phạm hải lưu càng thêm đáng sợ nếu như hắn trở thành ta địch nhân ta đây không có bất kỳ thắng lợi hy vọng h i đi điện hạ hắn cùng ói đi ánh mắt tương đối nói ta đề nghị là đừng cho hắn trở thành địch nhân chúng ta bằng không chúng ta khả năng muốn thừa nhận vô pháp tiền trả giá lớn lúc này đến phiên ói đi trầm mặc ói đi biết mặt c ả n pháp sư nói rất có đạo lý chỉ là với tư cách là sở s ỉ đều vương quốc tương lai người thừa kế hắn không thể bỏ qua tả nghị uy hiếp cũng cần một lần nữa ước định đại hạ tại siêu phạm lĩnh vực thực lực tuy đại hạ cùng sở s ỉ đều vương quốc ký tên đồng minh đ i ề u ước nhưng ó i đi rất rõ ràng cường đại l à m tinh quốc gia tuyệt sẽ không thỏa mãn với một tòa long thành cứ điểm sở s ỉ ỉu vương quốc cùng đại hạ hợp tác càng là xâm nhập vậy hãm có càng sâu nguyên bản ó i đi vẫn có một ít tâm lý ưu thế muốn biết rõ tại sở s ỉ ỉu vương quốc bên trong có thể cùng phạm hải lưu mạnh hơn vai người có vài vị có thể hiện loại tâm lý này ưu thế bị tả nghị triệt để phá hủy so với phạm hải lưu càng thêm đáng sợ ó i đi sâu hít sâu một cái thở dài cảm giác chính mình trên bờ vai trọng trách là như thế trầm trọng giờ n à y k h ắ c này 2019 g i a bảo đi tây tràng cuối năm đấu giá hội chính thức bắt đầu đấu giá sư xuất hiện ở trên sân khấu tuyên cáo đêm nay tuồng sắp trình diễn trên trăm món man hoang kỳ vật đưa tới vô số chú ý ánh mắt miễn tử kim bài gặp may càng làm cho trận này đấu giá hội bầu không khí trở nên kịch liệt đương từng kiện từng kiện vật đấu giá bị đưa đến bản đấu giá trước đến đây tham gia khách quý nhóm buộc phát ra cực cao mua sắm nhiệt tình đặc biệt là đương khối thứ nhất miễn tử kim bài xuất ra thời điểm cạnh tranh theo trình tự đạt tới ba vị số cuối cùng giá sau cùng lại cao tới ba hai mươi bảy ức so với lần trước cuối cùng đồng thời thượng đập tình cảnh quả thực là cách biệt một trời một vực trận này đấu giá thẳng đến buổi tối mười hai h mới chấm dứt mười khối miễn tử kim bài đánh ra ba mươi mốt sáu mươi bốn ức giá trên trời bình quân giá cả cũng vượt qua ba ức làm cho người ta đều không thể nói gì nữa cố thiếu dương vốn tưởng rằng mua xuống tả nghị mười khối miễn tử kim bài là công bình giao dịch hiện tại mới biết mình lợi nhuận bao nhiêu tiện nghi chương ba trăm mười lăm tham ăn điểm trở lại lâm giang nhà cũ đã là nửa đêm thời gian tả nghị đem bảo nhi từ trong xe ôm ra lúc đến sau nàng ôm thái khắc đang ngủ say hai cái tiểu ra hỏa đầu liên tiếp đầu tình cảnh quả thật quá đáng yêu vốn tả nghị là muốn điểm tâm sáng trở về nại hạ yến đông lai thịnh tình giữ lại mà còn làm cho người ta đưa đến giường chiếc cho tiểu nha đầu nghỉ ngơi cộng thêm man hoang k ỳ vật đấu giá danh sách tất cả đều đặt ở đằng sau cho nên thẳng đến đấu giá hội chấm dứt hắn mới về nhà tuy trở về đã khuya bất quá tả nghị còn là rất c ó thu hoạch thành công chụp được năm món đến từ man hoang thế giới vật phẩm trở về h ắ n t ử ạ xả ạ thế giới mang về tài liệu dùng không ít n à y vài món man hoang k ỳ vật tuy phẩm dai không cao nhưng dùng để chế tắc một ít cấp thấp p h ù văn trang bị lại phù hợp bất quá có thể tiết kiệm một ít cao dai tài liệu tiêu hao trừ đó ra đương yến đông lai biết tả nghị thành lập một nhà công ty đối với lâm giang cổ trấn tiến hành bảo hộ khai phát vị này hiến gia ra, ra chủ đối với cảm thấy hứng thú vô cùng lúc này đưa ra muốn trộn lẫn thượng một cỗ tạ nghị nhằm vào lâm giang trấn kế hoạch phương án dự tính đầu nhập một trăm hai mươi tỷ không bài trừ tiếp sau thêm vào khả năng mà dựa theo hắn tưởng tượng cuối cùng chế tạo xuất r a hạng mục căn bản cũng không có cân nhắc qua thu hồi đầu tư cùng thực hiện lợi nhuận vấn đề trên thực tế hạng mục này là hắn vì bảo nhi lượng thân chế tạo có cung cấp bảo thụ tự do phát triển không gian có cho tiểu nha đầu du ngoạn thiên đường lâm giang cổ c h ấ n đều chỉ xem như phụ thuộc phẩm nhưng mà tả nghị cùng yến đông lai nói rõ công ty tương lai yến đông lai như cũ kiên trì đầu tư đồng thời biểu thị yến gia đem toàn lực duy trì hạng mục này kiến thiết vì hạng mục hộ giá hộ tống vốn chuyện này tả nghị là giao cho vương vĩnh cường để hoàn thành nhưng cùng yến đông lai so sánh vương vĩnh cường thực lực tầng thứ thực tranh l ệ n h quá nhiều yến gia thế nhưng là giang nam đệ nhất đại gia tả nghị rất rõ ràng yến đông lai như thế nhiệt tâm vậy khẳng định không phải là đối với lâm giang cổ trấn có cái gì lòng mơ ước hắn m ỹ mắt không có như vậy nông vị này hiến ra ra chủ chân chính muốn đầu tư là tả nghị bản thân mà thôi nay kỳ thật không gì đáng trách lúc trước tả nghị tại ạ xạ ạ thế giới bên trong hắn từng bước một từ kiến tập kỵ sĩ t â n chức truyền kỳ kỵ sĩ trong quá trình liền có rất nhiều người cùng thế lực đối với hắn hoặc là muốn đối với hắn tiến hành đầu tư có chút tả nghị tiếp nhận có chút bị hắn cự tuyệt nếu như yến đông lai là lòng dạ khó lường hạ người kia mặc kệ trả giá bao nhiêu giá lớn cũng đừng nghĩ đả động tả nghị mảy may không bị tả nghị đánh chết cho dù tổ tiên tích đức tả nghị cùng yến đông lai nhận thức thời gian tuy không dài nhưng vị này yến ra người cầm lái phẩm tính làm người cùng lòng dạ khí độ hay để cho hắn có chút thưởng thức bởi vậy suy nghĩ một chút liền đồng ý yến đông lai ý định trước đầu nhập một tỷ chỉ cần lâm giang cổ c h ấ n khai phát công ty năm phần trăm cổ phần hậu kỳ xem kiến thiết tình huống tiếp tục đổi thêm như vậy có yến gia gia nhập vương v i n h cường áp lực đem sâu sắc giảm bớt hạng mục kiến thiết tốc độ tất nhiên sâu sắc tăng nhanh tương lai lâm r ằ n g c ổ c h ấ n không thể nghi ngờ đem c ó thể kiến thiết có càng thêm mỹ lệ về phân yến đông lai đầu tư để cho hắn đạt được xứng đáng hồi bào đối với tả nghị mà nói thực không tính cái gì xem như nhiều tháng a ôm bảo nhi đi đến trong nhà tả nghị không làm kinh động đã chìm vào giấc ngủ cô cô mang nàng phóng tới phòng ngủ trên giường thời tiểu nha đầu dày tả nghị cho nàng đắp c h ă n sau đó cúi đầu tại trên c h á n nàng hôn một cái ngủ ngon bà bối tối nay mộng đẹp sáng ngày thứ hai tả nghị vừa mới đi trong trấn mua về bữa sáng hắn liền đón đến ngũ vĩnh kiện gọi điện thoại tới tối hôm qua ngươi có phải hay không tại tây tràng đụng phải sở si ề vương quốc viếng thăm đoàn người ngũ vĩnh kiện cũng không phải là hương sư vẫn tội hắn cũng là vừa mới nhận được tin tức tin tức nguyên cư nhiên là đại hạ hồng lư u ti nói cho đúng là đại hạ hồng lư u ti đối với h ắ n vị này giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan hưng sư vẫn tội hồng lư ti người không biết thông qua cái gì con đường t r a ra tả nghị thân phận cho nên hướng ngũ vĩnh kiện tiến hành trách cứ trung quy ở trên danh nghĩa tả nghị là siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn lúc mới bắt đầu sau ngũ vĩnh kiện rất là mạc danh kỳ diệu đi qua rõ ràng về sau mới biết được chân tướng của sự tình cho nên mới cho tả nghị đánh tới cú điện thoại này ta chỉ có thể nói làm tốt lắm hắn cười ha hả nói hồng lư ti đám người này biết nhất cáo mượn oai hùm qua chúng ta bên này l à lối om sòm ta nhìn đều phiền sờ xì、si、ểểu những người ngoài hành tinh đó cũng không phải cái gì loại lương thiện tâm nhan rất nhiều người ngoài hành tinh t a n g h ĩ ha ha a ngũ trưởng quan có phải hay không áp lực rất lớn a ta có thể có cái gì áp lực ngũ v i n h kiện mãn bất tại hồ nói sờ xì、si、ểểu người chính mình chịu thua vừa không có xuất hiện bất kỳ thương vong hồng lư u ti còn chưa có tư cách đối với ta khoa tay múa chân nếu đổi lại là nội các còn kém không nhiều lắm ngũ v i n h kiện với tư cách là giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trường quan tại đại hạ hệ thống nội địa vị cũng không tính là cực hạ nhưng hắn còn có cái a cấp siêu phàm giả thân phận bất luận kẻ nào cũng không dám k i n h thường chân chính có tư cách đối với hắn tiến hành quản thúc cũng chỉ có siêu quản tổng cục cùng nội các trừ phi hắn làm ra nghiêm trọng trái với quy tắc sự t ì n h bằng không hồng lư ti người đỉnh liền đỉnh thực không có bao nhiêu áp lực hồng lư ti phương diện đương nhiên có thể hướng siêu quản tổng cục cùng nội các tiến hành trách cứ nhưng chính như ngũ vĩnh kiện nói như vậy sở xỉ yếu người mình cũng nhận thua nhận lỗi cần gì phải nhiều chuyện trọng yếu nhất là tả nghị cũng là một vị a cấp siêu phàm giả có thể hay không tùy tiện chèn ép nhân vật cho nên theo ngũ vĩnh kiện trừ phi sở xỉ yếu người không chịu từ bỏ ý đồ muốn lấy lại danh dự bằng không chuyện này tất nhiên muốn xử lý lệnh tối đa đại hạ phương diện cho một ít lễ phép tính chất bồi thường cùng tả nghị nói chừng mười phút đồng hồ đối thoại sắp chấm dứt thời điểm ngũ vinh kiện đại khái là vô pháp kèm chế lòng hiếu kỳ a hỏi hắn ngươi cái kia con chó nhỏ là siêu phàm sinh vật a cầm nhân ra trấn quốc chi bảo đều trôn ướt hồng lư ti người nói giá trị không thể đánh giá ngũ vinh kiện đã sớm gặp qua thái khắc đối với tham ăn tệ ẩy dị cũng có sở giác xem xét chỉ bất quá vô ý tìm tòi nghiên cứu tả nghị bí mật lúc này tả nghị khiến cho có phân đại cho nên hắn nhịn không được hỏi nhiều một câu vâng tả nghị cười nói chính là tham ăn điểm, tham ăn điểm. như vậy tham ăn ai nuôi dưỡng có lên a ngũ vinh kiện vô lực độc miệng nói dù sao ngươi yên tâm đi phía trên áp xuống ta sẽ đỡ đòn tạ mặc dù không có tất yếu nhưng tả nghị đồng dạng cảm tạ ngũ vinh kiện duy trì mà trên thực tế chính như ngũ vinh kiện theo như lời như vậy chuyện này cũng không có khiến cho bao nhiêu gợn sóng sở s、si、ì để vương quốc viếng thăm đoàn tại hàng châu ngốc ba ngày thời gian sau đó phản hồi kinh thành hồng lư ti phương diện cũng không có tiếp tục hướng ngũ vinh kiện gây áp lực hoặc là tìm tả nghị hương sư v ấ n tội sự tình không chi vài ngày sau ngũ vinh kiện lại cho tả nghị gọi điện thoại tới thỉnh hắn tới siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm hôm nay ra ngoài họp trở về rất muộn cho nên buổi tối đổi mới chỉ có hai trường xin hãy tha lỗi chương ba trăm mười sáu á không chiến khí đây là cái gì giang nam siêu quản cục vừa mời tới sinh vật phòng thí nghiệm tả nghị có chút tò mò nhìn bày ở trước mặt mình dương hòm nay đã mở ra tay cầm kim loại trong hòng sắt nơi cất giữ một kiện tương tự bảo vệ tay vật phẩm chế tác công nghệ cực kỳ tinh xảo màu sáng bạc mặt ngoài bảy biện g a kim loại đặc h ư u cảm nhận kết cấu tạo hình rất có tương lai khoa học viễn t ư ở n g phong đây là thất đại siêu liên hội cùng man hoang thế giới cao tháp pháp sư hiệp hội cộng đồng nghiên cứu chế tạo xuất gia trang bị ngũ v i n h kiện giải thích nói phun nạm gọi là á thứ không gian kích phát định vị chiến đấu dụng cụ cụ thể tác dụng để cho tiểu l ô với ngươi giải thích ta thất đại siêu liên hội cùng man hoang thế giới cao tháp pháp sư hiệp hội cái danh này cũng không phải là đại đại biểu cho hai cái thế giới tối cao siêu phàm thế lực cũng rõ ràng không sai cho thấy cái này trang bị đẳng cấp tầng thứ tên gọi tắt đá không chiến khí đứng ở một bên lâu nghiêm rất điêu luyện địa từ trong dương hòm cầm lấy bảo vệ tay nói đám đầu tiên chế tạo ra số lượng không nhiều lắm chúng ta nơi này phân phối đến ba bộ cái gọi là á thứ không gian kích phát định vị chiến đấu dụng cụ là dung hợp mãng hoang thế giới cao tháp pháp sư hiệp hội không gian tri thức cùng làm tinh thế giới tối cao siêu phàm khoa học kỹ thuật thành tựu i chiến đấu thiết bị nó từ siêu phàm giả điều khiển có thể khóa chặt một cái hoặc là nhiều mục tiêu đồng thời tiến nhập xỉ bên trong nói đơn giản nó có thể đem đối thủ cưỡng ép kéo vào một cái không gian lồng giam bên trong tiến hành chiến đấu chỉ cần lồng giam không bị đánh vỡ như vậy ở bên trong bất luận bạo phát cỡ nào kích liệt chiến đấu đối với chủ thế giới cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì trừ p h o n g ngừa địch nhân bỏ chạy ra á không chiến khí lớn nhất công dụng là trong thành thị siêu phàm chiến đấu hiện giờ lam tinh thế giới đã tiến nhập siêu phàm thời đại đại lượng siêu phàm sinh vật hiện lên sinh vật thức tỉnh d ư ợ c để chế tắc thành công thế tất mang đến siêu phàm giả số lượng tăng gọn cũng không phải sở hữu siêu phàm giả đều nguyện ý tuân thủ trong thế giới quy tắc rất nhiều cảm giác tỉnh giả bản thân chính là tội phạm hoặc là tiềm ẩn phạm tội người bọn họ một khi có được siêu phàm lực lượng thường thường hội tạo thành to lớn bị tổn hại đại hạ tình huống xem như rất tốt quốc gia cường thịnh xã hội ổn định nhân dân an cư lạc nghiệp sinh hoạt chỉ số cùng cảm giác hạnh phúc vị cư thế giới hàng đầu vẫn luôn là phạm tội tỷ lệ thấp nhất quốc độ nhất hơn nữa đại hạ thành thành phố nhất là thành phố lớn đã sớm xây dựng lên nhằm vào siêu phạm thời gian hoàn thiện ứng đối hệ thống bốn đạo phòng tuyến tồn tại đủ để cam đoan xã hội an toàn so với rất nhiều hỗn loạn quốc gia thực mạnh hơn quá nhiều chính là bởi vì như thế cho nên khi siêu phạm thời đại tiến đến thời điểm đại hạ quốc bên trong thế cục như cũ bảo trì ổn định không có xuất hiện xã hội dung chuyển phổ thông dân chúng thời gian trước kia như thế nào qua hiện tại như cũ đồng dạng qua thế nhưng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy hiện tại ổn định không có nghĩa là tương lai vẫn luôn an bình vô luận là siêu liên hội còn là siêu quản cục đều cần theo kịp thời đại không ngừng tăng cường đối với trong thế giới quản lý cùng khống chế tận khả năng địa giảm b ấ t siêu phạm lực lượng đối với người bình thường quấy nhiễu cùng tổn thương á không chiến khí chính là tại đây dạng bối cảnh hạ đản sinh tuy trước mắt lượng s ả n khó khăn nhưng chỉ cần giải quyết chế tạo phương diện vấn đề đến lúc đó phổ cập đến siêu phàm chiến đấu tiểu đội về sau ở trong thành thị giải quyết đột nhiên xuất hiện siêu phàm sự kiện cũng sẽ không bó tay bó chân nghe xong lâu nghiêm đối với á không chiến khí giới thiệu tả nghị bừng t ỉ n hiểu h được kỳ thật cái đồ chơi này liền tương đương với một cái tên ăn mày rút lại bản lĩnh vực chế tạo khí công năng không tính cường đại nhưng rất phù hợp chân thực tại ạ xa ạ thế giới thành thành phố đều có cỡ lớn pháp trận tồn tại cao tháp vu sư nhóm thông qua pháp trận tới giám sát và điều khiển cả tòa thành thị bất kỳ siêu phàm giả nếu tại thành thị bên trong chế tạo sự cố như vậy tất nhiên sẽ gặp đến lôi đ ỉ n h đà kích n à y có thể so sánh lam tinh thế giới trong đề phòng hệ thống cường đại hơn nhiều n à y là á không chiến khí nhìn lên rất có ý tứ đối với cái khác siêu phàm giả mà nói có thể so với thần khí nhưng đối với tả nghị mà nói đã vô dụng cũng hữu dụng vô dụng địa phương ở chỗ tả nghị chính mình là có thể phóng ra xuất cường đại lĩnh vực tới nghiên ép địch nhân á không chiến khí cùng hắn vốn có năng lực căn bản vô pháp so sánh nhưng nó cũng hữu dụng bởi vì phóng ra cùng gắn bó lĩnh vực tồn tại đều cần tiêu hao số lượng lớn tín ngưỡng lực tại đại đa số dưới tình huống á không chiến khí có thể cho tả nghị tiết kiệm hạ khoản này tiêu hao tín ngưỡng lực đến từ không dễ có thể tỉnh đương nhiên là tiết kiệm điểm hảo vậy để ta thử một chút cho nên tả nghị nhiều hứng thú địa d ũ i ra chính mình cánh tay phải chiến lên tay háo để cho lâu nghiễm trang bị lên á không chiến khí trang bị phương pháp rất đơn giản nó có chứa kim loại tạp khấu trừ mở ra về sau bộ đồ trên cánh tay một lần nữa cái tốt nó trọng lượng có hơn mười cân mặc dù có điểm p h â n lượng nhưng đối với đại đa số siêu phàm giả mà nói không tính cái gì hơn nữa bởi vì chọn dùng đặc thù hợp kim chế tạo bản thân liền có thể coi như một kiện chân chính bảo vệ tay đến sử dụng á không chiến khí phương pháp sử dụng đồng dạng đơn giản l â u n g h i ệ m giảng giải một lần tả nghị liền nhẹ nhõm nắm giữ cái này trang bị sử dụng tinh thần ý thức tới k h ô n g chế dùng siêu phàm giả bản thân siêu phàm lực lượng tiến hành bổ sung năng lượng sử dụng càng là cường đại siêu phàm giả á không chiến khí có khả năng phát huy ra tác dụng lại càng lớn tà thủ tịch ngũ vinh kiện kích động nói chúng ta liền dùng này á không chiến khí tới luận bàn một chút đi ngũ vinh kiện sớm đã không được tuổi trẻ hắn hiện tại thân phận lại càng là một vị người lãnh đạo mà không phải đấu tranh anh dũng chiến sĩ nhưng với tư cách là một vị a cấp siêu phàm giả hắn chiến đấu tín nhiệm chưa bao giờ mất đi qua tà nghị thực lực đến cùng có bao nhiêu mạnh mẽ nay chỉ sợ là vô số người vô cùng muốn biết bí mật bao gồm ngũ vinh kiện ở trong ngũ vinh kiện có thể khẳng định tà nghị mạnh hơn tự mình nhưng đến cùng mạnh hơn bao nhiêu vậy hắn liền hoàn toàn không hiểu nổi tại hắn và những người khác trong mắt tà nghị liền p h ỏ n g chế phật tượng là một ngụm không đáy hồ sâu ngũ vinh kiện nghĩ thừa cơ hội này tìm một chút đương nhiên cũng không có ác ý gì hảo tà nghị một lời đáp ứng hạ xuống hắn chủ yếu là muốn thử xem này là A không chiến khí hiệu quả hai người từ sinh vật phòng thí nghiệm di chuyển quân đội sân huấn luyện nghe nói nhà mình hai đại cự đầu cấp cao nhất trưởng quan ngũ vinh kiện cùng cấp cao nhất cố vấn tả nghị muốn tới một hồi luận bàn t ỷ thí lập tức có đại lượng quần chúng đến đây vây xem tới thực sao hy vọng là thực khẳng định rất đặc sắc ta đi đại tin tức ca các người nói hai vị đại lao ai có thể thắng ta cho rằng là tả thủ tịch không nhất định a Tại người vây xem nhau nhau nghị luận tả nghị cùng ngũ vinh kiện cách mười em mở cự ly đứng lại hình thành thế rằng co bắt đầu đi tả nghị nói qua đồng thời giơ lên chính mình cánh tay phải đem á không chiến khí nhắm ngay ngũ vinh kiện hoàn thành khóa chặt sau một khắc hắn hướng á không chiến khí trong rót vào một tia đ ấ u khí chỉ thấy chiến khí phía trên đèn chỉ thị mảnh trong chớp mắt sáng lên nháy mắt lấp đầy toàn bộ mười cách đ ặ t tới tích xúc năng lượng phong giá trị chỉ l ợ i kích phát canh hai đưa lên càng có số lượng từ ít liền không cầu phiếu chương ba trăm mười bảy trên lệnh quá lớn ông cùng với một tiếng trầm thấp chấn ê mắt thường không thể nhận ra ba động lấy tả nghị làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng k h u ế c h tán cỗ này cường đại siêu phạm ba động nơi bao bọc khu vực bên trong không khí xuất hiện đại diện tích vạn vẹo hiện tượng trong chớp mắt để cho xung quanh thế giới phảng phất bị một tầng dày đặc kính mờ sở cách trở mông mông lung lung địa không thấy rõ nguyên lai cảnh tượng duy nhất tiên minh tồn tại ở tả nghị giữa tầm mắt chỉ có cự ly hắn mười em ở bên ngoài ngũ vĩnh kiện điều này đại biểu lấy á không chiến khí kích phát thành công đem tả nghị cùng khóa chặt mục tiêu đồng thời kéo vào đến á thứ không gian bên trong có phần ý tứ tuy nắm giữ l ấ y càng cao dai lĩnh vực lực lượng nhưng á không chiến khí chiến đấu hiệu năng cũng vượt qua tả nghị dự kiến nó mà sáng tạo s u ấ t không gian lồng giam tương đối ổn định cùng chắc chắn hơn nữa bao trùm phạm vi cũng đủ lớn kỳ thật lấy tả nghị thực lực đem chiến đấu không gian lại mở rộng gấp mười cũng dễ dàng bất quá bây giờ vẹn vẹn chỉ là cùng ngũ vĩnh kiện luận bàn khảo thí vậy không cần phải thật lãng phí khí lực chú ý ngũ vĩnh kiện lập tức giơ tay phải lên mở ra năm ngón tay xa xa nhắm ngay tả nghị trầm giọng nói ta muốn xuất thủ hắn vừa dứt lời lòng bàn tay bông dưng về phía trước nổ một cỗ vô hình lực lượng trong chớp mắt ngưng tụ thành hình lấy nhanh như chớp s u thế hướng phía tả nghị mánh liệt oanh mà đi niệm lực đồ tạng niệm động lực là ngũ vĩnh kiện sở nắm giữ cường đại nhất siêu phàm năng lực với tư cách là một vị a cấp siêu phàm cường giả hãn tại niệm lực khống chế phương diện tạo nghệ sớm đã đạt tới xuất thần nhập hóa t ầ n g thứ nay kỷ niệm lực đúa tạ lực phá hoại cho dù là hạng nặng tạ thiết giáp cũng không thể phòng ngự xuất thủ tức là đại chiêu cũng không phải ngũ vinh kiện muốn cấp tả nghị điểm nhan sắc nhìn xem mà là hắn vô cùng rõ ràng thực lực của chính mình so ra kém tả nghị dùng phổ thông niệm lực kỹ năng hoàn toàn lãng phí thời gian cũng là đối với cường giả không tôn trọng Nhưng tụ kinh khủng y năng nghiệm tụ y l ự cùng búa tạ d o với đinh thai nhức góc bạo vang dội niệm lực đúa tạo bị tả tạ nghị nắm tay đánh nát kích diệt thân hình hắn liền lung lay cũng chưa từng lung lay một chút hảo nhìn thấy tả nghị hời hợt địa ngăn lại chính mình đại chiêu ngũ vĩnh kiện trong đôi mắt hiện lên một tia hưng ơ phấn thần sắc hai tay của hắn liên tục huy động phòng chế phật tượng là tại k h ẻ một bản thập diện mai phục mười ngón huy x u ấ t trùng điệp huyết ảnh rồi đột nhiên kích phát ra trăm ngàn đạo niệm lực sóng nhận hướng phía tả nghị tật bắn mà ra với tư cách là trong trong thế giới đỉnh cấp tồn tại tại giới tình huống bình thường a cấp siêu phàm giả giữa rất ít phát sinh xung đột chính diện Coi như là luận bản tỉ thí cũng là điểm đến là rừng tất cả mọi người hội che giấu chút thực lực giữ lại ở chính mình át chủ bài thân là giang nam siêu quản cục cấp cao nhất t r ư ờ n g quan ngũ vinh kiện có nhiều năm không có toàn lực ứng phó địa xuất thủ chiến đấu qua nhiều lắm là tại mạng lưới diễn võ trường trong chàng vui lùa một chút còn phải che giấu thân phận của mình nhưng như vậy giả thuyết chiến đấu đối với hắn thực lực đề thăng không có ý nghĩa hôm nay mượn khảo t h í á không chiến khí cơ hội đối mặt thực lực sâu không lường được tả nghị ngũ vĩnh kiện rốt cục tới có thể lấy ra chính mình toàn bộ thực lực thống khoái lâm ly điệu đánh nhau một trận trong lòng của hắn sướng khoái không cách nào hình dung nếu như nói niệm lực đúa tạ là giải quyết dứt khoát trọng kích như vậy niệm lực sóng nhận chính là thảm thức bao trùm đã kích hắn đem chính mình niệm lực kích phát đến tận cùng chế tạo tạo ra hỏa lực mật độ đạt tới trình độ kinh người loại này nguyên bản dùng để đối phó quần thể mục tiêu kỹ năng khóa chặt tả nghị một mình phóng ra lực s á t thương so với niệm lực đúa tạ mạnh không yếu nhưng mà niệm nhận phong bạo cùng tập kích vẫn không thể dung chuyển tả nghị nửa phần hắn vẹn vẹn chỉ là giơ lên hai tay g i a o nhau che ở trước người sở hữu phóng tới niệm lực sóng nhận giống như là đâm vào một mặt vô hình thiết bích còn chưa cận thân liền phá toái trôn vùi đấu khí t h o á n tường ngũ vinh kiện niệm lực sóng nhận đ ã kích chọn tiếp tục năm giây thời gian cũng không có công phá này đạo tường đồng vách sắt sắc mặt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng đông dưng dẫm trận tại chỗ về phía trước phất tay hóa đao hướng phía tả nghị lăng không chém dụng một đạo lăng lệ vô cùng niệm lực sóng gọt hóa thành hình trong chớp mắt chém ra không khí cách trở vô thanh vô tức địa chém chúng tả nghị bố chi xuống đấu khí t h u ẫ n tường、Phúc. này đạo niệm lực sóng nhận sở lực ngưng tụ lượng so với lúc trước những niệm đó nhận mạnh hơn gấp mấy lần nhưng đồng dạng tại đấu khí t h u ẫ n tường trước sụp đổ vẹn vẹn chỉ là nhiều tiến lên một tấc cự ly liền không thể tiếp tục được nữa ngũ vinh kiện mặt nhất thời bạch hai phần hắn sâu hít sâu một cái thở dài không thể làm gì địa buông tha cho tiếp tục công kích dí niệm trong đầu kém đến quá xa cảm giác mình coi như là cường thịnh trở lại thượng gấp mười cũng khó có thể nhìn nhau phương bóng lưng loại này cảm giác vô lực rất khó dùng lời nói mà hình dung được trước kia sướng khoái không còn sót lại chút gì thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh thiết chiêu ngay vào lúc này tả nghị bỗng nhiên mở miệng nói cẩn thận hắn động thân một quyền đánh hướng ngũ v i n h kiện ngũ v i n h kiện tâm tình tuy rất hệ hoại nhưng cái này cũng không ảnh hưởng vị này a cấp siêu p h à m giả làm ra chính xác cứng đối hắn tại trước tiên ngưng tụ nhiệm lực Tại c h í nhưng mình t r ớ c ư ờ i mà tại í xuống n đến tả nghị nắm tay oanh kích có được lấy cường đại phòng ngự năng lực niệm lực thuẫn phản g phất giống như là giấy tầng tầng pha thoái trong khoảnh khắc oanh đến trước mắt hắn mạnh mẽ quyền phong đập vào mặt làm sao có thể ngũ vinh kiện trong nội tâm ngạc nhiên muốn trốn tránh đều đã không kịp hắn vô ý thức địa nhắm mắt lại nhưng tả nghị nắm tay cũng không có đánh vào trên người hắn tại cự l y hắn ba tấc bên ngoài địa phương dừng lại sóng yên biển lặng ngũ vinh kiện một lần nữa mở mắt nhìn xem tả nghị thu hồi nắm tay thậm chí có loại sống sót sau hai nạn vui mừng hắn mảy may cũng không hoài nghi tả nghị một quyền này có thể đem chính mình đương trường đánh gục hồ thẹn vị này giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan cảm thán nói trên l ệ quá lớn tuy qua mấy chiêu trên thực tế hắn không thể ngăn trở tả nghị một chiêu mà tả nghị thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu ngũ vinh kiện đến bây giờ như cũ vô pháp xem thấu chỉ có thể nói mạnh hơn tự mình rất nhiều rất nhiều trường giang sóng sâu đệ sóng trước ca tả nghị cười cười nói cái này á không chiến khí không sai hắn sẽ không nói cái gì thừa nhận các loại lời khách sáo bởi vì đây là t r ậ n tròn mắt nói lời bịa đặt có vi thành thật tín ngưỡng cho nên liền chuyển hướng chủ đề á không chiến khí là thật không sai dù cho lấy tả nghị ánh mắt đến xem cũng là một kiện tương đối tinh diệu trang bị hán tâm niệm vừa động trên cánh tay đeo á không chiến khí lập tức đỉnh chỉ vận chuyển không gian lồng giam trong chớp mắt biến mất tả nghị cùng ngũ vĩnh kiện đồng thời thoát ly á thứ không gian canh một đưa lên cầu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì cảm ơn mọi người chương ba trăm m ư ơ i tám làm đậu hũ không giống với võ giả siêu p h à m giả giữa chiến đấu thường thường tại rất trong thời gian ngắn là có thể chấm dứt tả nghị cùng ngũ vĩnh kiện luận bàn cũng vẹn vẹn tiếp tục không được hai phút mà tả nghị cùng ngũ vĩnh kiện đồng thời tiến nhập hóa thư không gian nháy mắt hai người liền từ những người khác trong tầm mắt tiêu thất chỉ có cảm giác n h ẹ bén siêu phàm giả tài năng cảm thấy được đến từ xung quanh không gian không bình thường b a đ ộ n t h ẳ n g đến thoát ly xuất ra mọi người mới một lần nữa thấy được siêu quản cục hai vị cấp cao nhất kia hai vị đại lao trận này luận bàn ai thắng ai thua mọi người mở to hai mắt mỗi cái đều lộ ra mãnh liệt hiếu kỳ thần sắc khúc k c ngũ vinh kiện ho khan hai tiếng trầm giọng nói các ngươi này từng cái một vây ở trong này làm cái gì cũng không có công tác sao biết các ngươi muốn biết cái gì nhưng ngũ đại gia chính là không nói kìm nén mà chết các ngươi bọn này móc con b ê bột giận dữ vây xem tôm luộc quần chúng nhất thời chạy trốn mất tên gia hòa này ngũ vinh kiện lắc đầu sau đó nói với tả nghị tả thủ tịch chúng ta hồi phòng thí nghiệm giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút sở xì ở vương quốc phái chú sư t a nghị gật gật đầu hảo giang nam siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm là đại hạ cái đầu nghiên cứu chế tạo thành công sinh mệnh giác tỉnh dược tề cơ cấu bởi vì sinh mệnh trước mắt thức tỉnh dược tề vẫn tồn tại nhất định chỗ thiếu hụt thức tỉnh sát xuất thành công tương đối thấp cho nên có rất lớn cải tiến không gian mà ở siêu phàm dược tề học phương diện man hoang thế giới cao tháp pháp sư có được lấy vô cùng phong phú kinh nghiệm tuy hai cái thế giới pháp tắc bất đồng nhưng ở rất nhiều siêu phàm phương diện nguyên lý là tương thông bởi vậy lần này sở s ỉ ỉ ở vương quốc viếng thăm đoàn phỏng vấn đại hạ trợ giúp cải tiến sinh mệnh giác tỉnh dược tể trở thành hai bên một cái cực kỳ trọng yếu hợp tác hạng mục mới có cao tháp pháp sư phái c h ú sinh vật phòng thí nghiệm tình huống xuất hiện t à nghị ngày đó tại tây tràng tầng thứ nhất cùng sở s ỉ ỉ ở vương quốc người lên qua xung đột cũng xem qua đối phương hai vị pháp sư không biết phái c h ú sinh vật phòng thí nghiệm vị này chính là không là một cái trong số đó nếu như là kêu bao nhiêu vẫn có chút xấu hổ thế nhưng như vậy xấu hổ tình huống cũng không có xuất hiện bởi vì tả nghị cũng không nhận ra đối phương vị này đến từ man hoang thế giới cao tháp sư a n mặc một bộ rất m ộ t mạc áo bào s á m hắn nhìn lên mười phần giàn mua mặt mũi tràn đầy nếp may d à y đến có thể kẹp con ruồi chết thật d à i tóc trắng rủ xuống đến trên bờ vai hai cái đầy lỗ thai từ đầu sinh ra kẽ hở lộ ra vị này chính là sở si ể vương quốc cao tháp sư cam đạo phu trở lại sinh vật phòng thí nghiệm ngũ vinh kiện vì tả nghị giới thiệu nói hắn tham dự á không chiến khí nghiên cứu chế tạo trước mắt cùng trần lạp giáo sư cộng đồng chủ trì sinh mệnh giác tỉnh d ư ợ c tề hai hình nghiên cứu phát minh công tác làm nội hũ cam đạo phu tả nghị ở trong tâm niệm hai lần đối phương danh tự hướng vị này cao tháp sư vươn g tay cam đạo phu đại sư hạnh nộ ngũ vinh kiện lại cho tả nghị giới thiệu vị này chính là chúng ta siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn tả nghị xin chào tả nghị cấp cao nhất cam đạo phu mỉm cười cùng tả nghị nắm chặt tay nói đệ tử ta từng theo ta đề cập ngươi danh tự cường đại siêu phàm giả các h ạ hãn tiếng phổ thông nói vô cùng tốt rõ ràng không mang theo bất kỳ khẩu âm thượng tivi tin tức chủ trì tiết mục cũng không có vấn đề gì cái này cũng không kỳ quái trên cơ bản sở hữu cao giai pháp hệ chức nghiệp giả đều nắm giữ ngôn ngữ thông h i ể u pháp thuật đi bất kỳ khác vị diện thế giới bình thường cũng sẽ không gặp được ngôn ngữ chướng ngại vấn đề đang khi nói chuyện sau cam đạo phu rừng ở tả nghị ánh mắt vị này sư đôi mắt xanh t h ẳ m giống như thiên không trong sạch rộng lớn chất động duệ trí quán mang tà nghị chưa có trở về tránh hắn đôi mắt đen kịt phảng phất vũ trụ bao la bắt ngát thâm thúy ẩn hàm tinh thần quan huy hai bên ánh mắt tương đối trong chớp mắt hoàn thành một lần tinh thần trình độ không tiếng động giao phong nhưng loại này giao phong không có lý trí thuộc về bình thường thăm dò cam đạo phu trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc tà nghị mỉm cười vị này cao tháp sư là hắn trở về lam tinh thế giới từ bỏ hai cái dị giới người xâm nhập ra gặp được cường đại nhất siêu phàm chức nghiệp giả mặc dù đối phương đem bản thân pháp lực ba động che giấu có vô cùng tốt gần như khó có thể dò xét nhưng tả nghị có thể cảm giác đến đối phương nhìn như g i ả yếu nhỏ yếu trong cơ thể ẩn chứa lực lượng dựa theo lam tinh thế giới lực lượng tầng thứ phân chia vị này cao tháp sư một trăm phần trăm đạt tới ạn phá cấp thế nhưng phản lại cam đạo phu lại là căn bản vô pháp dò xét xuất tả nghị bất kỳ chi tiết cho nên nội tâm chấn kinh dị thường chỉ bất quá vị này sư cay độc thành tinh đem tâm tình che giấu có vô cùng tốt c h ú ngũ ta ngồi xuống nói n g đi. vĩnh kiện mơ hồ có c vừa vừa vừa ả đối với sở xỉ đểu vương quốc viếng thăm đoàn mấy cái mắt cao hơn đầu ra hỏa không vinh ưa nhưng hắn rất tôn trọng cam đạo phu cam đạo phu đối với giang nam sinh vật phòng thí nghiệm thậm chí tất cả đại hạ siêu phàm thế lực đều rất trọng yếu cân nhắc đến vị này sư đem ở trong này công tác một đoạn thời gian rất dài cho nên ngũ vĩnh kiện đặc biệt đem tả nghị mời đi theo cũng có hóa giải hai bên ân đoán ý đồ tại ba người tại phòng thí nghiệm phòng nghị ngồi xuống tả nghị các h ạ ta thay ta đệ tử hướng ngươi biểu thị xin lỗi cam đạo phu rất thành khẩn nói t h t cản pháp sư còn quá trẻ không có đi qua bao nhiêu ma luyện Quyết thiếu đối với cường giả kính nể chi tôn â m điểm, hy vọng lần này giáo hân có thể khiến hắn đạt được phát triển. Tà nghị phòng đoán đối phương nói hẳn phải chọc thời điểm, người này Ngày này vọng vị lần triển. đoán nói cạn trắng. xung người giáo là đầu Tà bào đối kia đi áo có được bạc đó đạt trở đột xuất thủ đồ ý g kích thái khác, thái tà bị nghiêm ị dùng d cao côn cổ chấn nhức Cường tôn ngự n giả g h ở. i không để cho xâm phạm đây là thông hành tại man hoang thế giới trong một mảnh p h á p tắc coi như thì tình huống mà nói tả nghị vẹn vẹn chỉ là cảnh cáo cũng coi là khoan hồng độ lượng muốn biết rõ xung đột sự cố là do hỏi đi một phương kiến cho đi qua sự tình không cần phải nữa nói tà nghị cười cười nói ta đã được bồi thường sợ xỉ để vương quốc cùng đại hạ là minh h i ế u chúng ta hẳn là về phía trước nhìn cam đạo phu gật gật đầu nói ngài lòng dạ so với thiên không còn muốn rộng lớn sự thật chứng minh cao tháp sư cũng sẽ đập thải hồng cái r á m có lần này thẳng thắn thành khẩn giao lưu hai bên giữa bầu không khí trở nên hòa hợp rất nhiều tà nghị có chút tò mò mà hỏi cam đạo phu các hạ cam đạo phu là ngươi chân danh sao phần lớn nguyên trong vũ trụ cao giai pháp hệ chức nghiệp giả bình thường có hai cái chân danh một cái là cha mẹ gia tộc sở thủ danh tự gạt tên một cái khác là nắm giữ tầng sâu pháp tắc lực lượng tự động khắc sâu tại pháp tắc chi vong trong trung tâm pháp tắc danh tiếng phía trước tùy tiện công khai không quan hệ người sau là nhất định phải giữ nghiêm bí mật không cam đạo phu mỉm cười đây là ta tại đọc qua các ngươi thế giới trong một quyển cho mình lấy tân danh tà nghị chương ba trăm mười chín bóng mở tái hiện thời bỏ điểm này khúc mắc cam đạo phu cùng tả nghị trò chuyện có có chút vui sướng vị này cao tháp sư tri thức b ê n bác còn là pháp sư học đồ thời điểm liền đã từng du lịch tinh linh đế quốc cùng n h â n tộc tam đại vương quốc kiến thức khác xa phổ thông pháp sư có khả năng so sánh hắn cùng tả nghị giảng không ít man hoang thế giới tin đồn thú vị c h u y ệ n địa trong đó bao gồm tinh linh tộc thú tộc cùng n h â n tộc tam tộc giữa lịch sỉ ẩn đoán g ú c mắt để cho tả nghị đối với man hoang thế giới rõ ràng làm sâu sắc rất nhiều hai bình t r à uống xong hai bên giao lưu hơn một giờ mới chấm dứt cam đạo phu hồi chính mình phòng thí nghiệm tiếp tục công việc ngũ vinh kiện đưa cho tả nghị một máy cứng nhắc cỏm hụt tờ nói gần nhất hỗ hải bên kia xuất một kiện bản án vô cùng khó giải quyết tổng cục bên kia muốn mời n g ư ờ i đi qua hỗ trợ điều tra thêm đây mới là hắn hôm nay thỉnh tả nghị qua nguyên nhân trọng yếu nhất tả nghị tiếp nhận cứng nhắc mở ra tồn tại bên trong vụ án giữ bí mật file dùng không sai biệt lắm mười phút thời gian mới nhìn xong tâm tình của hắn trở nên trầm trọng, tại tuần hắn nên còn có phẫn nộ. Ngay tại hai của có thủ thủ Lúc ấy là người bị hại bằng hưu báo động cảnh sát tại hiện trường tiến hành chặt chẽ thăm dò không có phát hiện bất kỳ hung thủ lưu lại dấu vết tất cả tình tiết vụ án khó bể phân biệt ba ngày sau đó ngay tại cự l y cái tiểu khu này vẹn vẹn không được hai trăm em mở một tràng thương lượng ở trong đại lâu lại phát sinh đồng dạng vụ án người bị hại cũng là một người tuổi trẻ độc thân nữ tử hung thủ sử dụng thủ đoạn không có sai biệt không đợi cảnh sát hoàn thành điều tra đệ tam lên cùng đệ tứ lên tương đồng vụ án nối g ó p tới nhất thời khiến cho thật lớn chấn động bởi vì liên lụy tới thần bí nguyên tố hỗ hải siêu quản cục tham gia này cột liên hoàn án giết người món có thể cứ việc hỗ hải siêu quản cục phái ra nhiều vị kinh nghiệm phong phú siêu phẩm giả cũng không có đạt được đầu mối gì bởi vì tình tiết vụ án đặc biệt trọng đại hơn nữa hung thủ vô cùng có khả năng lần nữa gây án hố hải siêu quản cục đem trên tình huống báo cho tổng cục sau đó tổng cục phương diện cùng ngũ v i n h kiện tiến hành câu thông hy vọng tả nghị có thể đi qua hiệp trợ điều tra tả nghị đang nhìn qua hiện trường phát hiện án ảnh trụ lập tức minh bạch vì cái gì phía trên thỉnh chính mình xuất mã tại sở hữu hiện trường trên mặt đất cũng bị người dùng máu tươi vẽ nhất phó pháp trận dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận bị hại nhân thi xương cốt đã bị đặt pháp trận phía trên có chứa rõ ràng nhất bất quá huyết tế đặc thù mấy tháng trước lẹn nghỉ quốc gia lẽn đạ hành tình ạ sổ cả thần miếu huyết tế sự kiện sóng dư không bình hiện ở bên trong đại hạ quốc hơn nữa còn là tại đại hạ đệ nhất thành phố lớn xuất hiện nhiều lên cùng dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận có quan hệ huyết án không thể không làm cho người ta sản sinh thật lớn cảnh giác đồng thời đại hạ có quan hệ ngành nhận được tin tức tại nước mỹ âu lục ira ấn địa không dày đặc đều nhiều quốc gia cùng khu đều xuất hiện tương đồng vụ án trước mắt đã biết liền có mấy trăm lên nhiều hiếm nghi mục tiêu đầu tiên chỉ hướng hiểu biết chính xác ban trị sự có người suy đoán lúc trước dị giới sinh vật triệu h o à n pháp trận tư liệu tại mạng lưới tiết lộ cũng là hiểu biết chính xác ban trị sự gây nên hy vọng thế giới mặt nhật hàng lâm bí mật tổ chức hành sự từ trước đến nay vô pháp thuyết phục nhưng trước mắt không có trực tiếp chứng cớ có thể chứng minh điểm này bắt lấy hung thủ tránh đồng dạng vụ án lần nữa phát sinh trở thành việc cấp bách h ỗ hải trật tự xã hội ổn định cực kỳ trọng yếu mấy ngày hôm trước có người ở trong mạng lưới cùng inter thượng cho hấp thụ ánh sáng đại lượng vụ án ảnh chụp ngũ vĩnh kiện nói may mắn bị kịp thời quản khống bằng không khẳng định phải khiến cho khủng hoảng h ỗ hải bên kia tăng cường hàng ngày tuần tra cùng giám sát và điều khiển còn có an toàn tuyên truyền nhưng không bắt lấy hung thủ những cái này biện pháp h i ể n nhiên trị phần ngọn không trị bản hung thủ là tại chế tạo khủng hoảng nghe xong ngũ vĩnh kiện tả nghị trong nội tâm sáng như tuyết kích phát dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận cần thiết hiến tế tế phẩm cũng không nhất định rất đúng sinh mệnh linh hồn hoặc là chân quý tài liệu nhân loại sợ hãi cũng có thể bị coi như ác ma quân lương hung thủ ý đồ thông qua tàn nhẫn huyết tế phương thức tới kích thích mọi người sợ hãi cùng khủng hoảng tiến tới lấy lòng hiến tế đối tượng đối tượng 100% là ác ma đối với cái này dạng thủ đoạn tàng h ị cũng không lạ l ắ m ngũ trường quan phiên toái ngươi thông báo hỗ hải bên kia hắn trầm giọng nói với ngũ vĩnh kiện ta hiện tại liền xuất phát đi h ỗ hải hiện tại liền đi ngũ v i n h kiện rất giật mình không cần gấp gáp như vậy à buổi sáng ngày mai sẽ đi qua cũng không muộn à ta nghĩ điểm tâm sáng đi qua nhìn xem ta nghĩ đứng dậy nói ta về trước đi nói với người trong nhà một tiếng sau đó liền trực tiếp đi h ỗ hải cùng h ỗ hải bên h ư ớ n kia câu thông liền giao cho ngươi chúng ta bất cứ lúc nào cũng là bảo trì liên lạc điểm tâm sáng đi qua tìm ra hung thủ nói không chừng liền có thể cứu vãn hồi một mảnh sinh mệnh hảo ngũ vinh kiện cũng là hành sự quả quyết người nếu như tả nghị làm ra quyết định hắn rất dứt khoát nói câu thông sự tình liền giao cho ta ta sẽ chờ nhi lại điện thoại cho ngươi ừ tả nghị gật gật đầu lập tức rời đi sinh vật phòng thí nghiệm hắn trước quay về lâm giang n h à c ũ sau đó thông qua truyền tống trận truyền tống đến thiên khải học viện tìm đến đang dạy bảo nhi ba ba nhìn thấy xuất hiện ở cửa phòng học tả nghị đang tại nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi tiểu nha đầu rất là kinh hỉ làm sao ngươi tới tà nghị mang nàng ôm vào trong lòng nói ba ba muốn tới bên ngoài đi công tác mấy ngày nay ngươi ở trong gia phải ngoan nghe lời nghe bắt chồng biết không a bảo nhi ủ cục m i ệ n g nói ta biết còn có tà nghị sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ta muốn cầm thái khắc một chỗ mang đi a bảo nhi kinh ngạc địa trương miệng rộng a thái cũng phải đi công tác a vâng tà nghị nói a thái có thể hỗ trợ nếu như sự t ì n h thuận lợi chúng ta rất nhanh sử dụng trở về vậy hả ba Bảo nhưng i điểm không vui. Bởi thái có chút cùng khắc một từ t không nàng vì r ớ c đ ế nay như hình n đều là với b ó tiểu r trợt o n muốn g lúc tách bất ra v à ngày, tránh không nỡ、bỏ. Đương nhiên cũng không nỡ Nhưng khó khỏi chút có t bỏ. bỏ i ba ba. nha đầu là nhu thuận hiểu chuyện hải tử nàng đem chó dây thừng đưa cho tả nghị ba ba cho nàng ngồi s ổ m xuống xoa tham ăn thái đầu nói a thái ngươi cùng ba ba đi công tác muốn nghe không thể nghịch ngậm gây sự biết không vâng thái khắc ủy khuất địa kêu một tiếng đi theo đại ma vương đi công tác v ư ơ n g nào dám nghịch ngậm gây sự à? bảo nhi mặt mày con g con g ta ở trong da đều các ngươi trở về tả nghị sơ sơ nàng đầu nói vậy ba ba đi ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi ừ bảo nhi đứng dậy nói ba ba gặp lại ừ thuận buồm xuôi gió bảo bối chính mình hung hăng tâm cáo biệt tiểu nha đầu tả nghị mang theo thái khắc rời đi thiên khải học viện lái xe đi đến hố hải ngũ v i n h kiện cho hắn phát tới hố hải siêu quản cục vị trí toa độ cho nên tả nghị sẽ trực tiếp chạy tới hố hải siêu quản cục chương 320, chê cười đi qua gần tới hai giờ hành trình hố hải dĩ nhiên đang nhìn chỗ này có được lấy hơn ba nghìn vạn nhân khẩu thành thị tại trăm năm trước đã trở thành cấp thế giới phồn hoa đại đô thị nó là đại hạ kinh tế cùng tài chính trung tâm trở thành vô số người hướng tới vùng đất mộng tưởng tả nghị cũng không là lần đầu tiên tới hố hải nhưng mỗi một lần đi tới nơi này tòa quốc tế hóa thành phố lớn cảm giác cũng không tương đồng đây là phương đông chi châu đặc biệt mị l ự c chỗ tiến nhập nội thành căn cứ xe tải dẫn đường nhắc nhở tả nghị mở ra đại cắt tới đến hỗ hải siêu quản cục cùng giang nam siêu quản cục bất đồng hỗ hải siêu quản cục có được lấy thuộc về mình văn phòng cao ố c cùng hỗ hải luôn cảnh t h ử cao ố c cùng nhau sừng sức tại thanh phổ bờ sông hình thành đôi tử tháp thức kiến trúc cảnh quan tầng o cao nhất dắt giờ ít cờ g ngân sắc kim loại ký hiệu tại lạc nhật trời chiều chiếu rọi xuống chiếu sáng dạng dỡ hố hải siêu quản cục chẳng những có như vậy một tràng khí phái cao úc nó quy mô thực lực cũng gần bằng với kinh thành tổng cục quanh năm có ba vị trở lên a cấp cường giả toa c h ấ n ảnh hưởng bao trùm tất cả đại giang vùng châu thổ ở phía trước bãi đỗ xe ngừng thật lớn cắt tả nghị nắm thái khắc xuống xe đi vào thượng hải siêu đại hạ bên trong mặc dù không có kiểm tra an ninh thế nhưng tả nghị vừa mới bước vào đại sảnh hắn đã bị loại nào đó đặc thù che giấu thiết bị trước sau quét hình ba lần đương tả nghị đi đến trước sân khấu một vị thân mặc trang phục nghề nghiệp nữ lang khẽ cười nói hoan n ê n đi đến hỗ hải siêu quản cục xin hỏi ngài là giang nam siêu quản cục tả nghị tả thủ tịch a nàng phía trước trên màn ảnh máy vi tính đang biểu hiện ra tả nghị ảnh chụp cùng thân phận tư liệu vâng tả nghị lấy ra chính mình giấy chứng nhận cho nàng trước sân khấu nữ lang dùng hai tay tiếp nhận nàng đem giấy chứng nhận phóng tới dụng cụ thượng quét hình một chút sau đó ngọn ngọt, ngọt cười nói xin ngài chờ một chốc chúng ta điều tra bộ thẩm chủ nhiệm lập tức đã đi xuống ngài thỉnh ngồi bên này cảm ơn cầm lại chính mình giấy chứng nhận tả nghị ở bên cạnh khu nghỉ ngơi ngồi xuống trước sân khấu nữ lang vừa mới vì tả nghị đưa lên một chén nước t r à một người khí vũ hiên ngang trung niên nam tử mang theo hai người nam nữ trẻ tuổi từ trong thang máy xuất ra ba người trực tiếp hướng phía tả nghị đi tới tả thủ tịch ngươi hảo trung niên nam tử cười ha hả địa hướng tả nghị vươn tay ta là thượng hải siêu cục điều tra bộ thẩm minh viễn hoan n g ê n h o a n n g ê n ngươi hảo tả nghị đứng dậy cùng hắn nắm chặt tay tuy vị này hỗ hại siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm nụ cười chân thành ngôn ngữ k h á c h khí thế nhưng tả nghị nhạy bén địa cảm giác được đối phương n h i ệ t tình hợp với mặt ngoài đối với chính mình cũng không phải chân chính hoan g n ê n h như vậy thái độ cũng rất ý vị sâu xa hơn nữa đứng sau lưng thẩm minh viễn nam t ử trẻ tuổi nhìn xem tả nghị ánh mắt rất là không phục bộ dáng ngược lại là mặt khác người kia tuổi trẻ nữ t ử vụng trộm nhìn chằm chằm thái k h á c trong ánh mắt tỏa ra ánh sao h i ệ n nhiên là được ăn hàng thái cho đáng yêu đến tà nghị bất động thanh sắc nói thẩm chủ nhiệm nếu như thuận tiện ta nghĩ hiện tại liền đi hiện trường phát hiện án nhìn xem hắn là tới cha tìm hung phạm mặc kệ đối phương có cái dạng gì tâm tư hắn đều không có bất kỳ hứng thú lục đục với nhau hiện tại thẩm minh v i ệ n nhất thời xứng sở trần c h ơ một chút nói không cần gấp gáp như vậy à hiện tại nhanh đến giờ cơm ta tại phủ cận nhà hàng đã đính vị trí chúng ta hay là trước ăn cơm chiều hảo thẩm chủ nhiệm ta không phải là tới dùng cơm t a nghị nhàn n h ạ t nói ta nghĩ mau chóng bắt được hung thủ tránh đồng dạng thảm án lần nữa phát sinh thẩm minh viễn trong đôi mắt hiện lên một vòng xấu hổ v ẻ ngắn ngủn hai tuần lễ bên trong hỗ hải đã phát sinh nổi lên bốn phía huyết tế vụ án hung thủ không hề nghi ngờ đều là một người nhưng hỗ hải siêu quản cục đối với này lên liên quan đến siêu phạm lĩnh vực liên hoàn huyết á n điều tra đến bây giờ không có đảm nhiệm hà tiến Lên dương với tư cách là thượng hải siêu cục điều tra bộ chủ nhiệm thẩm minh viễn thừa nhận thật lớn áp lực hắn thể muốn đem hung phạm bắt được hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tổng bộ phương diện từ giang nam siêu quản cục t r e o người qua hiệp trợ điều tra điều này làm cho thẩm minh viễn tương đối khó chịu nổi nói rõ là đúng hỗ hại siêu quản cục đối với hắn không tín nhiệm tuy thẩm minh viễn biết tả nghị đã từng giải quyết qua lẹn nhi quốc gia thần miếu huyết tế sự kiện hơn nữa tả nghị còn là một vị a cấp siêu p h à m giả hắn như cũ cảm giác được chính mình tôn nghiêm lọt vào thật sâu mạo phạm ở dưới tình huống như vậy t h ầ m minh viễn thì như thế nào có thể chân tâm thật ý địa hoan g nên tả nghị đến nơi hiện tại tả nghị thái độ cũng làm cho hắn rất là khó chịu nhưng khó chịu về khó chịu t h ầ m minh viễn cũng không thể đủ đem tư nhân tâm tình dẫn vào đến công tác hắn cường tự k i ể m chế ở nội tâm tức giận vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói tả thủ tịch hợp làm chăm chú phụ trách thái độ làm cho người kính nghệ nếu như như vậy hắn quay đầu nhìn xem tả hữu ta để cho tiểu trương cùng tiểu vương mang ngươi tới bọn họ là chúng ta điều tra bộ tinh anh Hy lần này tả nghị từ hàng châu tới hỗ hải điều tra huyết tế hung án là tổng cục hạ phân g ra vụ hỗ hải siêu quản cục có hiệp trợ nghĩa vụ đã phái hạ xuống cứ việc thẩm minh viễn rất không tình nguyện nhưng hắn không có khả năng giấu g i ế m không báo c ô ý cho tả nghị chế tạo chứng n g ạ i nói cần ta hiện tại để cho người chế tạo ra hảo tả nghị cười cười nói ta ở chỗ này chờ hảo thẩm minh viễn khỏe mắt rút rút còn là phân phó trẻ tuổi nữ t ử tiểu vương lên bên trên cầm đặc biệt điều tra chứng nhận không được nửa giờ một chương hoàn toàn mới điều tra giấy chứng nhận giao cho tả nghị trong tay cảm ơn tà nghị đứng dậy nói vậy ta nhóm đi thôi tiểu vương cùng tiểu trương đồng thời nhìn về phía thẩm minh viễn người sau mặt không thay đổi gật gật đầu các ngươi làm tốt phối hợp có chuyện gì gọi điện thoại cho ta mang theo này đối với nam nữ trẻ tuổi tà nghị nắm thái khắc rời đi thượng hải siêu đại hạ đến trên xe ngồi ở ghế sau tiểu vương nhịn không được hỏi tả thủ tịch ngài vì cái gì mang theo này con chó nhỏ a nàng là thực rất ngạc nhiên tà nghị sờ sờ ngồi xổm tay lái phụ vị thượng thái khắc đầu cười cười nói nó có thể trợ giúp chúng ta bắt lấy hung thủ thực a tiểu vương kinh ngạc địa mở to hai mắt mà cái kia tiểu trương lại là khinh thường điệu tiễu môi nhằm vào này lên liên hoàn huyết tế hung án hỗ hại siêu quản cục điều tra bộ toàn bộ thành viên xuất động điều tra manh mối kết quả đều không thu hoạch được gì nay d i i một thước tiểu sữa chó có năng lực gì bắt lấy hung thủ cầm bọn họ đám này tinh binh cường tướng đều dâm ở dưới chân dựa vào mại manh sao quả thật chê cười quê quan xuất điểm chuyện phiền t o á i ngày mai còn muốn chạy tới xử lý cho nên ở trong này hướng mọi người xin phép nghỉ hai ngày này đổi mới ít đương nhiên chắc chắn sẽ không đ o ạ n cảng tranh thủ hậu thiên khôi phục bình thường đổi mới kính xin mọi người thứ lỗi chương ba trăm hai mươi mốt hung thủ đang ở bên trong phát sinh ở hỗ hải thành phố liên hoàn huyết tế hung án khoảng cách gần nhất một chỗ vụ án phát sinh địa cự ly thượng hải siêu đại hạ cũng không phải rất xa cũng chỉ có hơn mười sáu đường xe đó là một tòa cỡ lớn tổng hợp cư xá bên trong hơn năm vạn hộ gia đình đại bộ phận đều là biển phiêu người trẻ tuổi người bị hại chính là trong đó một vị nàng năm gần hai thập nhị tuổi năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học ở ở trong cư xá một gian độc thân công ngụ chết hai ngày thời gian mới bị người phát hiện đương tả nghị cùng thượng hải vượt qua cục hai người điều tra nhân viên đi đến nhà trọ trong thời điểm còn có địa phương nhân viên cảnh sát đóng tại chỗ đó giữa thang máy cùng an toàn thông đạo đều kéo cảnh giới tuyến xuất hiện ở bày ra giấy chứng nhận ba người có thể đi vào gian phòng bên trong gian phòng này độc thân công ngụ diện tích rất nhỏ không được bốn mươi m h n g bộ dáng nhưng thuộc về lọc thức kết cấu phân ra trên dưới hai tầng trong phòng không có mở đèn ánh sang có chút lờ mờ đi vào liền có một cỗ làm cho người ta buồn nôn huyết tinh khí đập vào mặt tiểu vương t ử tùy thân túi sách trong móc ra mấy cái y ý dùng miệng cháo chính mình trước đeo lên lại đưa cho tả nghị cùng tiểu trương mỗi người một cái tả nghị vẫy vẫy tay cự tuyệt hắn năm thái khắc đi đến trong phòng khách ô thái khắc phát ra trầm thấp ố minh thanh mang theo cảnh giác cùng chán ghét tà nghị híp mắt híp mắt con người chỉ thấy tại phủ kín phòng khách hợp thành trên sàn nhà bị người dùng đại lượng huyết dịch bôi vẽ ra phức tạp đồ án sớm đã ngưng kết thành màu nâu đen tơ máu nhìn lên có cảm giác nói không nên lời t à ác tà nghị rất dễ dàng địa phân biệt xuất bộ dạng này đồ án chính là dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận chỉ bất quá tuyển dụng đơn giản nhất nguyên thủy nhất phương pháp tiến hành bố trí nguyên bản bày đặt ở phía trên thi hài tứ chi đã không thấy nhưng mà hắn có thể rõ ràng vô cùng địa cảm g i á được tràn ngập ở trong mảnh không gian này nồng nặc quản khí kết hợp lúc trước thấy qua ảnh c h ụ tả nghị có thể tưởng tượng được xuất người bị hại khi còn sống đến cùng tao nộ cái dạng gì tra tấn tả nghị ánh mắt nhìn hướng trên vách tường rắt đối với khung kia một vài bức trong tấm ảnh vai chính là một vị tuổi trẻ nữ tử nàng nụ cười mỹ lệ mà khả ái hiển thị rõ thanh xuân cùng dương quang nơi này chính là hiện trường phát hiện án đi theo đi vào tiểu t r ư ơ n g nói ngươi này con chó nhỏ có thể tả nghị bỗng nhiên quay đầu lại lạnh lùng ánh mắt phảng phất ngưng tụ thành thực chất trong chớp mắt xuyên qua đối phương linh hồn tiểu trương nghẹn họng nhìn chân chối đằng sau ám châm biếm lời nói cứng rắn địa tạp ở trong cổ họng để cho hắn hô hấp đều hơi bị dừng lại một cũ không hiểu sợ hai nhiếp ở hắn thể sắc và tinh thần cảm giác phòng chế phật tượng là rơi vào đến không đáy thâm uyên tay chân lạnh buốt hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực trong đầu trống rỗng tà nghị liếc hắn một cái liền thu hồi ánh mắt ngồi xổm vô vô thái khắc đầu nhìn ngươi vô thái khắc ngoắc ngoắc cái đôi nó ngẩng đầu dùng sức hấp hấp cái mũi sau đó quay đầu hướng phía môn khẩu chạy tới tà nghị đứng dậy nói chúng ta đi nhanh như vậy a vừa tới tiểu vương có phần mộng tả thủ tịch chúng ta bây giờ đi nơi nào a đi theo nó là được tà nghị nói nó đã nhớ kỹ hung thủ khí tức tiểu vương không dám tin a chó khíu r ắ c là nhân loại một nghìn hai trăm lần đối với một ít vật chất mùi độ linh mẫn lại càng là nhân loại mấy vạn lần mà đi qua huấn luyện cảnh khuyển ở phương diện này năng lực càng cường đại thế nhưng tại phá án và bắt giam cái này liên hoàn huyết án h ỗ hải cảnh sát tuy vận dụng cảnh khuyển nhưng bởi vì hiện trường mùi máu tơi ư quá mức nồng nặc dẫn đến cảnh khuyển cái mũi hoàn toàn mất linh cho nên không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì tiểu vương rất rõ ràng vụ án tình huống hiện tại tả nghị nắm mảnh tiểu sữa chó đi vào chỉ đợi không được nửa phút thời gian đã nói nhớ kỹ hung thủ khí tức để cho nàng cảm giác rất bất khả tư nghị thật giả không thể nào đâu. mắt thấy tả nghị đều đi ra ngoài miệng tiểu vương nhanh chóng đẩy bên cạnh ngốc như gà gỗ đồng bạn một b à đi nha nay vừa đẩy đem tiểu trương ba hồn bảy vía đều đẩy trở lại trong cơ thể hắn m á n h liệt thở dài ra một hơi tán loạn ánh mắt cuối cùng một lần nữa tập trung trở về mới phát hiện mình toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh vừa rồi tả nghị nhìn hắn cái nhìn kia thật sự là quá kinh khủng như thế nào ba tiểu vương chú ý tới hắn dị trạng kinh ngạc mà hỏi như thế nào cùng mất hồn giống như không có việc gì không có việc gì tiểu trương nhanh chóng bôi cầm trên c h á n chảy ra mồ hôi cảm giác toàn thân lạnh lẽo chúng ta đi hai người đi theo tả nghị rời đi nhà trọ một lần nữa ngồi vào đại cắt trong tả nghị b u ô n g xuống tay lái phụ vị cửa sổ xe thái khắc đới ra lấy cửa xe nỗ lực mà đem đầu thò ra ngoài cửa sổ bởi vì nó hình thể quá nhỏ cho nên chi sau căn bản giấm không được chỗ ngồi hoàn toàn là dán tại phía trên như vậy tình cảnh để cho tiểu vương nhịn không được muốn cười mà tiểu trương ngồi nghiêm chỉnh nơm nớp lo sợ liền đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm nhu thuận trung thực đến không còn tà nghị không có đem nửa phần lực chú ý đặt ở trên thân hai người hắn nhờ vào cùng thái khắc tinh thần câu thông không ngừng mà cải biến bước tới phương hướng ghé qua tại quần quận trong dòng xe cộ đi qua hơn nửa canh giờ chạy đại cắt tiến nhập hỗ hải xưa cũ nội thành cũng chính là ngày xưa được xưng là ma đồ khu vực nơi này tụ tập hỗ hải tám phần trở lên cận đại kiến trúc rất nhiều đều là văn vật bảo hộ đơn vị con đường hai bên tùy ý có thể thấy trăm năm đại thụ một l â y động lịch sử đã lâu biệt thự tòa nhà hình tháp cùng tiểu cao tầng kiến trúc không nói gì địa thuật nói qua ngày xưa huy hoàng đại cắt gậy một mảnh lũ tĩnh trong ngõ nhỏ xuyên qua thật dài bóng rừng nói đường phần cuối là một mảnh trang viên biệt thự tà nghị thả chậm tốc độ xe tiểu vương kinh ngạc địa mở to hai mắt như thế nào đến nơi đây tà nghị hỏi ngươi đã tới nơi này lại tới một lần tiểu vương do dự một chút nói phía trước là đoàn thị trang viên trang viên sớm nhất khái niệm chỉ là hương thôn điền viên p h ò n g xá có được lấy đại diện tích điền trang về sau bị dẫn thân vi hoàng thất quý tộc hào môn thế gia chiếm đoạt có kinh doanh lãnh địa hiện đại ý nghĩa càng thêm rộng rãi hóa nhưng có một chút là tương đồng đó chính là diện tích có cũng đủ lớn có đầy đủ sanh hóa tài năng được xưng tụng trang viên hai chữ tại t ấ c đất t ấ c vàng hố hải tại xưa cũ ma đô trong vùng có được một tòa tư gia trang viên đó là cái gì khái niệm chân chính hào môn thế gia tà nghị tại đoàn thị trang viên trước cửa dừng xe Cũng chỉ thấy không ắ rắt sắc c cửa chính chữ, cấp cỗ bạch cơ che hoa thiết nghệ hỷ nhì, Đỉnh phủ hoa Trong sang gian trên cửa chính trên một ruột trọng. một ruột diện lại dòi dòi rộng hỉ ven đường ngừng lần bèn bên. lần động cơ che lên phủ kín hoa hồng, trung gian đứng sừng sững dây một xe xe đẹp đó mẹ lấy sờ, sờ i cưới phim tay hoạt phục h áo ì h nhân. h tiểu n k ô hề nghi ngờ đây là một cỗ hôn lễ chủ tân xe đoàn thị trong trang viên đang tại cử hành hôn lễ tà nghị xuống xe sau đó đem thái khắc khiên hạ xuống vâng thái khắc vừa mới rơi xuống đất lập tức hướng về phía đại môn vệ kêu một tiếng tà nghị gật gật đầu nói hung thủ đang ở bên trong tiểu vương cùng tiểu trương hai mặt nhìn nhau hai người đều có loại thiên băng địa liệt thế giới mạt nhật hàng lầm cảm giác đây là muốn mang đại sự a canh một đưa lên đợi lát nữa còn có một canh hôm nay tới hồi bôn ba mệt mỏi không được đổi mới ít xin hãy tha lỗi ngày mai sẽ khôi phục canh ba chương ba trăm hai mươi hai chọc tổ h ong vỏ vẽ hỗ hải đoàn gia là chân chính hảo môn thế gia hào môn thế g i a đại biểu cho cái gì đại biểu cho khổng lồ thực lực hùng hậu căn cơ còn có rắc rối khó gỡ nhân mạch quan hệ có thể tại đoàn thị trong trang viên cử hành long trọng h ô n lễ tất nhiên là đoàn gia dòng chính đệ tử khách mời thân phận không phú t h ì quý tiểu vương cùng tiểu trương hai người thật sự tưởng tượng không ra tả nghị nơi nào đến dũng khí muốn xông vào truy tra hung thủ đừng nói là siêu phàm giả đoàn gia thành viên bên trong tất nhiên có siêu phàm giả tồn tại ít không tại siêu liên hội cùng siêu quản cục phương diện quan hệ dù cho thượng hải vượt qua cục cấp cao nhất trưởng quan qua cũng tuyệt không dám đem đoàn ra như không có gì tả thủ tịch tiểu trương kiên trì nói hay là trước để cho chúng ta xin chỉ thị một chút lãnh đạo a tả nghị bày ra xông vào tư thế nếu thật là tại đoàn thị trong trang viên ồn ào cái long trời lở đất mặc kệ hắn kết cục cuối cùng như thế nào tiểu trương cùng tiểu vương hai cái con tôm nhỏ đều thoát khỏi không trách nhiệm cho nên cứ việc hiện tại tiểu trương trong nội tâm đối với tả nghị vô cùng kính nghệ cũng không dám giả câm vợ điếp tiểu vương sợ hay nói đúng vậy a nàng tính cách mặc dù có chút ngây thơ nhưng là rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ đoàn gia cũng không phải là trí cao vô thượng hoàng đế nếu có chứng cơ xác thực chứng minh đoàn gia người tham gia chế tạo liên hoàn huyết án như vậy vô luận là hỗ h ả i cảnh sát còn là siêu quản cục cũng sẽ không sợ lực cản đem hung thủ đem ra công lý vấn đề là tả nghị mấy giờ t r ư ớ c vừa mời tới hỗ hải tại hung án hiện trường ngốc một phút đồng hồ không được liền chạy đến nơi đây mà nói hung thủ ở bên trong làm sao có thể làm cho người tin phục chứng c ứ ở nơi nào dựa vào dưới chân h ắ n này xích trưởng tiểu manh cho sao đ ứ n g đua tại không có chứng c ứ xác thực dưới tình huống cho dù hung thủ cũng không phải đoàn gia thành viên là đoàn gia tân khách hoặc là nhân viên công tác cũng không thể như vậy trực tiếp xông nhân ra hôn lễ hiện trường tiến hành lùng bát tối thiểu có thông qua siêu quản cục tầng trên cùng đoàn gia phương diện tiến hành câu thông hiệp thương mới tốt tiến hành bước tiếp theo hành động các người đi mời lấy lỏng Tạ ngay h h ị ngược giải lại là lý i người giận, nói, nghĩ, cũng không có tức giận, nhàn nhạt nói, ta chỉ làm ta nên làm sự tình.、Đó、chính ý chỉ có tức Đó ta ta bắt làm làm là l sự ấ hung thủ.、Các、người Ngay gì? Các cái là làm cái gì? Ngay vào lúc này hai người thân mặc chế phục b i ê u hãn nam tử hùng hổ địa chào đón đoàn thị trang viên đại môn hơi nghiêng sắp đặt bí mật thất vọng đóng tại chỗ đó bảo an nhân viên chú ý tới tả nghị ba người lập tức đi ra tiến hành kiểm tra siêu quản cục phá án Tà n g hắn ị lộ ra chính đương nhiên biết siêu quản cục nhưng ỷ vào đoàn g i a ngập trời quyền thế căn bản không có đem tả nghị ba người để vào mắt mà đổi thành ngoại nhất vị bảo an nhân viên thì lui về phía sau hai bước túi đầu án lấy bộ đàm thấp giọng nói vài câu thần sắc rất là cảnh giác lai giả bất thiện thiện giả bất lai tà nghị lạnh lùng cười cười vậy các ngươi làm u ố n ảnh hưởng công vụ ngăn trở tà nghị đường đi người kia bảo an nhân viên lộ ra một cái khinh miệt nụ cười q u á t khẽ nói cút một cái cút chữ vừa mới nói cửa ra hắn đ ô n g dưng hai mắt trắng d ã té trên mặt đất tà nghị nhìn về phía một người khác thần sắc kinh hãi bảo an nhân viên người sau cảm giác ánh mắt của hắn giống như là mũi tên nhọn đồng dạng xuyên qua đầu mình sọ đại não một hồi đau đớn nhất thời hai mắt tối sầm đường trường ngất đi qua nhẹ nhõm vô cùng địa giải quyết hai người bảo an nhân viên tả nghị nắm t h a i khắc đi đến trước cổng chính đưa tay dùng sức vừa đẩy trầm trọng khắc hoa cửa sắt hướng về hai bên trái phải rộng mở tả nghị x à i bước mà đi tiến đoàn thị trang viên bên trong không thẹn với trang viên danh tiếng đoàn thị trang viên diện tích lớn c ó kinh người một mảnh rộng d ã i thẳng tắp đại đạo nối thẳng trăm thước ngoài biệt thự màu trắng con đường hai bên là mảnh lớn mặt cỏ vườn hoa cùng thụ lâm cảnh quan so với hỗ hải nội thành trong cỡ lớn công viên đều muốn xinh đẹp không ít trang viên trước biệt thự mặt một hồi long trọng hôn lễ đang tại cử hành một tòa tiên hoa chế thành cổng vòm dựng đứng tại cỡ lớn suối phun bên cạnh ao hai người người mới tại mục sư dưới sự chủ trì tuyên đọc lấy hôn lễ lời thề từ mấy trăm vị tân khách một chỗ chứng kiến này một thần thánh thời khắc bên cạnh còn có một chi dàn nhạc đang diễn tấu hôn lễ khúc quân hành mọi người ai cũng không có chú ý tới tả nghị đến nơi nhưng phân tán tại bốn phía bảo an nhân viên cũng không phải ăn chay bọn họ nhao nhao hướng phía tả nghị x u ố n g lại qua động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn không ít người trả lại móc ra điện kích thương các loại vũ khí nhưng mà không có bất kỳ người nào có thể tới gần tả nghị những cái này nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ bảo an nhân viên một người tiếp một người ngã xuống trong chớp mắt ngược lại đầy đất điện nhìn thấy như vậy tình cảnh như cũ còn đứng ở cửa lớn tiểu vương cùng tiểu trương không khỏi l ạ n h run hai người lấy tốc độ nhanh nhất đem sự kiện thông báo cho thượng cấp nhận được mệnh lệnh là nhất định phải ngăn cản tả nghị hành động bởi vì hôm nay tại đoàn thị trong trang viên cử hành là đoàn gia g i a chủ đoàn minh huy tiểu nữ nhi đoàn nhã kỳ kết hôn điện lễ tham gia hôn lễ khách quý bao gồm hỗ hải thành phố nghị hội nghị trường hỗ hải thương hội hội trưởng tổng cảnh t h ư thự trưởng cùng với các đại gia tộc đại biểu những người này đại biểu hỗ hải trên cùng tầng lực lượng tuy tiện vị nào dậm chân một cái cũng có thể chấn động hỗ hải ghền tại đây dạng trong hôn lễ gây sự quả thực là chọc tổ ong vỏ vẽ a tiểu vương cùng tiểu trương ngược lại là thực muốn ngăn cản tả nghị vấn đề là trước mắt cảnh tượng thực sự quá quỷ dị hai người tuy cũng là siêu phàm giả nhưng hoàn toàn nhìn không ra tả nghị đến cùng dùng thủ đoạn gì khiến những người này vô thanh vô tức địa ngã xuống hiện tại tiên hoa cầm vòm mục sư mỉm cười nói với chú rể trầm tiên sinh ngươi có thể xốc lên khăn che mặt hôn người tân n ư ơ n g anh tuấn xuất khí chú rể xốc lên tân n ư ơ n g khăn che mặt ẩn tình đưa tình ánh mắt dung hòa hạnh phúc địa hôn đến một chỗ từ nay về sau ngươi không được bị mưa ướt và lạnh bởi vì các ngươi hai bên trở thành che đậy bảo đảm từ nay về sau ngươi không được cảm thấy rét lạnh bởi vì các ngươi giúp nhau ấm áp hai bên tâm linh từ nay về sau các ngươi vẫn là hai người nhưng chỉ có một sinh mệnh duy nguyện các ngươi mỗi ngày tốt đẹp thẳng đến lâu dài mục sư cao giọng nói hiện tại thỉnh cho phép ta hướng mọi người giới thiệu đây là thẩm viễn bằng và hán phu nhân đoàn n h ạ kỳ để cho chúng ta một chỗ vì bọn họ hạnh phúc kết hợp đưa lên chân thật nhất trí chúc phúc tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên hiện trường bầu không khí trong chớp mắt đạt tới tối nhưng mà vừa lúc này một cái thanh âm lạnh như băng áp qua sở hữu tiếng vỗ tay tiếng hoan hô cùng chúc phúc c ầ m thanh thẩm v i ế t bằng người đáng nghi chế tạo một chỗ liên hoàn hung sát á n thỉnh ngươi hiện tại theo ta trở về hiệp trợ điều tra phảng phất giống như là một chậu nước lạnh tưới ở trong nồi trảo hôn lễ hiện trường trong chớp mắt bùng nổ tất cả mọi người đồng thời hướng phía thanh âm c h u y ể n đến phương hướng nhìn lại bọn họ thấy được nắm thái khắc tả nghị còn có nằm đầy đất bảo an nhân viên chương ba trăm hai mươi ba bắt thật tốt chấn kinh kinh ngạc phẫn nộ nghi hoặc chê cười hôn lễ hiện trường tĩnh mịch một mảnh liên gian nhạc cũng đình chỉ diễn tấu mấy trăm vị tân khách ánh mắt tập trung tại tả nghị trên người đủ loại ánh mắt hiển thị rõ nhân gian muôn màu trong đó rất lớn bộ phận người đã đem tả nghị trở thành chết người đây là nơi nào đây là hỗ hải đoàn gia tổ trạch hôm nay là đoàn gia gia chủ đoàn minh huy trên lòng bàn tay minh châu kết hôn ngày đại hỷ lại dám ngay trước mấy trăm quyền quý nhân vật ở trước mặt muốn bắt bộ chú rể chẳng khác nào là đem đoàn gia g i a mặt dẫm lên bùn nhau trong đất tuy tả nghị thả ngược lại hơn mười người bảo an nhân viên thật là lợi hại nhưng nếu cho rằng đoàn gia trong hang ổ t i ể u này điểm phòng vệ năng lực vậy mười phần sai mọi người tin tưởng mặc kệ tả nghị có cái dạng gì thân phận hắn đều chết chắc ngươi là ai một vị khí thế bất phàm trung niên nam tử đứng ra hắn nhìn c h ầ m c h ầ m t ạ nghị trong đôi mắt thiêu đốt l ử a giận liệt diễm phảng phất có thể đem người sau thiêu thành cho là ai phái ngươi tới vị trung niên nam tử này là có lý do phẫn nộ bởi vì hắn chính là đoàn gia người cầm lái tân n ư ơ n g phụ thân đoàn minh huy ngay tại mười phút lúc trước hắn tự hào mà kiêu ngạo mà đem nhà mình thiên kim bà bối giao cho một cái nam nhân ưu tú trong tay mặc dù có rất nhiều không muốn bỏ còn có nhàn nhạt thương cảm nhưng vị này đoàn gia gia trụt như cũ cảm giác được hạnh phúc cùng thỏa mãn đoàn minh huy tin tưởng đoàn ạ n n y từ t đích h â hắn chọn lựa ra tới nhân duyên là vô cùng lựa là ra tới tốt vô đẹp. minh à bây g ờ h ắ tự à o ngạo, hạnh phúc cùng kiêu huy ạ n cùng mãn, còn tràn toàn bộ bị xé thành mảnh nhỏ. Đoàn Minh h phúc thoả h đẹp, có tốt đáy bộ bị xé hận không thể lập tức đem tả nghị xé thành mảnh nhỏ ngay tại hắn khiển trách hỏi thời điểm càng nhiều bảo an nhân viên nhanh chóng xuất hiện bọn họ có ý hướng lấy tả nghị x u ố n g lại qua có thủ vệ tại các tân khách phía trước trong đó sen lẫn vài người cầm trong tay vũ khí thân xác lạnh lùng tây phục nam hiện trường mấy trăm tân khách phi phú tức quý rất nhiều hỗ hải thai to mặt lớn cho nên bảo an lực lượng tự nhiên vô cùng cường đại trừ phổ thông tinh nhuệ bảo tiêu ra còn có siêu phạm giả tồn tại ngươi là cái nào ngành sau một khắc một người hai tóc mai hoa dâm uy nghiêm nam tử đứng ở đoàn minh huy bên cạnh đối với tả nghị trầm dọng quát ta là tổng cảnh thự lương v ĩ trí thự trưởng lập tức đưa ra ngươi giấy chứng nhận cho thấy thân phận của ngươi lương v ĩ trí hỗ hải tổng cảnh thự, thự trưởng cũng nay là hôm tà sư đang lúc cục diện hết sức căng thẳng thời điểm một thanh âm rất đột ngột địa vang lên hấp dẫn mọi người chú ý chỉ thấy một người nam tử trẻ tuổi trong đám người kia kinh ngạc mà hỏi người a tới bắt thẩm viên hai bằng. Hán m ơ i niên đại hiện suốt đầu trên một đáng chú ý lông trắng, trên cổ treo cây đại xích bàng, một thân t đáng nhuộn rún lông bảng, ăn mặc cùng hôn kỷ, r óc chú cổ cây xích mặc ý lễ ư n không tân nhất g rất t khách hòa hợp. h Các ờ một m ả này h nhận thức xôn xao. người n Tất cả mọi người nhận thức vị l ô nam g trắng n cho nên mới cảm giác bên ngoài kinh ngạc. Đoàn sắc kinh Minh Huy ngoài Đoàn nên bên mới m ặ tử xanh mét, khâu kiệt, tại mang nam Vĩnh ngươi Người này khâu mét, tạ Kiệt, tại trò t quỷ gì. trẻ tuổi chính là tả khâu vĩnh kiệt hỗ hải tả khâu ra phái tới xem lễ đại biểu nhất đoàn minh huy vô ý thức địa cho rằng tả khâu vĩnh kiệt cùng tả nghị là một đám là hắn đang làm trò đùa dai để cho đoàn g i a khó chịu nổi nếu như nếu đổi lại là nhà khác đệ tử đoàn minh huy chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy nhưng tả khâu vĩnh kiệt ngoại hiệu tả khâu tên đ i ê n tính cách khó chơi tính tình cổ quái trước kia liền làm ra qua rất nhiều làm cho người ta đau đầu vô cùng sự tình tuy không biết nhà mình đâu đắc tội người này nhưng đoàn minh huy cho rằng tìm đến chân tướng mà bởi vì tả khâu vĩnh kiệt đột nhiên nhảy ra những ý đồ đó vây công tả nghị bảo an nhân viên không khỏi tạm hoãn hành động sợ một khi bạo phát chiến đấu nộ thương đến vị này tả khâu ra dòng chính đệ tử tả nghị ngược lại là không nghĩ tới cư nhiên ở trong này đụng phải tả khâu vĩnh kiệt hắn gật gật đầu nói không sai h ơ a a a tả khâu vĩnh kiệt mãnh liệt vỗ đ u ổ i bắt thật tốt ta đã sớm nhìn tên mặt trắng nhỏ này không vừa mắt người này làm cái gì sinh nhi tử không có vê nhãn sự tình các tân khách hai mặt nhìn nhau không ít người nhìn về phía đứng ở hôn lễ trên đài chú rể chú rể t h ầ n sắc bình tĩnh xăm lấy một tia bị oan khuất bất đắc dĩ đang tại ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ địa an ủi phẫn nộ tân lương p h ả n phất căn bản không có nghe được tả khâu vĩnh kiệt đoàn minh huy sắc mặt từ thanh thay đ ổ i tử đã ở vào bạo phát biên giới liên h o à n huyết tế án tả nghị nói hắn là duy nhất hiểm nghi người nói qua tả nghị móc ra chính mình giấy chứng nhận cùng đặc biệt điều tra chứng nhận sáng cho lương vĩ trí nhìn lương thự trường Ta luận à Giang i Nam s ê quản triệu điều u tả nhất vấn nghị, Tổng cục chi mệnh đến đây điều tra này lên vụ án, xin ngươi cục cấp cao cố cục chi vụ phối hợp. tra đây l cấp bậc lương v ị trí nhất định là cao hơn qua tả nghị tả nghị không có quyền ra lệnh đối phương nhưng tả nghị kiềm giữ đại hạ siêu quản cục ban phát đặc biệt điều tra lệnh yêu cầu lương v ị trí cho phối hợp thuộc về hiệp quy hành vi phần này điều tra khiến quyền hạn cực cao lương v ị trí có thể không phối hợp nhưng không thể làm nhiễu tả nghị điều tra lương vi trí thần sắc không khỏi thay đổi thay đổi các tân khách lại là một hồi xôn xao liên h o à n huyết tế án đây chính là gần nhất tại hỗ hải thành phố đã phát sinh t i n h chất ác liệt nhất trọng án tuy bởi vì dính đến siêu phàm lĩnh vực cho nên đối với dân chúng bình thường phong tỏa tin tức để tránh khiến cho khủng hoảng nhưng ở trong này các tân khách không có một cái không biết này năm chữ phảng phất có loại ma lực để cho mọi người nội tâm nổi lên không hiểu sợ hãi liền đang bị thẩm viễn bằng an ủi tân n ư ơ n g đoàn nhã kỳ cũng vô ý thức địa tránh thoát tay hắn lui về phía sau hai bước nhã kỳ thẩm viễn bằng giống như là bị lưới dao sắc bén đâm trúng trái tim nhìn về phía tân nương đôi mắt lộ ra bị thật sâu tổn thương thống khổ viễn bằng đoàn nhã kỳ nhất thời cảm giác được vô cùng ấ y n ấ y nàng âm thầm trách cứ chính mình tiến lên chuẩn bị một lần nữa cầm chặt thẩm viễn bằng tay thẩm viễn bằng thiện lương như vậy như vậy có mới người hoa làm sao có thể là ngay cả hoàn huyết tế án hung thủ ở thời điểm này với tư cách là thê tử nàng hẳn là kiên định địa đứng ở chính mình trượng phu một bên vì trượng phu rửa sạch hoan k u ấ t nhưng mà đoàn nhã kỷ còn chưa kịp vươn tay một người dung mạo xinh đẹp tuyệt trần trung niên nữ tử vô thanh vô tức địa đột nhiên cắt vào hai người trung gian mang nàng cùng thẩm viễn bằng ngăn ra đoàn nhã kỷ giật mình vận di xinh đẹp tuyệt trần nữ tử mỉm cười nói nhã kỷ ngươi không nên gấp gáp ta tin tưởng chỉ cần viễn bằng không có làm chuyện xấu vậy hắn nhất định có thể chứng minh trong sạch ai cũng đừng nghĩ hoan hưởng hắn một bên nói qua nàng một bên ôm đoàn nhã kỷ lấy ôn nhu bắt buộc phương thức đem người sau bệnh bạch đới ôn lễ đài cũng chia khai mở cùng thẩm viễn bằng giữa cự ly thẩm viễn bằng xứng sở ở trên đài nhất phó tâm như cho tàn đau đớn bộ dáng chương ba trăm hai mươi b ố còn là sống vị này vận di cũng không phải là nhân vật bình thường tuy cùng đoàn nhã kỳ không có liên hệ máu mủ nhưng là từ xem thường lấy đoàn nhã kỳ lớn lên đem nàng xem như chính mình con gái ruột đến đối đãi cảm tình m ư ờ i phần thâm hậu tuy vận di cũng không tin tuấn tú lịch sự tao nhã thẩm viễn bằng sẽ là sát nhân của ma cần phải là vạn nhất đâu này tả nghị tự xưng thân phận là giang nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn đồng thời lộ ra giấy chứng nhận nếu như lương vị trí đều không có nghi vấn kia tính là chân thật không thể nghi ngờ với tư cách là một vị siêu p h à m giả vận di rất rõ ràng siêu quản cục là làm cái gì nếu như không có nửa điểm chứng c ứ tả nghị dám như vậy trực tiếp xâm nhập đến đoàn thị trang viên tới gây sự bởi vì cái gọi là chi nhân chi diện bất c h i tâm ai có thể cam đoan thẩm viễn bằng một trăm phần trăm vô tội cho nên căn cứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ý nghĩ vận di vô cùng quyết đoán mà đem đoàn nhã kỳ mang ly hôn lễ đài có thể chứng minh thẩm viễn bằng trong sạch tự nhiên là tốt nhất nàng cũng không sợ đối phương trách tội viễn bằng thân bất do kỷ đoàn nhã kỳ lòng nóng như lửa đốt nhìn xem hôn lễ trên đài thất hồn lạc phách thẩm viễn bằng nàng nước mắt rơi như mưa thẩm viễn bằng không có vì chính mình biện bạch hoặc là la to địa thổ lộ phẫn nộ cùng bất mãn hắn chỉ là đứng ở nơi đó một mình bị phẫn làm cho người ta nhìn xem cũng không khỏi sinh lòng đồng tình đáng thương chú rể mà nhìn thấy a i n ữ như thế thương tâm đoàn minh huy mười phần tức giận chứng mắt tả nghị hỏi ngươi có chứng cớ gì có thể chứng nhận minh viễn bằng là hung thủ nếu như cầm không ra ta sẽ không cho phép ngươi mang hắn đi điều tra thẩm viễn bằng là hỗ hải thẩm gia đệ tử thẩm gia cũng không phải là hào phú đại tộc mà là thư hương môn đệ nhà thẩm viễn bằng là thẩm gia đơn cây dòng độc đinh từ nhỏ liền cực kỳ thông minh mười sáu tuổi lấy hỗ hải kỳ thi đại học trạng nguyên thân phận tiến nhập kinh thành quốc lập đại học học bài cũng lấy được tiến sĩ、si、học vị hiện giờ mới hai mươi lăm tuổi thẩm viễn bằng đã là hỗ hải đại học phó giáo sư con đường phía trước vô hạn q u a n minh trừ tài hoa xuất chúng ra thẩm viễn bằng ngoại hình tướng mạo đồng dạng xuất sắc đoàn minh huy yêu thương vô cùng nữ nhi của mình hắn muốn cho đoàn nhã kỳ một đoạn hảo nhân duyên mà không phải coi như thông gia công cụ chọn kỹ lửa khéo mới tuyển ra thẩm viễn bằng đường chính mình con r ẻ khó được là đoàn nhã kỳ đối với thẩm viễn bằng vừa thấy đ ạ i yêu hai người quen biết mến nhau đi đến hôm nay theo ngoại nhân là cực kỳ xứng một đôi trừ thẩm viễn bằng ra thế không tốt ra cái khác không thể bắt bẻ tuyệt đối không nghĩ tới vốn hoàn mỹ nhất kết cục lại gặp được như vậy ngoài ý mớn cho dù cuối cùng chứng minh thẩm viễn bằng là vô tội đoàn ra ra mặt cũng bị hung hăng địa cắt đứt xuống một tầng trở thành hô hải tầng trên trong hội chê cười người muốn chứng cớ t a nghị cười cười nói hảo ta đây liền cho ngươi xem nhìn chứng cớ hắn khóa chặt thẩm viễn bằng vì hung phạm trực tiếp nhất chứng cớ đến từ thái khắc hữu giác với tư cách là truyền kỳ cấp ma thú Thái tới thiên khác sinh hạ phú, liền đại có được cường s ớ một nhất có hóa, cắn xé cùng thôn phệ cái, hiện tại đã tiến hóa xuất đệ tứ cùng năm thiên phú năng hóa, phệ hóa thứ phú suất tại tứ có cự cái, cái lực. ba xé đệ đã m cái trong đó chính là linh hồn khíu giác nó có thể tìm tòi đến kẻ sống cùng người chết lưu lại linh hồn khí tức linh hồn khí tức cùng phổ thông mùi hoàn toàn bất đồng dùng bất kỳ thông thường phương thức cũng không thể thanh tẩy sạch chỉ sợ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi trôn vùi hơn nữa nhân tình tự càng là m á n h liệt lưu lại linh hồn khí tức càng là nồng đậm Tà nghị để cho thái khắc tại hiện trường phát nghị hiện hiện án cho khắc để sau ử dụng linh hồn khíu giác, nó đến giác, khíu tìm tòi i người ư l lại linh cái hồn trong khí thức, một đó truy h thuộc chết. chết nhiên hại nhiên hung thủ. u Sau ộ một c cái về về kẻ kẻ kia sống, sống người Người đương nữ tử, tất t đó là là bị tìm hung thủ linh hồn khí thức tả nghị mang theo thái khắc một đường đổi tới nơi này chỉ là dùng thái khắc siêu phàm khíu rác tới với tư cách là chứng cớ h i ệ n nhiên là không cách nào làm cho đoàn minh huy đám người tin phục kỳ thật tả nghị hoàn toàn có thể đem người trực tiếp bắt đi sự tình căn bản không cần cùng đối phương nói nhảm nhiều nhưng hắn trả lại đại biểu cho giang nam siêu quản cục cùng đại hạ siêu quản cục hành sự không thể quá đơn giản thô bạo hơn nữa hắn có là thủ đoạn tà ác dò xét tà nghị bỗng nhiên giơ tay phải lên xa xa nhắm ngay hôn lễ trên đài vua màn ảnh thấp giọng nói ra một câu côn cổ ngữ nói sao làm vậy một khi vàng nhạt quang trụ tại trong chớp mắt phá vỡ hư không từ trên trời giang xuống đem thẩm viễn bằng bao phủ ở trong thẩm viễn bằng thân thể lập tức lộ ra một vòng hát sắc quan mang bên ngoài thân thể c u ấ n quanh lấy vô số cây màu đỏ sậm tơm á u hơn mười đoàn v ặ n vẹo bóng xám vây quanh vị này chú rể phát ra không tiếng động kêu rên liều mạng mà nghĩ muốn bổ nhào vào trên người hắn nhưng bị một tầng vô hình che chắn sợ cách trở thanh quang thẩm viễn bằng lộ ra nguyên hình nguyên bản khuôn mặt anh tuấn trở nên v ặ n vẹo dữ tợn ánh mắt xích hồng lộ ra thị huyết t h ầ n s ắ c cái chán gương mặt cái cổ còn có hai tay bộ vị hiện ra hát sắc hình xăm để cho người cảm thấy chấn kinh là hắn trên nót cư nhiên nhô lên hai cái sừng thú nhìn thấy như thế quỷ dị tình cảnh các tân khách không khỏi xôn xao những cự ly đó hôn lễ đài gần nhất khách nhân đồng thời hướng về sau rút lui đều bị thẩm viễn bằng lúc này bộ dáng cho hù sợ đây quả thực là trong truyền thuyết ma quỷ a bị vận di che chở đoàn nhã kỳ nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt toàn bộ đều không dám tin thân sắc nàng vô pháp tưởng tượng chính mình người trong lòng cư nhiên biến thành như thế bộ dáng tà nghị cũng có chút ngoài ý muốn thẩm viễn bằng lại bị ma hóa hắn hiển nhiên là lợi dụng dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận thành công triệu hồi ra ác ma đồng thời đạt được á c ma ban tặng lực lượng cho nên mới phải tại tà ác dò xét hạ buộc lộ ra như vậy vẻ mặt hơn nữa hắn ma hóa trình độ đã rất sâu tất nhiên là nhiều lần huyết tế kết quả a giờ này khắc này thẩm viễn bằng đã ý thức được chính mình bộ mặt thật bại lộ hắn hành động cường thịnh trở lại cũng mất đi tác dụng ác niệm buộc phát phát ra hung lệ gào thét giữ tợn ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa đoàn nhạc kỷ tuy đối với thực lực mình tương đối tự tin có thể hắn biết do nếu như không nắm giữ đầy đủ thẻ đánh bạc hôm nay đem chạy trời không khỏi nắng vận di vẻ sợ hãi cả kinh lập tức mang theo đoàn nhã kỳ sau này bay ngược đừng chạy thẩm viễn bằng rít gào lên tiếng đông dưng vọt người nhảy lên thật cao lan g không hướng phía đoàn nhã kỳ đánh tới b à n h kết quả không đợi hắn rơi xuống một cỗ mạnh mẽ không so bị lực lượng phá không đánh út lại hung hăng địa oanh kích tại trên người hắn t h ầ m viễn bằng cả người giống như là bị vạn cân búa tạ đập chúng phảng phất như lưu tinh rơi xuống trên mặt đất lại va chạm suốt nửa mét sâu hình người hố to toàn thân xương cốt không biết đoạn bao nhiêu cây hắn hôn mê đi hoàn toàn không có năng lực phản kháng tà nghị lập tức rơi vào bên cạnh cái hố lớn hắn bình tĩnh địa đ à o cửa ra trong túi đang tại c h ấ n kêu di động tà nghị người tại đoàn gia cho hắn gọi điện thoại tới là ngũ vĩnh kiện người sau hiển nhiên vừa mới đạt được tà nghị xâm nhập đoàn gia hôn lễ hiện trường tin tức vâng Ta n chương nói, ta đã hải ta bắt đã lấy hỗ hoàn huyết tế án hung thủ. ba trăm hai mươi lăm quá quá hiếu tâm tà nghị cùng ngũ vinh kiện tại thông điện thoại thời điểm xung quanh rất tán t ĩ n h giờ này khắc này sắc trời dần dần tối xuống vốn các tân khách hẳn là vây quanh tiệc rượu ăn uống linh đình chuyện trò vui vẻ địa hưởng thụ lấy mỹ vị món ngon lại vì chú rể tân n ư ơ n g đưa lên một ít tốt đẹp chúc phúc kết quả hiện tại mọi người hai mặt nhìn nhau ai cũng không biết như thế nào kết thúc đoàn nhã kỳ đã ngất tại vận di trong lòng vị này mỹ lệ tân n ư ơ n g vừa mới đụng phải trong đời lớn nhất đà kích đoàn minh huy sắc mặt khó coi tới cực điểm b ờ m ô i đều tại run rẩy đầy ngập lửa giận không chỗ phát t i ế t hắn vẫn đối với thẩm viễn bằng thưởng thức có thêm tự mình thúc đẩy đoạn nhân duyên này không chỉ một lần tại trước mặt người k h á c khích lệ qua chuẩn con rể ngày nay sở hữu khích lệ toàn bộ biến thành vang dội b ạ n hai một chút một chút địa phiến ở trên mặt hắn lương vĩ c h í không nói gì địa vố vô, vô đoàn minh huy bờ vai biểu thị đối với chính mình vị lão bằng hữu này trần an nhưng vị này hỗ hải tổng cảnh thự thự trưởng không có quên chính mình chức trách hắn móc ra di động gọi một chiếc điện thoại ra ngoài phát sinh ở hỗ hải liên hoàn huyết tế hung á n cho lương vĩ c h í mang đến thật lớn áp lực tuy siêu quản cục phương diện tiếp nhận điều tra nhiệm vụ nhưng làm chỗ này siêu cấp thành phố lớn thủ hộ giả hắn và dưới tay h ắ n chúng nhân viên cảnh sát vô pháp trốn tránh mất chính mình chức trách hiện tại hung phạm bắt lấy cảnh thự phương diện không có khả năng làm như không thấy tất nhiên muốn tham dự vào kỳ thật cho đến hiện tại tả nghị cũng không có lấy ra trực tiếp nhất chứng cớ chứng minh thẩm viễn bằng là thật h u n g nhưng không có ai hội phủ nhận điểm này bởi vì thẩm viễn bằng buộc lộ ra hung ác vẻ mặt quả thực là phá vỡ bọn họ bà xem thẩm viễn bằng ý đồ bắt lấy đoàn nhã kỳ làm con tin hành vi cũng có thể xem như chứng cớ mọi người cũng không phải là mù lòa hiện trường bầu không khí ngưng trọng mà xấu hổ thẳng đến trang viên bên ngoài truyền đến còi cảnh sát trói hai tiếng kêu to hỗ hải siêu quản cục cùng tổng cảnh thự khẩn cấp điều khiển đại lượng nhân viên qua còn có xe cứu thương tình cảnh tương đối hỗn loạn vốn tình huống bình thường đoàn minh huy là tuyệt đối không thể có thể cho phép nhiều như vậy ngoại nhân xâm nhập trong nhà mình tới p h a án nhưng hắn trầm mặc địa nhượng bộ qua một bên tùy ý đối phương mang đi trọng thương thẩm viết bằng bất quá thượng hải vượt qua cục cùng cảnh thự đều cho đoàn ra rất lớn mặt mũi không có đương trường đ ể ra nghi vấn tham gia hôn lễ tân khách còn có đoàn nhạc kỷ muốn biết rõ cái này liên hoàn huyết tế vụ án thế nhưng là kinh động đại hạ nội các cho dù bắt lấy hung phạm liên quan điều tra công tác cũng là át không thể thiếu tà nghị không có tham dự tiếp sau công tác tin tưởng lấy thượng hải vượt qua cục thực lực hẳn có thể từ thẩm viễn bằng trong miệng đào ra càng nhiều manh mối huyết tế v u n g án đồng thời tại trên thế giới nhiều quốc gia phát sinh hàng đầu hoài nghi đối tượng chính là hiểu biết chính xác ban trị sự nhưng trước mắt h ai cũng không rõ ràng lắm vô cùng thần bí hắc á m thế lực đến cùng muốn làm cái gì hoặc là đang nổi lên cái gì âm mưu nếu như liên tiếp huyết tế hung án tất cả đều là bọn họ làm như vậy đối với hiểu biết chính xác ban trị sự đả kích thế tại phải làm đây chính là tả nghị không có đối với thẩm viễn bằng thống hạ sát thủ nguyên nhân căn bản bằng không hắn một quyền đủ để đem người sau đánh thành thịt v ụ bắt lấy hung thủ cũng không phải hoàn mỹ kết quả bắt được phía sau màn độc thủ quan trọng hơn rượu mừng không có uống tả khâu vĩnh kiệt vui sướng trên nỗi đau của người khác địa nói với tả nghị ta đã sớm nói tiểu bạch kiểm không đáng tin cậy không có ai tin tưởng ta hiện tại việc vui đại a đoàn minh huy lúc này xem như chồng cái đại bồn nào ha ha tả nghị cảm thấy gia hỏa này rất cần ăn đòn có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng tại sự kiện lần này đoàn gia kỳ thật cũng là người bị hại thẩm viễn bằng ngụy trang có thật sự quá tốt người khác lại không thấy tả nghị năng lực như vậy vừa không có thái khắc như vậy khiếu giác phân biệt không ra hung phạm lại bình thường bất quá hiện tại đoàn minh huy mặt mũi toàn bộ rơi sạch đoàn gia biến thành cho cười tân n ư ơ n g đoàn nhã kỳ vậy lại càng không cần phải nói đoán chừng cả đời đều có bóng mờ nhưng lại đến một lần tả nghị như cũ sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn bởi vì nhất thời do dự cùng kéo dài liền có khả năng tạo thành một mảnh vô tội sinh mệnh tiêu thất hắn liền từng có quá giáo huấn như vậy tả sư tả khâu vĩnh kiệt không có lại tiếp tục cười nhạo đoàn gia người hắn nhiệt tình địa muốn mời tả nghị ngày cơm tối còn không có ăn đi chúng ta cùng đi chịu chút hảo để ta người đệ tử này quá quá hiếu tâm t a nghị không biết nên khóc hay cười bất quá hắn cũng không có cự tuyệt tả khâu vĩnh kiệt hảo ý đi theo người sau một chỗ rời đi đoàn ra trang vườn tả khâu vĩnh kiệt lái một xe làm bùa v ừ a in y vừa lái xe một bên đánh nhiều cái điện thoại đi qua hô bằng hưu gọi hảo hưu u i u ui, ui, ui l á o ngũ sư phụ ta tới hố hải buổi tối ta vì hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần ngươi cũng qua tham gia náo nhiệt à. t i ể u muội sư phụ ta ngươi không phải là vẫn luôn nghĩ biết hắn sao khẩn trương qua đây lão hỗ hải vốn riêng rau nhanh lên đại ca ta là lao tam đủ ta nghị rốt cục tới nhịn không được ngăn cản ó i ta không thích quá nhiều người nhìn ra hỏa này tư thế quả thực là muốn đem toàn bộ hỗ hải người mời đi theo một chỗ tiếp khách h ả o h ả o tả khâu vĩnh kiệt cười hì hì cắt đứt xe tải bờ lưu tút trò chuyện nói nhiều người náo nhiệt người nhà ta đều muốn gặp ngài trước kia không có cơ hội lần này khó được đục với tại nhận thức tả nghị lúc trước tả khâu vĩnh kiệt siêu năng lực đã đến không khống chế được biên giới bất cứ lúc nào cũng là đều có b ă n g diệt khả năng mà đi theo tả nghị học tập tinh không minh tương pháp hắn tình huống đạt được thật lớn cải thiện vui ở trong đầu viên kia bom hẹn giờ chẳng những bị hoàn mỹ địa rỡ xuống hơn nữa thực lực kế tiếp sâu sắc đề thăng tuy tả nghị cũng không có lấy sư phụ tự cho mình là nhưng tả khâu vĩnh kiệt đối với tả nghị ân cứu mạng là do chúng cảm kích hắn tính tình mặc dù có điểm vội vàng sao động dữ dằn có thể thực hiện người cũng không xấu trước kia cũng là bởi vì tinh thần không khống chế được duyên cớ tài cán s u ấ t một ít làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối sự tình tả khâu vĩnh kiệt mở tiệc chiêu đ á i tả nghị lao hô hải vốn riêng rau danh tự có p h â n t ụ lại là hô hải lịch sử dài lâu nhất cũng là tối đỉnh cấp tư gia quán cơm nhất có thể nhấm nháp đến tối mà nói hô hải hương vị giống như vậy tư gia quán cơm hẹn trước thường thường d ậ y đến nửa năm thậm chí một năm sau nhưng tả khâu vĩnh kiệt là nhân vật bậc nào một chiếc điện thoại đi qua liền an bài có thỏa đáng đợi đến lao hỗ hải vốn riêng quán cơm tả khâu vĩnh kiệt triệu hoán thân hữu cũng rất nhanh đến đều là hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi tả khâu vĩnh kiệt trong nhà huynh đệ tỷ bội còn có hắn mấy cái thiết người anh em thêm vào hơn mười người vừa vặn ngồi một bàn náo nhiệt là thật náo nhiệt mọi người đối với tả nghị lấy hiếu kỳ chiếm đa số tôn kính là tất nhiên nhưng cũng không có bao nhiêu kính n g vài chén rượu hạ đố liền trò chuyện rất này ăn xong cơm tối tả khâu vĩnh kiệt lại thu xếp lấy đi h á t ca, t u y ể n là hô hải đỉnh cấp xa hoa thịnh thế hoàng triều cờ tờ vờ tuy tâm lý tuổi tắc cùng bọn họ t r ê n l ệ n h rất lớn bất quá cùng đám này sinh lực bắn ra bốn phía người trẻ tuổi cùng một chỗ tả nghị cảm giác có chút bung ô lỏng dù sao buổi tối không có việc khắc tình cho nên cũng cùng đi qua canh ba đưa lên cầu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì cảm ơn mọi người ba chương ba trăm hai mươi sáu tình cờ gặp các ngươi lúc ấy không thể thấy được đoàn minh huy gương mặt đỏ à được kêu là cái đen đen trong sáng ta đã sớm nói thẩm viễn bằng tiểu bạch kiểm không là đồ tốt kết quả thực bị ta nói bên trong nói đi cũng phải nói lại ai có thể nghĩ đến thẩm viễn bằng là ngay cả hoàn huyết tê án hung thủ may mắn tả lão đại tuệ nhãn như đuốc tả lão đại xuất ra một quyền một quyền liền đem tiểu tử kia đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác t h ì n h thế hoàng triều cờ tờ vờ xa hoa bao lớn trong mái hiền tả khâu vĩnh kiệt thổ mạt hoành phi theo sát hắn huynh đệ t ỷ mội các bằng hữu giảng thuật tại đoàn gia trang vườn sợ chuyện phát sinh nói được kêu là cái mặt mày hớn hở tuy tả nghị xưng hô từ tả sư đổi thành tả lão đại thế nhưng càng hiện thân cận cùng sùng bái bị tả khâu vĩnh kiệt đều nhanh thổi trời cao để cho một đám không rõ chân tướng người trẻ tuổi nghe được là xưng sờ xưng sờ lúc này trong dạp nhân số so với lúc trước lại nhiều nhiều cái đều là bị tả khâu vĩnh kiệt triệu hoàn qua bằng hữu tất cả mọi người là không sai biệt lắm tuổi người trẻ tuổi mê yêu nào cho nên vô cùng náo nhiệt tà nghị dựa vào ở trên ghế sofa cầm lấy một chi cạ r ồ n na cười mà không nói nghe tả khâu vĩnh kiệt cuồng đồ mặt dày hắn rất có chút năm đó cùng một đám hồ bằng cầu hữu càn rỡ lăn lộn thời điểm cảm giác tâm tình trở nên vô cùng buông lỏng tà nghị rất hưởng thụ loại cảm giác này tạ ạ xạ a thế giới trong dài đến trên trăm thâm niên quang vị diện hành trình không chỉ có mang cho hắn cường đại vô cùng lực lượng cũng làm cho hắn linh hồn kinh qua dài rằng giặc nhiều năm tẩy luyện trở nên thành thục trầm trọng ngôi thương. Đây là linh hồn đi về hướng h giả Đây đi yếu là về k n tránh nẹ quá trình, g g thể tuy quá ả yếu tại h nhưng trình này, thường thường hội đánh mất mất bình thường sinh h ờ i gian dài răng trong này, sẽ rất rặc, mất mất ở o quá t tình Tìm kích cũng xúc động. Tìm về loại kia tả h u tuổi ộ c c về người trẻ m một giác, i kỳ k thật là ệ nghị phi h t ư ờ n tốt t sự ì n Tạ tại tạ ca. Ngồi n g h bên cạnh nữ hải tử lén lút hỏi ngươi là như thế nào nhận ra thẩm viễn bằng tên hung thủ này nàng là tả khâu vĩnh kiệt đường ngội ở đây tất cả mọi người bên trong tuổi tác nhỏ nhất nữ hải tử tướng mạo xinh đẹp dáng người nhất lưu t h a n h âm nói chuyện lại rất thêm h a y tiêu chuẩn bạch phú mỹ ngọn tà nghị cười cười nói ta mang đến cho có thể nghe thấy suất hung thủ mùi cho nên liền bắt lấy hắn lợi hại như vậy a bạch phú mỹ ngọt nháy con mắt lớn trong đôi mắt toát ra ngôi sao ta thích nhất cậu cậu đ i ể m điểm kết quả nàng vừa nói với tả nghị hai câu lặng lẽ đã bị tả khâu vĩnh kiệt cho phát hiện ngươi cùng tả lão đại tại nói chuyện riêng cái gì ngươi đây là phạm quy có biết hay không chẳng lẽ ngươi nghĩ làm như tà sư nương mọi người nhất thời cười ha hả bạch phú mỹ ngọt tên gọi là t à khâu đ i ể m điểm tại t à khâu vĩnh kiệt trêu chọc nàng khuôn mặt lập tức biến thành đỏ quả táo gác giọng vĩnh kiệt ca ngươi nói cản cái gì nha nói qua nàng trả lại vụn trộm nhìn t à nghị nhất nhãn tuy nhận thức thời gian rất ngắn nhưng mai này tiểu nữ sinh đối với t à nghị thật là có điểm tâm động t à nghị coi như lớn lên đẹp trai thành t h ủ ă n nói không tầm thường t á t phong cứng g a n phái đối với tả khâu điểm điểm như vậy mối tình đầu nữ h à i tử lực sắt thương là tương đối cao nếu như vẹn vẹn chỉ là ngoại hình xuất sắc xuất thân hào môn thế gia tả khâu điểm điểm chưa hẳn sẽ có bao nhiêu ý nghĩ nàng nhận thức cùng gặp qua tuổi trẻ tài tuấn nhiều vô số kể có thể bị tả khâu vĩnh kiệt tôn sùng đầy đủ nhân vật vậy hoàn toàn bất đồng muốn biết rõ tại hỗ hải tả khâu r a tả khâu vĩnh kiệt đây chính là hôn thê ma vương tồn tại từ nhỏ đến lớn vô pháp vô thiên không biết dẫn xuất bao nhiêu sự tình các trưởng bối đều không thể làm gì trở thành rất nhiều tuổi trẻ đệ tử thần tượng tả khâu đ i ể m đ i ể m đang là một cái trong số đó nàng cùng tả khâu vĩnh kiệt quan hệ rất tốt chưa bao giờ thấy qua chính mình đường ca đối với mọi người như thế nào sùng bái tại một mảnh ô n nào trong tiếng tả nghị cưới lắc đầu vung xuống chai bia nói các ngươi trò chuyện ta ra ngoài gọi điện thoại nói xong hắn đứng dậy rời đi bao xương một đám tả khâu đệ tử hai mặt nhìn nhau có người hỏi tả lão đại sẽ không tức giận a tả khâu vĩnh kiệt gãi gãi đầu giơ tay phiên chính mình một trường nhìn ta này trường phá miệng hắn vừa rồi có phần đắc ý quên hình c ư nhiên cầm tả nghị đụa cợt nhất thời có chút lo sợ bất an kỳ thật tả nghị căn bản không có tức giận hắn ra ngoài cũng là thực muốn gọi điện thoại ba ba di động ống nghe trong truyền đến tiểu nha đầu thanh â m ừ b à bối đứng ở cờ tờ vờ lối đi nhỏ trong hành lang tả nghị c ư ờ i hỏi ngươi còn không có ngủ à? muốn ngủ nghe được nàng trả lời Tả nghị cũng có thể tưởng tượng tru Thái. tham Thái tại ta Thái khả Bảo nghị cũng nàng dáng, nhớ không Nghĩ? Nhi điểm điểm nói, còn có a thái. Không có tham ăn thái cùng tại bên cạnh mình, nàng đều có điểm không quen. Ba ba, ta nghị cùng a thái trò chuyện. hay có có có có có điểm điểm điểm ra ba ba A Ba ba, A A. à? đều môi ái bộ trò lúc này đến phiên tả nghị vào đầu a thái trong xe không có tại ba ba bên người bởi vì cùng tả khâu vĩnh kiệt tới dùng cơm hát ca không lớn thuận tiện cho nên tả nghị đem thái khắc nhét vào đại cắt trong xe chiếc xe kia trả lại đứng ở đoàn gia trang viên ngoại mặt đó tiểu nha đầu thất vọng hảo ba tà nghị xấu hổ vậy ngươi đi ngủ sớm một chút ngủ ngon bà bối ba ba gặp lại yêu ngươi ở con cũng yêu ba chấm dứt cùng bảo nhi trò chuyện tà nghị nhìn xem thời gian quyết định hồi bao xương nói với tả khâu vĩnh kiệt âm thanh v ề trước đi tuy thích một đám người tụ hội náo nhiệt bầu không khí nhưng hắn trung quy không phải là lúc trước cái kia tuổi trẻ khinh c u ồ n g chính mình rất khó chân chính dung nhập tiến vào không bằng điểm tâm sáng trở lại tà nghị vừa mới xoay người bên cạnh cửa bao xương đ ố n g nhiên người khác đẩy ra một người ổn nữ lang bước chân tập tễnh mà đi xuất ra nàng hiển nhiên là có phần uống say mặt mũi tràn đầy đỏ hừng sợi tóc mất trật tự trong tay mang theo một cái ché nổ túi sách tà nghị nhất thời s ữ n g sở sau một khắc một người t r ừ n g ba mươi tuổi bộ dạng thùy mị mười phần nữ tử đi theo từ trong bào xương chạy đến nàng tiến lên kéo lấy ổn nữ lang cánh tay dùng chỉ tiếc rèn sát không thành thép ngữ khi nói Diêu đại thiếu như vậy n ề tình ngươi không cùng hắn uống nhiều mấy chén nói như thế nào qua được đây ổ nữ n lang rẽ rùa vài cái c a o mày nói lan tỉ ta thực uống không dưới ta nghĩ về nhà ngươi người này bộ dạng thùy mị nữ tử sàng giọng lan tỉ cũng là vì muốn tốt cho ngươi ngươi bây giờ tình huống như vậy chỉ cần diêu đại thiếu giúp ngươi nói vài lời kia phiền thoái gì đều không có ngươi muốn quý trọng cơ hội a ổ nữ lang chỉ là lắc đầu không ngay vào lúc này một người dáng người gầy nam tử trẻ tuổi từ trong dạp thò đầu ra hét lên các ngươi tại làm cái gì đâu này diêu thiếu còn đang chờ đó đến lan tỷ vội vàng hướng đối phương lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười ta cùng ạ l i n h lập tức sẽ trở lại thật sự là nam tử trẻ tuổi đĩu môi hùng hùng hổ hổ địa rút về đầu đi thôi đi thôi diêu đại thiếu vẫn chờ đó lan tỷ một bên kéo một bên rỗ r ả n h uống nữa mấy chén liền đi đợi lát nữa ta đưa ngươi về nhà ổ nữ n lang lo lắng kháng cự nhưng địch không thoát đối phương khí lực a nha ngay tại lan tỷ sắp đem ổ nữ n lang kéo về trong giảm thời điểm nàng đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng hai tay như là bị vật gì đốt đến đồng dạng trong chớp mắt buông ra người sau sắc mặt trở nên trắng bệnh ổ nữ n lang bước chân một cái lảo đảo vừa vặn đụng tại t à nghị trên người nàng vội vàng nói xin lỗi thật xin lỗi t à nghị cười cười nói lớp trưởng ngươi tại sao lại ở chỗ này ổ nữ lang kinh ngạc n g ầ đầu khi nàng thấy rõ ràng tả nghị khuôn mặt nhất thời kinh hỷ vô cùng lao tả người này ổn nữ lang chính là tả nghị năm đó đại học thời điểm lớp trưởng trương nhã lệ tả nghị trở về cùng trương nhã lệ trả lại đã gặp mặt hai lần trương nhã lệ cầm lấy tả nghị cánh tay để mình đứng vững giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng nàng không dám tin mà hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi lúc nào tới hố hải ta hôm nay vừa qua khỏi buổi tối cùng bằng hữu tới nơi này ca hát tả nghị cười nói ngươi cũng tới một chỗ tham gia náo nhiệt ta hảo trương nhã lệ liên tục gật đầu tà nghị đỡ lấy nàng hướng chính mình bao xương đi đến vào cửa thời điểm lườm vừa rồi cái kia lan tỉ nhất nhãn người sau nhất thời hít sâu một hơi một cố hàn ý từ bàn chân sông thẳng c h á n dựa vào vách tường mới không có ngã xuống như gặp thần quỷ canh một đưa lên hôm nay lại chạy ở bên ngoài một ngày chạy gay chân cũng không có cầm sự tỉnh hoàn thành thật sự là một lời khó nói hết buổi tối chỉ có hai canh thỉnh thứ lỗi chương ba trăm hai mươi bảy chúng ta hiểu nhìn thấy một lần nữa trở về tả nghị trong rạp người tất cả đều s ư ơ n g s ờ mọi người ánh mắt tập trung tại t r ư ơ n g nhã lệ trên người khá lắm lúc này mới ra ngoài không được hai phút thời gian tả nghị cư nhiên mang về một mỹ nữ hiệu suất cũng quá cao t r ư ơ n g nhã lệ dung mạo cũng không tính là tuyệt sắc nhưng là đạt tới tám mươi phần tiêu chuẩn hơn nữa còn là thuần túy thiên nhiên nàng dáng người cũng rất tốt một bộ ổn trang hiển thị rõ thanh tao lịch sự mê người khí chất bởi vì uống không ít rượu trên mặt đẹp nổi lên đỏ hừng lại vì nàng bằng thêm vài phần quyến rũ làm cho người ta chưa phát giác ra tim đập thình thịch đương nhiên tả khâu vĩnh kiệt đám người nhất định là sẽ không tâm động đây chính là tả lão đại nhặt trở về mà tả khâu đ i ể m đ i ể m n h ữ môi có chút không vui lợi hại tả khâu vĩnh kiệt tặc mi thử nhãn lén lút thầm thụt địa hướng tả nghị giơ ngón tay cái lên tả nghị không biết nên khóc hay cười giải thích nói vị này chính là ta đại học đồng học trương nhã lệ vừa vặn ở bên ngoài gặp được hãn vịn trương nhã lệ tại tả khâu điềm điềm bên người ngồi xuống cầm qua một lọ nước khoáng vặn khai mở nắp bình đưa cho lớp trưởng uống miếng nước cảm ơn trương nhã lệ nhận lấy uống một ngụm men say giảm bớt một chút nhìn thấy trong rạp người đều tại nhìn mình nàng s ắ c mặt càng đỏ mọi người khỏe q u ấ y dày không có việc gì không có việc gì tả khâu vĩnh kiệt cười hì hì nói ngươi là tả lão đại đồng học kia liền là chúng ta bằng hữu không có cái gì quái dày tả lão đại trương nhã lệ nghe có chút mơ hồ chẳng lẽ lao tả bây giờ là hát sáp hội lao đại trước mắt tả khâu vĩnh kiệt ngược lại là rất có nhất phó tiểu đệ dạng tả nghị nguyên bản ý định để cho trương nhã lệ ngồi ở chỗ này t ì n h cửu sau đó lại đưa nàng về nhà kết quả lời còn không có nói lên hai câu chỉ nghe được cạch một thanh âm văng lên cửa bao xương lại bị người một cước đá văng mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía môn u khẩu trong g i ạ p trong chớp mắt trở nên rất tán tĩnh ai mẹ hắn tìm việc vừa mới xông vào trong dạp tới là một người hơn hai mươi tuổi nam tử trẻ tuổi vóc người cao gầy sắc mặt xanh trắng tướng mạo hung ác nham hiểm thần sắc bất thiện hơi mỏng bờ ngôi mân suốt một vòng lâm t à n ánh mắt đỏ bừng đỏ bừng nhất phó siêu cấp khó chịu nhanh bộ dáng phía sau hắn trả lại đi theo bốn năm danh hùng hổ đồng bạn mấy người đem cửa bao xương miệng chắn có chật như nêm cối người tìm ai mẹ đó tả khâu vĩnh kiệt đ ố n g dưng chảo trên bàn trà một chai b i a đ ô n g nhiên đứng dậy hướng phía đối phương đập tới、Bành. tại a y hắn pháp thành h cực kỳ t o chuẩn c sát, a này rổn na công bằng trúng hung n cả ác a đập h một hiểm nam tử trên đầu, nhất thời bảo người sau mặt mũi đầy bia nước cùng thủy tinh người mũi bia nam mặt trên tràn nước cùng sau tử tạt đầu, đầy bảo bã. v i hiểm vàng không kịp chuẩn bị hung ác nham hiểm nam kịp bị ác ử bị đi, mảnh vào đồng bạn trên người, trên chán c h y ra đỏ thâm màu tươi. Đại thâm tươi. thiếu, tại một màu m ả tiếng kinh hô hung ác nham hiểm nam tử mở ra hai tay ổn định thân hình hắn dùng sức vây vây đồ mình lẹ lưới liếm liếm vừa mới chạy tới trên môi phương máu tươi trong ánh mắt lộ ra âm tàn vô cùng t h ầ n s ắ c hung ác nham hiểm nam tử đời này trả lại chưa bao giờ đã ăn lớn như thế thiệt thòi bị người khác cướp được bên miệng con mồi không nói rõ ràng còn đương trường bị khai mở đầu quả thực là thiên đại sỉ nhục thế nhưng khi hắn thấy rõ ràng cầm đầu mình đập ra hoa h u n g phạm còn có hung thủ xung quanh một vòng đứng lên người đầy ngập oán độc phẫn nộ tất cả đều hư hảo hóa tự ý theo mồ hôi chảy ra cả người đều thanh tình trái tả khâu hung ác nham hiểm nam tử há ốc một mong cổ họng trở nên khô khốc vô cùng hỗ h ả i ít vòng phân ra ba cái tầng thứ vị trí hắn tại tầng giữa chết lên c ử ly tầng trên còn kém một chút lách vào không tiến tối đỉnh cấp trong hội mà tả khâu vĩnh kiệt thì là tầng cao nhất bên trong đại lão tả khâu vĩnh kiệt có như vậy địa vị không chỉ có bởi vì hắn là tả khâu ra dòng chính đệ tử mấu chốt nhất ở chỗ hắn còn là một vị cường đại siêu phàm giả cao hơn thân phận của hắn người không có hắn năng lực hiện tại đã là siêu phàm thời đại nhớ tới tả khâu vĩnh kiệt dĩ v ã n g tác phong làm việc còn có đủ loại tin đồn hung ác nham hiểm nam tử hai chân run r u dậy sắp khống chế không nổi thân thể cái nào đó bộ phận cơ bắp ôi bốn tả khâu vĩnh kiệt một vị bằng hữu rêu cận nói vị này không phải là r ê u thiếu sao r ê u thiếu quả nhiên là thật là h u y phong c h â u vãi nói qua hắn trả lại hướng đối phương giơ ngón tay cái lên hung ác nham hiểm nam tử nghĩ quỷ đừng nói tả khâu vĩnh kiệt coi như là ở đây cái khác tấm v ẽ nhận thức gương mặt hắn cũng một cái đều không thể t r e o vào trương tiểu thư tả khâu vĩnh kiệt quay đầu nói với trương nhã lệ người này có phải hay không đối với ngươi mưu đồ làm loạn chỉ cần một câu nói của ngươi ta hiện tại sẽ đưa hắn đi thành phố trong nước uy cho ăn vương bác hắn là nhân vật bậc nào trước sau liên tưởng một lần liền minh bạch sự tình nhân quả trương nhã lệ ta sai tại trương nhã lệ mộng đồng thời hung ác nham hiểm nam tử phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất vung lên bàn tay hướng chính mình trên mặt làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay mười một chút một chút dùng sức chân khí trong chớp mắt hắn mặt như là thổi hơi cầu nhanh chóng sưng rách ra miệng mũi bị phiến suất máu tươi người khác ai muốn đưa hắn chìm ra n g uy cho ăn vương bát hắn tuyệt đối sẽ không để trong lòng nhưng tả khâu vĩnh kiệt là thật làm được đây là người điên hung ác nham hiểm nam tử liền chạy cũng không dám chạy chỉ có thể dùng loại phương thức này tới khẩn cầu tha thứ nếu như sớm biết trương nhã lệ nhận thức như vậy bằng hưu hắn đâu còn có nửa điểm tàn n i ệ m trực tiếp đương vương mẫu nương nương cung cấp lên ba ba ba thanh thúy vang dội tiếng bạc thai ở trong bao xương quanh quẩn môn khẩu những vô đó không câm như hến lúc này cờ tờ vờ bảo an nhân viên đã chạy tới nhưng là thấy đến như vậy tình cảnh bọn họ rất có a n ý địa khoanh tay đứng nhìn khách nhân thích tự bạc thai luôn không thể quá y nhiều hắn nhạ h ư n g a vị này riêu thiếu trọn vẹn phiến trên mình trăm cái bàn tay phiến đến mặt sừng giống như đ ầ u heo máu tơi ư hổ thành khoảng cách sau một mực ngồi ngay ngắn bất động tả nghị mở miệng nói đủ như vậy trừng phạt không sai biệt lắm tin tưởng cho đối phương giáo huấn đủ để cho hắn cả đời khó quên đời này cũng không dám tùy tiện cứng rắn kéo nữ hải tử uống rượu còn có đạp cờ tờ v ờ cửa bảo xương cúc ta tả khâu vĩnh kiệt chán ghét phất phất tay đừng làm cho ta tại hỗ hải lại nhìn gặp ngươi đây là muốn đem đối phương đổi ra hỗ hải nghỉ ngơi một chút đầu heo riêu thiếu mồm miệng không do nói một câu hắn vùng vây đứng lên tại đồng bạn nâng hạ như là chó nhà có tang rời đi bao xương thật sự là mất hứng tả khâu vĩnh kiệt lần nữa ngồi xuống nói với tả nghị lao đại chúng ta tiếp tục uống cửu lần sau đi tả nghị nói ta về trước đi minh bạch tả khâu vĩnh kiệt nhìn trương nhã lệ nhất nhãn lộ ra ái m ộ i nụ cười cái kia vâng chúng ta hiểu minh bạch biết tại tả nghị trước mặt không thể loạn đua cận có thể hắn chính là k h ô n g chế không nổi chính mình miệng may mắn tả nghị đối với tả khâu vĩnh kiệt tính nết đã rất rõ ràng chừng đối phương nhất nhãn cũng không có nhiều so đo h á n hướng ở đây những người khác nói một tiếng sau đó mang theo trương nhã lệ rời đi bao xương canh hai đưa lên đổi mới ít liền không cầu phiếu t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám một cắt cũng sẽ hảo suất bao xương không có vài bước tả nghị cùng trương nhã lệ đồng thời nghe được đến từ căn phòng cách vách trong tiếng kêu thảm thiết thinh thế hoàng triệu là hỗ hải đỉnh cấp cờ tờ vờ hoàn cảnh phương tiện tự nhiên cũng là cực hạ n bao xương cách đâm hiệu quả vô cùng tốt chỉ cần đóng cửa lại dù cho bên trong nhao n h a u dữ dội bên ngoài lối đi nhỏ hành lang cũng là nghe không được bên cạnh bao xương chính là lúc trước trương nhã lệ xuất ra kia cửa phong khép nữ nhân cầu xin tha thứ tiếng kêu rên âm thông qua khe cửa chuyển tới làm cho người ta nghe đều tìm đập nhanh trương nhã lệ vô ý thức địa dừng bước lộ ra không đành lòng t h ầ n sắc tàng nghị nói đi thôi hắn biết rõ bị đánh nữ nhân là ai nhưng không có chút nào đồng tình nhiều khi đồng loã so với hung thủ càng thêm làm cho người ta thống hận cái kia r i ê u thiếu đem mình phiến thành đầu heo sau đó đem nộ khí rơi tại tự chụp mình mã thí tân bút lan t ỷ trên người người sau hoàn toàn là r i e o gió g ặ t bão t r ư ơ n g nhã lệ do dự một chút còn là cùng lấy tả nghị rời đi nàng trung quy không phải là không dành thế sự ngây thơ tiểu cô nương biết như lan t ỷ loại này đập vào vì muốn tốt cho n g ư ờ i ngụy trang sau đó đem cửu non hướng hổ làng trong miệng tặng người rời đi càng xa càng tốt buổi tối hôm nay tình cảnh nàng ý chí chỉ cần thoáng mềm yếu một ít e rằng sử dụng hãm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh nếu như không có gặp được tả nghị cũng sẽ rất không xong nhớ tới lan tỉ lúc trước buộc lộ ra sắc mặt trương nhã lệ chỉ cảm thấy buồn nôn nàng tăng nhanh bước chân đi đến cờ tờ vờ dưới lầu tả nghị đang muốn đi đánh cho chỉ nghe trương nhã lệ yếu ớt nói lao tả ngươi có thể hay không theo giúp ta đi một chút tả nghị gật gật đầu hảo hai người dọc theo thật dài lối đi bộ đi về phía trước lúc này trương nhã lệ đã rất thanh tỉnh chỉ là tâm tình không được tốt nguyên lai nàng từ mge kinh thành tổng bộ sai đến hỗ hải công tác không có bao lâu thời gian liền cùng mới tới thủ trưởng sản sinh mâu thuẫn sự nghiệp bởi vậy va va chạm chạm vô cùng không thuận lợi lan tỷ là trương nhã lệ đồng sự hỗ hải người địa phương giao du rộng lớn rất có chọn người m ạ n h cùng nàng quan hệ không tệ biết trương nhã lệ tình huống lan tỷ đã nói vì nàng dẫn tiến một vị quý nhân chỉ cần vị này quý nhân nói vài lời như vậy nàng sở hữu vấn đề đem giải quyết dễ dàng tuy cảm giác không phải là rất đúng vị nhưng trương nhã lệ không chịu nổi lan tỷ nhiệt tình vì vậy buổi tối liền tham gia trận này tụ hội mà lan tỷ vì nàng dẫn tiến cái gọi là quý nhân chính là diêu thiếu một vị hỗ hải bản địa nha nội diêu thiếu lao ba là hỗ hải quyền thế nhân vật kia phân công quản lý lỗ hổng vừa vặn cùng mge kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ có quan hệ cho nên diêu thiếu ken ra mặt nói chuyện như vậy coi như là mge hỗ hải ceo cũng phải nệ tình cho nên lan tỷ ngược lại là không có lừa dối làm gì được trương nhã lệ vô pháp miễn cưỡng chính mình đi nhân n h ư ợ n g vị này háo sắc diêu thiếu thoát thân lúc rời đi sau vừa vặn gặp được tả nghị mới có đằng sau sự tính phát sinh ta vẫn cho là chỉ cần mình đầy đủ nỗ lực cùng chăm chỉ vậy nhất định có thể thắng đạt được thành công trương nhã lệ cười khổ nói lao tả ngươi nói ta là không phải là quá ngây thơ sau khi tốt nghiệp đại học công tác mấy năm này nàng xem như kiến thức chỗ làm việc phong quệt y vân quỷ tao nộ quá nhiều lần đã kích hiện tại cũng có chút nản lòng thoai trí không ta nghĩ lắc đầu nói chủ nhiệm lớp người n g h ĩ pháp là chính xác ngươi cũng không có làm sai cái gì làm người hẳn có chính mình lý tưởng cùng kiên trì ngươi chẳng qua là khiếm khuyết một chút vận khí mà thôi trương nhã lệ ý nghĩ khả năng có phần ngây thơ nhưng đối với một vị phấn đấu tại chỗ làm việc hai mươi bảy tuổi cô gái xinh đẹp mà nói như vậy ngây thơ so với vàng còn muốn quý giá suy nghĩ một chút hắn hỏi trương nhã lệ nhường cái gì đ ậ u trương nhã lệ mặc dù có chút kỳ quái nhưng không trần chờ địa lấy ra chính mình di động giải tỏa đưa cho tả nghị tả nghị dùng nàng di động cho tả khâu vĩnh kiệt phát cái tin tức đây là ta đồng học trương nhã lệ d â y số tả khâu vĩnh kiệt dây hồi minh bạch tả nghị đem di động còn cấp cho trương nhã lệ nói chủ nhiệm lớp ngươi về sau nếu như gặp được phiền phái gì liền đánh tin nhắn d â y số tìm tả khâu vĩnh kiệt hắn sẽ giúp ngươi giải quyết trương nhã lệ cầm lấy di động do dự mà hỏi như vậy không tốt sao trên thực tế cho đến hiện tại lớp t r ư ở n g đồng học cũng còn có phân mộng đêm nay chứng kiến hết thảy thật làm cho nàng mở rộng tầm mắt ba xem đều nhanh bị phá vỡ mất trước kia tại trương nhã lệ trong mắt lan tỷ đã là rất có năng lực nhân vật bị lan tỷ ra sức đ ị n h bợ nha nội r i ê u thiếu kia càng thêm không phải một đám thân phận không thấp người vây quanh bưng lấy quả thật chính là kịch truyền hình trong tình cảnh nhưng mà không ai bị nổi r i ê u thiếu chạy được tả nghị trong rạp náo sự kết quả bị dọa đến quỷ trên mặt đất tự b ắ thay mà cầm riêu thiếu dọa phá gan tả khâu vĩnh kiệt mở miệng một tiếng lao đại địa hô tả nghị thái độ vô cùng cung kính kia hiện giờ tả nghị đến cùng là người thế nào trương nhã lệ cho là mình rất rõ ràng lao tả lúc này người sau trên người phảng phất bao phủ một tầng sương n g ù tại nàng trong ấn tượng tả nghị rất cao rất tuấn tú thành tích học tập cũng không tệ lắm cùng mọi người quan hệ đều rất tốt bình thường có không ít nữ hải tử đổi ngược tốt nghiệp về sau khắp nơi du ngoạn không có một phần đứng đắn công tác v ề phần nói gia đình bối cảnh cái gì trương nhã lệ biết tả nghị so với người bình thường khẳng định phải mạnh mẽ một chút nhưng là mạnh mẽ không nhiều nhiều hiện tại nàng phát hiện mình đối với tả nghị chưa hẳn có nhiều rõ ràng nhưng trương nhã lệ rất rõ ràng kính nể tả nghị tả khâu vĩnh kiệt tuyệt đối là nàng cao không thể chạm đại nhân vật nàng không muốn bởi vì chính mình mà để cho tả nghị mắc nợ đối phương nhân tình nợ nhân tình là khó khăn nhất trả lại không có việc gì tả nghị nói hắn thiếu nợ ta đại nhân tình ngươi tìm hắn hỗ trợ đó là cho hắn cơ hội hắn cao hứng trả lại không kịp tà nghị cũng không phải là tín miệng nói mò hắn tại tinh không minh tưởng pháp trên việc tu luyện cho tả khâu vĩnh kiệt đặc biệt chỉ điểm trợ giúp người sau giải trừ siêu năng tu luyện mang đến vấn đề lớn nhất nói là ân cứu mạng cũng không quá t r ư ơ n g nhã lệ há h ố c mồm vẫn nói nói lao tả c ả m ơn ngươi tạ cái gì tà nghị không cho là đúng chúng ta là đồng học trợ giúp lẫn nhau là hẳn là trước kia ngươi cũng giúp ta không ít Dũng hắn xin phép nghỉ cúp học đó hồi tưởng lại năm đó đại học thời gian trương nhã lệ không khỏi lộ ra nụ cười bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều tại ngà voi trong tòa tháp không thể nghi ngờ là nàng trong cả đời đẹp nhất hảo h ố i ức ta đưa ngươi về nhà a nhìn xem thời gian không sai biệt lắm tả nghị không có cùng lớp trưởng đại nhân tiếp tục đi tới đích tại ven đường đón xe taxi hắn đem trương nhã lệ đưa đến chỗ ở nhà trọ dưới hảo hảo ngủ một giấc tả nghị vừa cười vừa nói tin tưởng ta Chủ cũng nhiệm lớp, ngày mai lên hết thể cũng sẽ hảo. ngày lên mai lớp, sẽ ừ trương nhã lệ dùng sức gật gật đầu nàng đ ỗ n g nhiên tiến lên mở ra hai tay đem tả nghị ôm lấy chui tại tả nghị trong lòng tả nghị vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng không nói gì qua thật lâu trương nhã lệ mới bông u ra tả nghị nàng rất là không có ý tứ địa lao đi khỏe mắt nước mắt nói lao tả ngủ ngon ngủ ngon tả nghị đưa mắt nhìn lớp trưởng đại nhân đi vào nhà trọ thẳng đến đối phương thân ảnh tiêu thất mới quay người rời đi hôm nay tiếp tục hối hả buổi tối chỉ có hai canh lại thỉnh mọi người thứ lỗi chương ba trăm hai mươi chín ngụy càn khôn ngay kế tiếp buổi sáng tả nghị lần nữa đi đến hỗ hải siêu quản cục bắt lấy liên hoàn huyết tê án hung phạm hoàn thành nhiệm vụ tả nghị vốn có thể như vậy phản hồi hàng châu nhưng sáng sớm hỗ hải siêu quản cục cho hắn gọi điện thoại tới nói là tìm đến vụ án mới manh mối hy vọng hắn có thể tham dự thượng hải vượt qua cục bước tiếp theo hành động mặc dù đối phương có chút hàm hồ suy đoán nhưng tả nghị phỏng đoán đầu m ố i mới hẳn là cùng chân chi lý sự hội có quan hệ hắn cũng không kỳ quái đối phương nhanh như vậy liền đào ra đầu m ố i mới mấu chốt hung phạm trên tay nếu như ngay cả chút năng lực ấy đều không có như vậy hỗ hải siêu quản cục không bằng điểm tâm sáng đóng cửa toán cũng là bởi vì liên lụy đến chân chi lý sự hội cho nên tả nghị đáp ứng tại hỗ hải siêu quản cục môn khẩu tả nghị lần nữa nhìn thấy điều tra bộ tiểu vương cùng tiểu trương hai người tà thủ tịch tiểu vương đồng học đối với tả nghị thái độ đã đạt tới sùng bái cấp bậc hai mắt đều tại tỏa ra ánh sao phảng phất nhìn thấy thần tượng tiểu trương cũng hoàn toàn không có lúc trước nạo g khí b i ế t vâng lời rất là cung kính hai người tại ngày hôm qua thế nhưng là tận mắt nhìn thấy tả nghị xâm nhập đoàn thị trang viên chấn nhiếp mấy trăm vị quần quý bóc đoàn ra đông sàng rể cương bộ mặt thật chọc cái thiên đại tổ h ong v ò vẽ lại bình yên vô sự như thế châu b ò nhân vật không phải do bọn họ không kính sợ có phép tại tiểu vương cùng tiểu trương dưới sự hướng dẫn tả nghị đi đến thượng hải vượt qua cục cao ốc tầng cao nhất trong phòng họp gian phòng này đại hội nghị phòng bên trong đã ngồi đầy người đương tả nghị lúc đi vào sau tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt mà nhìn về phía hắn kinh ngạc hiếu kỳ xem kỹ nghi hoặc bừng t ỉ n h còn có mơ hồ bất thiện tả thủ tịch n g ồ i ở thượng vị trí đầu não một vị hào phóng nam tử đầu tiên đứng dậy đón chào chủ động hướng tả nghị dỗi ra đại thủ ta đại biểu hỗ hải siêu quản cục cùng hỗ hải nhân dân Cảm tạ giúp đỡ chúng cảm cùng chặt cười phạm, nắm mỉm tạ ta bắt lấy liên hoàn huyết tê tạ. Tà nghị cùng hắn nắm chặt tay, t vạn ngươi liên hoàn án hung phần nghị hắn nói, ngụy giúp ư đỡ lấy r ở n quan nói quá lời. Vị này dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, mày dâu quay nón g giá gấu, quá quay dâu vai lời. khôi Vị mày hùm rậm trong u siêu quản n niên nam nhân, chính g hải a hộ cục cấp c là h ấ t t r ư ở n quan, siêu A cường ngụy càng khôn. trong cấp phạm giả Ở đại hạ thế giới ngụy càn khôn thế nhưng là một vị tiếng t â m lửng lẫy nhân vật nghe nói thực lực của hắn chỉ đứng sau hai vị án phạ tọa c h ấ n ma đô mười năm thủ thị Tà từng tại trong mạng lưới diễn đàn trong gặp qua cản khôn ảnh trụ, thế hộ chỗ bình hòa bình. Nghị khôn ảnh nhưng cùng chân nhân cấp càn cùng này lớn an mạng diễn đàn ngụy siêu so lưới qua gặp đô vị ớ trước i biểu giác ảnh bản cảm căn hắn hoàn toàn bất động. pháp khí chất trụ mặt bất ra, vô v đưa lộ ở này thượng hải vượt qua cục cấp cao nhất trưởng quan có cảm giác hào hiệp chi khí để cho tả nghị không khỏi nghĩ đến ạ xạ ạt thế giới trong lang thang dòng binh nếu đổi bộ đồ trang phục và đạo cụ đi trong phim ảnh khách mời cổ đại hiệp sĩ hoàn toàn không là vấn đề mời ngồi nguy càn khôn để cho tả nghị ngồi ở tay trái mình biên đệ một vị trí coi trọng trình độ cùng ngày hôm qua có cách biệt một trời một vực nhưng tả nghị vô ý đi so đo những cái này nguy càn khôn không có nhiều lời nói nhảm trực tiếp tiến nhập chính đề liên ở trên tối hôm qua đi qua hỗ hải siêu quản cục hai người b ê cấp tâm linh loại siêu phạm giả cùng điều tra bộ tinh anh nhân viên nỗ lực thẩm viễn bằng đem chính mình sở hữu bí mật tất cả đều lộ ra ngoài vị này hỗ hải đại học phó giáo sư đoàn gia đoàn minh huy tự mình tuyển định con rể tại độc đại nhất thời điểm đã bị chân chi lý sự hội người phát triển vì dự bị thành viên đồng thời thông qua đặc thù nghi thức đạt được siêu phàm lực lượng thẩm viễn bằng che giấu có cực sâu trừ số ít mấy vị chân chi lý sự hội thành viên ngoại không có ai biết hắn thân phận chân chính mà đoạn này thời gian đến nay phát sinh ở hỗ hải liên hoàn huyết tế vụ án đúng là hắn từ chân chi lý sự hội đón đến nhiệm vụ chân chi lý sự hội mưu đồ thật lớn bọn họ tại trong phạm vi toàn thế giới phát triển trở thành, thành viên làm ra tính ra hàng trăm huyết án mục đích là giải sợ hãi tiến tới triệu hoán sợ hãi ma vương hàn lâm kỳ thật ở trong chân chi lý sự hội mặt thẩm viễn bằng thân phận cũng không cao hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là phổ thông thành viên nhưng mà này còn nhờ sự giúp đỡ của cùng đoàn nhã kỳ giữa cảm tình trên thực tế hắn đảm đương chính là cái pháo h ô i nhân vật nhưng thẩm viễn bằng người này có rất lớn gia tâm hắn cũng không cam lòng đương chân chi lý sự hội khôi lỗi âm thầm s i ê u tập chân chi lý sự hội tình báo nội bộ làm cho người ta thán phục là hắn lại căn cứ đủ loại dấu vết để lại cha tìm đến chân t r i lý sự hội tại hỗ hải bí mật cứ điểm cùng đại bộ phận thành viên đồng dạng thẩm viễn bằng cùng chân t r i lý sự hội tầng trên đều là một tuyến liên hệ hai bên thông qua ám mạng lưới tới truyền đi tin tức như vậy trên trình độ lớn nhất tránh một người xa lưới hang ổ bị đầu tình huống xuất hiện cho dù là chân t r i lý sự hội cao tầng cũng tuyệt đối không nghĩ được thẩm viễn bằng tầm cơ lại như thế sâu mà vừa vặn là hắn phần này tâm cơ để cho thượng hải vượt qua cục nhặt cái đại dò muốn biết rõ đi qua nhiều năm như vậy chân t r i lý sự hội thành viên bị bắt bị rết số lượng không ít có thể một ổ đầu tình huống vô cùng hiếm thấy bởi vì bọn họ hoạt động thực sự quá bí ẩn nơi này chính là chân t r i lý sự hội hỗ hải cứ điểm treo ở phòng họp vách tường hình chiếu trên màn hình hiện ra nhất phó cao thanh vệ tinh hình vẽ ngụy càn khôn tự mình phụ trách giảng giải tin tức hẳn là chuẩn xác hiện tại chúng ta chỗ khó l à như thế nào đem nó bắt lại tay hắn trùng điệp vỗ vào vệ tinh đồ bên trong bị hồng tuyến vòng suất trên vị trí c h â n tri lý sự hội hỗ Hồ hải cứ điểm là một chàng có trăm năm lịch sử xưa cũ biệt thự nó là ngày xưa hỗ hải cự thương lượng đ ố khiếu sinh chỗ ở cũ hiện giờ chủ nhân đồng dạng là một vị thương nhân đỗ trường an đỗ trường an cũng không phải nhân vật bình thường hán tại hỗ hải kinh thương nhiều năm có được nhiều gia lợi nhuận khả quan công ty tuy lách vào không tiến hỗ hải tầng cao nhất phú hào hàng ngũ nhưng thực lực không thể khinh thường chỉ bất quá đỗ trường an bình thường hành sự cực kỳ điệu thấp hơn nữa hứng thú với sự nghiệp từ thiện cho nên bằng hữu không ít cứu địch có. như không gần ai có thể nghĩ đến đỗ trường an dĩ nhiên là chân chi lý sự hội đầu m ụ nếu như có thể đưa hắn bắt được khẳng định như vậy có thể khai thác suất chân chi lý sự hội càng nhiều bí mật nhưng đỗ trường an cũng không phải là người cô đơn bên cạnh hắn bảo tiêu không ít khẳng định nhận n ú t lấy chân chi lý sự hội siêu phàm giả phiền thoái nhất là đỗ trường an biệt thự cự ly hỗ hải náo nhiệt nhất miếu thành hoàng phố vẹn vẹn không được trăm mét xa du khách số lượng rất nhiều một khi chiến đấu bạo phát rất có thể sẽ làm bị thương và vô tội ai cũng không rõ ràng lắm đỗ trường an có cái dạng gì thực lực cùng thủ đoạn nhưng khẳng định không phải là kẻ yếu tình huống bây giờ là thẩm viễn bằng xa lưới rất có thể đánh rắn động cỏ một khi đỗ trường an trốn chạy muốn bắt nữa ở hắn liền vô cùng khó khăn hành động tự nhiên là càng nhanh càng tốt có thể thế nào tránh tổn thương vô tội lại là thượng hải vượt qua cục diện lâm vấn đề lớn nhất mọi người triển khai đối với cái này nhiệt liệt thảo luận hiện trường đưa ra hơn mười loại phương án kết quả cũng bị ngụy cản khôn cho bác bỏ bởi vì những cái này tạm thời nghĩ ra được phương án đều tồn tại các loại lỗ thủng không cách nào làm cho ngụy cản khôn thỏa mãn ánh mắt hắn nhìn hướng tả nghị tả thủ tịch không bằng ngươi cũng tới nói chuyện tất cả mọi người ánh mắt nhất thời toàn bộ tập trung tại tả nghị trên người chương ba trăm ba mươi không trận đại hạ trong thế giới chính thức lực lượng lấy siêu quản cục giờ ít gờ hệ thống vì đại biểu trừ giờ ít gờ kinh thành tổng bộ ra thực lực tối cường không thể nghi ngờ là hỗ hải siêu quản cục thượng hải vượt qua cục ở trên bên ngoài liền có được ba vị a cấp siêu phàm giả cấp cao nhất trưởng quan ngụy càng khôn lại càng là a cấp đ ỉ n h phong cường giả về phần B ê cấp cấp siêu phàm giả số lượng vậy càng nhiều hơn nữa hỗ hải là đại hạ kinh tế cùng tài chính trung tâm hỗ hải siêu quản cục tài hùng thế lớn nội tình có thể nói sâu không lường được cho tới nay hỗ hải siêu quản cục từ trước đến nay lại không có cầm bên cạnh giang nam siêu quản cục để vào mắt thượng hải vượt qua cục tự nhận là đại giang vùng châu thổ khu vực lão đại giang nam siêu quản cục bất quá là tiểu đệ mà thôi chính là bởi vì như thế cho nên ở đây những cái này thượng hải vượt qua cục cao tầng nhóm nhìn hướng tả nghị ánh mắt vô cùng phức tạp đầu tiên đương nhiên là khó chịu tả nghị với tư cách là giang nam siêu quản cục cố vấn chạy được hố hải cầm lấy tổng cục lệnh kỳ nhúng tay liên hoàn huyết tê án điều tra đối với bọn họ mà nói có thể nói là nhục nhã rất nhiều người cho rằng đây là kinh thành tổng bộ tự cấp thượng hải vượt qua cục thượng nhãn thuốc đây cũng là vì cái gì ngày hôm qua tả nghị đi đến thượng hải vượt qua cục lọt vào lệnh nhạt nguyên nhân thực sự chỗ nhưng mà để cho mọi người tuyệt đối không nghĩ tới là tả nghị qua đến hung án hiện trường đi một vòng trực tiếp chạy được đoàn thị trang viên tiến hành l ù n g bắt lại thực bị hắn bắt lấy hung phạm đêm qua không biết bao nhiêu thượng hải vượt qua cục nhân đại hô mở mở tờ bọn họ lo lắng hết lòng hao hết tâm tư hao phí thời gian dài như vậy còn có nhiều người như vậy lực vật lực đều không có tìm được manh mối hiện tại bị tả nghị dễ dàng đối phó quả nhiên là mặt cũng không có địa thả về sau gặp lại giang nam siêu quản c ù n người ai còn không biết xấu hổ tự nhận lao đại mấu chốt ở chỗ mọi người còn phải cảm tạ tả nghị không có tả nghị bắt lấy hung phạm đồng thời khai thác xuất chân chi lý sự hội tại hô hộ hải bí mật cứ điểm như vậy liên hoàn huyết t ê án chậm chạp vô pháp phá vỡ như vậy thượng hải vượt qua cục áp lực muốn đại đến không có biên bởi vậy bọn họ cũng không biết lấy cái dạng gì tâm tính tới đối mặt tả nghị mới tốt đem so sánh ra ngụy càng khôn lòng dạ không thể nghi ngờ muốn đại tức giận đến nhiều đối với tả nghị lại càng là cực kỳ trọng thị tại rất nhiều phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú tả nghị thần sắc rất là lạnh nhạt muốn đem chân chi lý sự hội người một mẻ hốt gọn lại không bị thương và vô tội kia chỉ cần chúng ta hoàn toàn khống chế được tình cảnh là được hoàn toàn khống chế tình cảnh tả nghị vừa dứt lời lập tức có người cười nhạo nói như thế nào cái khống chế pháp chân chi lý sự hội cũng không phải là chiến ngũ cặn bã mà là có đã lâu lịch sử siêu phàm thế lực tổ chức bọn họ tại hỗ hải lực lượng tuyệt không thể khinh thường cho dù thượng hải vượt qua cục tam đại a cấp toàn bộ xuất động cũng không dám nói tuyệt đối không sai ai cũng không biết chân chi lý sự hội siêu phàm giả có được lấy cái dạng gì quỷ dị năng lực cùng thủ đoạn đặc biệt là đố trường an dấu có cực sâu liền ngụy càn khôn có cảm giác có chút sợ ném chuột vỡ bình hiện tại tả nghị nói muốn hoàn toàn k h ô n g chế được tình cảnh mọi người nghe có phần buồn cười ngươi là rất n g ê u nhưng còn có thể so với thượng hải vượt qua cục tam đại a cấp tổng số trăm b cấp cấp siêu phàm giả ngưng tụ lực lượng càng n g ê u dùng tới không trận tả nghị t h ô n g thả địa giơ tay lên một chi màu xám bạc kim loại bảo vệ tay bỗng nhiên hiện ra chỉ nghe được ca cạch một tiếng vang nhỏ cực kỳ chặt chẽ địa bộ đồ ở trên cánh tay phải của h ắ n đại trong phòng họp nhất thời một mảnh xôn xao bao gồm ngụy càn khôn ở trong không có ai thấy rõ ràng tả nghị là như thế nào cầm cái này đồ vật cho thay đổi xuất ra nhưng tất cả mọi người nhận ra lúc này bọc tại tay hắn cánh tay trang bị là cái gì á thứ không gian kích phát định vị chiến đấu dụng cụ tên gọi tắt á không chiến khí đây là đại hạ trong thế giới cùng man hoang thế giới cao tháp pháp sự cộng đồng nghiên cứu ra tới mới nhất k hoa học ma pháp thành quả công năng phi thường cường đại thượng hải vượt qua cục phương diện phân phối đến một hình á không chiến khí cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nhìn thấy tả nghị lộ ra á không chiến khí ngụy càn khôn lộ ra vẻ đàm chiêu người ý tứ là vâng tả nghị gật gật đầu không trận sự tình giao cho ta hảo đến lúc đó ta cầm tất cả mọi người địch ta hai bên toàn bộ kéo vào á thứ không gian vậy sẽ không đả thương và vô tội tại ạ xa a thế giới chiến đấu không trận công tác bình thường là từ vu sư để hoàn thành nếu như không có vu sư mạnh như vậy đại kỵ sĩ cũng có thể đảm nhiệm lấy tả nghị thực lực h á n kỳ thật căn bản không cần á không chiến khí cũng có thể hoàn thành đồng dạng nhiệm vụ thế nhưng quá mức kinh thế hai tục hơn nữa giải thích cũng rất phiền thoái không có khả năng có người hoảng sợ nói á không chiến khí nơi đó có lợi hại như vậy thượng hải vượt qua cục phòng thí nghiệm đã sớm đối với á không chiến khí tiến hành qua khảo thí đối với cái này loại khoa ma trang bị tính năng còn là rõ ràng có lợi hại hay không phải xem ai sử dụng kết quả tả nghị vẫn không trả lời ngụy càn khôn mở miệng trước ta tin tưởng tả thủ tịch bị nhà mình l a o đại ở trước mặt đ ố i một câu người kia nghi vấn người lập tức rút về đầu đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm nhưng đại đa số người còn là bán tín bán nghi tả nghị đưa tầm mắt nhìn qua đem bọn họ thần sắc tất cả đều nhìn ở trong mắt ung dung cười nói vậy hiện tại kiểm tra một chút ta nói xong hắn đứng dậy khai mở á không chiến khí cùng với trầm thấp chân t ê một cỗ vô hình ba động lấy tả nghị làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán trong chớp mắt bao trùm tất cả đại hội nghị phòng tất cả mọi người xung quanh không gian kế tiếp vặn vẹo biến hóa ở đây sở hữu siêu phàm giả nhất thời cảm giác một c ố không thể địch nổi lực lượng đem mình bao trùm đem bọn họ trong chớp mắt kéo vào đến kỳ dị á thứ không gian bên trong hoàn toàn xuất phát từ bản năng chiến đấu không ít người lập tức kích phát chính mình siêu năng lực về bộn siêu phàm ba động tại cái này bị phong bế trong không gian mánh liệt địa kích động chấn định ngụy càn khôn gầm nhẹ nói chú ý các ngươi thân phận hán gào to giống như bồn nước lạnh tưới vào những ứng biến đó quá kích trên thân người để cho mọi người trong khoảnh khắc tỉnh táo lại không ít người hai mặt nhìn nhau ta nói rồi ta tin tưởng tả thủ tịch ngụy càn khôn trầm giọng nói hiện tại các ngươi cũng tin tưởng a lúc trước hoài nghi tả nghị những người kia có chút xấu hổ thấp đầu mình sọ bọn họ lại kiêu ngạo tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng phải cúi đầu mọi người chỉ có thể vui mừng tả nghị cũng không phải là lực nhân bằng không á không chiến khí trong tay hắn thật có thể đủ phát huy ra đáng sợ tác dụng đem nhiều người như vậy đồng thời kéo vào á thư không gian é rằng ngụy càn khôn cũng chưa chắc có thể làm được tà nghị thực lực mạnh bao nhiêu đám này thượng hải vượt qua cục cao tầng cũng không dám chăm chú suy nghĩ sau một khắc tà nghị đóng a không chiến khí để cho tất cả mọi người thoát ly á thứ không gian việc này không nên chậm trễ ngụy càn khôn thần sắc nghiêm nghị đề phòng dừng lại chân chi lý sự hội người đào thoát hoặc là chó cùng dứt dậu ta đề nghị lập tức đối với bọn họ triển khai cứ điểm vây quét hành động như gặp phản kháng giết chết bất luận tội tán thành tán thành tán thành, tán thành. liên tiếp tán thành thanh âm đại biểu chương o Nguyễn Càn Khôn mệnh lệnh đạt đ ợ c cả Càn tịch, cậy tất mắt tà tà thủ mọi người hướng ứng. Nguyễn Khôn ánh mắt nhìn hướng tà nghị, tà thủ tịch, vậy nhờ g ư vậy i Tà h hảo. ị gật gật đầu, ba trăm ba mươi mốt vây quét đương thượng hải vượt qua cục tinh nhuệ ra hết đối với chân tri lý sự hội triển khai cứ điểm vây quét hành động thời điểm trương nhã lệ vừa mới đi vào mge hỗ hải tổng bộ cao、Úc. mge là quốc tế chứ danh tài chính công ty tại tài chính trong vòng uy danh hiến hách kia á châu tổng bộ tuy thiết lập tại kinh thành nhưng đại hạ tổng bộ là tại hỗ hải chỗ này tài chính chi đô bên trong quét thẻ lên tàu thang máy đi đến mge cao ốc hai mươi bảy tầng trương nhã lệ mới vừa gia nhập khu làm việc liền gặp được trên mình tư ngô diệp trước mặt đi tới trên mặt rõ ràng còn mang theo hiền lành nụ cười trương nhã lệ lập tức sản sinh lòng cảnh giác ngô diệp là doanh tiêu quản lý bộ ngành tân quản lý năm nay hơn ba mươi tuổi năng lực cùng tài hoa đều coi như không tệ bất quá trương nhã lệ đối với kia vô cùng phản cảm bởi vì từ khi nàng đi đến mge hô hải tổng bộ tiến nhập danh o tiêu quản lý bộ công tác không có bao lâu thời gian mới tới ngô diệp liền trong bóng tối triển khai đối với nàng truy cầu trương nhã lệ vô ý phát triển một đoạn văn phòng tình cảm lưu luyến mà để cho nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn là ngô diệp cũng không phải độc thân đã sớm kết hôn đồng thời còn có hải tử cho nên nàng quả quyết cự tuyệt đối phương kết quả đưa tới ngô diệp trả thù tại nhật thường công tác bên trong khắp nơi tìm nàng phiền thoái trương nhã lệ rất thích trước mắt công tác cho nên nhẫn mại hạ xuống thế nhưng bây giờ nhìn đến ngô diệp này trương dối trá mặt nàng quyết định không đành lòng không lớn lao nương từ chức không làm nghĩ tới đây trương nhã lệ nhất thời cảm giác toàn thân nhẹ nhõm phảng phất d ỡ xuống vạn cân gánh nặng nàng dừng bước nhìn thẳng ngô diệp nhã lệ ngô diệp cười đến lại có vài phần mình l u tô tổng tài thỉnh ngươi đi qua tô tổng tài trương nhã lệ không khỏi x ư n g sở mge hỗ hải đương ra người gọi là tô huyển dung nghiệp giới tiếng t â m lừng lây mị nữ tổng giám đốc chẳng những tướng mạo vô cùng xuất sắc năng lực cũng là cực hạn nghe nói xuất thân hào phú đại tộc bối cảnh lai lịch cực kỳ bất phàm trương nhã lệ tiến nhập mge hỗ hải cũng có đoạn thời gian nhưng chỉ vẹn vẹn gặp qua tô huyển dung một lần mà còn cách rất cự ly xa cao quản bình thường lên tàu đều là chuyên dụng thang máy tổng giám đốc văn phòng cùng trương nhã lệ chỗ ngành không phải là một cái tầng trệ nghe được ngô diệp nói tô tổng tài thỉnh trương nhã lệ đi qua bên cạnh vài người văn phòng đồng sự nhất thời vanh hai nhìn về phía trương nhã lệ trong ánh mắt lộ ra hâm mộ ghen ghét hận tiểu lệ đây là muốn phát đạt ca trương nhã lệ bình tinh thần gật gật đầu nói hảo tuy ý định từ t r ư ớ c nhưng hiện tại nàng như cũ vẫn là mg e hô hải công nhân đương nhiên không thể cự tuyệt tô huyền dung triệu hoán trương nhã lệ quay người hướng giữa thang máy đi đến không nghĩ tới ngô diệp theo sát phía sau cười theo mặt thấp giọng nói nhã lệ ta phải hướng ngươi nói lời xin lỗi đoạn thời gian trước đều là ta sai không nên ở trên công tác mặt làm khó dễ ngươi hy vọng ngươi có thể tha thứ ta nếu như là tại ngày hôm qua nghe được nô diệp lời nói này k i a trương nhã lệ nhất định sẽ thật cao hứng nhưng nàng hiện tại cảm giác càng thêm buồn nôn chưa bao giờ thấy qua như thế dối trá vô s ỉ người trương nhã lệ không có để ý trên mình tư tăng nhanh bước chân đi đến thang máy trước vừa vặn cửa thang máy mở ra một đám nam nữ thành phần tri thức nói một chút cười cười mà từ bên trong đi ra nàng cùng mấy vị quen biết đồng sự gọi một chút lách mình tiến nhập kiệu trong giường nhanh chóng đẻ xuống phía trên tầng trệt hai phút trương nhã lệ xuất hiện ở tổng giám đốc cửa phòng làm việc lại qua nửa giờ nàng từ bên trong đi ra trương nhã lệ tinh thần có phần hoảng hốt cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng vừa rồi trong phòng làm việc nàng chẳng những khoảng cách gần đối mặt tô huyền dung vị mỹ nữ kia tổng giám đốc hơn nữa đối phương trả lại rất thân thiết địa hỏi thăm về nàng công tác cùng sinh hoạt tình huống đương trương nhã lệ có chút mất tự nhiên địa trả lời xong tô huyển dung đ ố n g nhiên chuyển r ộ n g n g nói doanh tiêu quản lý bộ quản lý ngô diệp bị người trách cứ hành vi không ngay thẳng đồng thời đem tư nhân tâm tình dẫn vào đến công tác coi như bởi vậy quyết định đình chỉ ngô diệp chức vụ mà doanh tiêu quản lý bộ quản lý từ trương nhã lệ đảm nhiệm trương nhã lệ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lại thăng chức hơn nữa còn là liền nhảy hai cấp Tô h u y nàng Dung lại động viên n lại vài cùng â u Hồi rồi lại tưởng vừa c tô Tổng Tài t đối huyển o táo ạ lại. i rãi Trưng tỉnh Tô Nhã Nàng cùng chậm h Lệ dung vốn là hai cái thế giới người người s o đối với nàng mà nói cao không thể chạm nàng nhận thức tô huyển dung tô huyển dung đánh giá kế đô không biết nàng trên thế giới này không có vô duyên vô cơ yêu tô huyển dung trong lúc bất chợt chú ý đến nàng cho nàng thăng chức tăng lương lại đem nàng ghét nhất ngô diệp trực tiếp đá ra đi vậy khẳng định là có nguyên nhân trương nhã lệ nhớ tới tả nghị nhớ tới tả nghị để cho nàng có phiền toái liền đi tìm vị kia tả khâu vĩnh kiệt trương nhã lệ tối hôm qua thế nhưng là tận mắt chứng kiến tả khâu vĩnh kiệt l à như thế nào huy phong tuy tô huyền dung không có nói tới bất kỳ cùng đối phương có quan hệ nội dung nhưng trương nhã lệ chỉ số thông minh phải thấp lúc này phỏng đoán đến rất có thể là tả khâu vĩnh kiệt xuất thủ vấn đề là nàng đều không có cho tả khâu vĩnh kiệt gọi điện thoại đối phương lại là làm thế nào biết nàng là tại mge công tác trương nhã lệ hiển nhiên đánh giá thấp tả khâu vĩnh kiệt năng lượng cũng không biết người này muốn lấy lòng tả nghị tâm tư mạnh bao nhiêu liệt k i ề m nén không được nội tâm n g h i hoặc nàng cho tả nghị gọi điện thoại kết quả điện thoại không có đả thông ống nghe trong c h u y ể n đến là mang âm bởi vì lúc này lúc này tả nghị tính cả thượng hải vượt qua cục tinh nhuệ chủ lực đã chống đỡ đã đủ trường an biệt thự phụ cận đem chỗ này chân chi lý sự hội cứ điểm bao bọc vây quanh nhiệm vụ hành động thời gian hắn di động đóng đối ngoại thông tin chỉ tiếp thụ đến từ nội bộ giao lưu tin tức chương nhã lệ nhất định là đánh không tiến tại thẩm viễn bằng thổ lộ xuất nội t ì n h đỗ trường an tính cả nhà hắn liền trở thành thượng hải vượt qua cục trọng điểm giám sát và điều khiển đối tượng bây giờ có thể đủ xác định đối phương ngay tại trong biệt thự không có ra ngoài cứ việc thông qua một lần hành động đem chân chi lý sự hội tại hỗ hộ hải thế lực n ổ tận gốc cũng không hiện thực nhưng chỉ cần bắt lấy đầu mục đỗ trường an đó chính là lớn nhất thắng lợi xung quanh cư dân vừa mới bị cảnh thự sai phái tới đặc biệt chiến tiểu đội sơ tán vài người súng bắn tỉa chiếm giữ có lợi vị trí vì ngăn ngừa đêm dài lắm rộng ngụy càn khôn quyết đoán dưới mặt đất đạt mệnh lệnh công kích hành động Phanh. một mai em lựu đạn bị ném đến biệt thự trên không đột nhiên nổ bùng cường đại điện tử công kích trong chớp mắt tê liệt cả tòa trong phòng điện tử thiết bị sở hữu thông tin cũng bị chặt đứt b à n h biệt thự tiền viện đại môn bị xe bọc thép t ầm ầm phá khai một chi đặc biệt chiến tiểu đội đồng thời vượt qua tường lây hướng biệt thự khởi xướng tiến công vừa lúc đó tả nghị vô thanh vô tức đ i ệ nhảy đến xe bọc thép ánh mắt của hắn nhìn về phía phía trước biệt thự trong chớp mắt kích phát linh linh thấy rõ sở hữu ẩn nút tại trong biệt thự địch nhân không chỗ nào che giấu tả nghị bỗng nhiên giơ cánh tay lên kích hoạt á không chiến khí trong nháy mắt vặn vẹo không gian đem khóa chặt toàn bộ mục tiêu tính cả tiến công đặc biệt chiến tiểu đội một chỗ kéo vào á thứ không gian tại tất cả lam tinh thế giới trong cũng chỉ có hắn có thể dựng lên thật lớn như thế không gian l ồ n giam g chương ba trăm ba mươi hai dẹp t i ê n đương e m lựu i đạn ở trên biệt thự không nổ bung thời điểm đỗ trường an đang theo một đám tâm phúc thủ hạ ở dưới địa trong phòng họp vị này chân chi lý sự hội đầu mục bên ngoài thân phận là thương nhân tại hô hải làm tiến cửa ra mậu dịch nhiều năm tích lũy tương đối tài phú cùng nhân mạch nhưng bình thường hành sự cực kỳ địa thấp từ trước đến nay không làm những khoe khoang đó sự tình đây cũng là đại đa số chân chi lý sự hội thành viên trung tâm phong cách bọn họ có là quan viên có là học giả có là tác giả ẩn nút tại các ngành các nghề tại trong phạm vi toàn thế giới bệnh xuất một chương bí ẩn lưới lớn thẩm viễn bằng là đỗ trường an tự mình phát triển xuất ra một người thành viên vòng ngoài hắn đối với vị này xuất thân hô hải thư hương môn đệ nhà tuổi trẻ tài tuấn ký t h ắ c kỳ vọng cho trọng điểm đến đỡ thẩm viễn bằng cũng không có phụ lòng hắn kỳ vọng lại trở thành đoàn gia con rể điều này làm cho đỗ trường an quyết định đem nhét vào chân chi lý sự hội hoạch tâm hệ thống bên trong nhưng điều kiện tiên quyết là thẩm viễn bằng có lấy ra một phần quang danh trạng liên hoàn huyết tế vụ án chính là chân chi lý sự hội đối với thẩm viễn bằng trọng yếu nhất khảo nghiệm để cho đỗ trường an tuyệt đối không nghĩ tới thời điểm thẩm viễn bằng hoàn mỹ địa thông qua khảo nghiệm cũng tại cùng đoàn gia thiên kim trong hôn lễ bị siêu quản cục người lùng bắt quy án hạn tại thẩm viễn bằng một phen khổ tâm kinh doanh tất cả đều phó mặc bởi vì thẩm viễn bằng nắm giữ một ít chân chi lý sự hội bí mật vì chặt đức tới liên quan manh mối tránh siêu quản cục tìm hiểu nguồn gốc tìm đến trên người mình cho nên nhận được tin tức đỗ trường an khẩn cấp triệu tập t h ủ hạ tiến hành thương nghị đỗ trường an ngược lại cũng không phải rất lo lắng cho mình thân phận sẽ lập tức bại lộ bởi vì tại cùng thẩm viễn bằng tiếp xúc q u á trình hắn đều dùng bí thuật tiến hành ngụy trang nhưng mà đỗ trường an đánh giá thấp thẩm viễn bằng t â m cơ cùng năng lực người sau đã nhìn thấu hắn c h â n thân cái này nhất định hắn bi kịch đang bí mật trong tầng hầm ngầm đỗ trường an vừa mới đốt một điếu xi gà vẹn vẹn mới hấp một ngụm đ ỗ n g nhiên cảm giác mình bị một c ô bái không ai có thể ngự lực lượng bao phủ lại cả người không tự chủ được địa thoát ly nguyên lai、like、vị trí phát sinh cái gì chủ không gian cùng á thứ không gian đột nhiên biến hóa để cho đ ộ i t r ư ở n g an mộng bức trong miệng cắn xì gà đều rớt xuống hắn trả lại chưa bao giờ trải qua như thế sự kiện quỷ dị hoài nghi mình xuất hiện ảo giác sắt nhưng mà bỗng nhiên vang lên gào to để cho đ ộ i t r ư ở n g an đột nhiên tỉnh táo lại hắn nhìn thấy xung quanh vẫn còn ở mộng bức trạng thái người giúp đỡ cũng thấy được sung phong liều chết qua vượt qua chiến tiểu đội a cấp siêu phàm cường giả chiến đấu ý thức để cho đ ộ i t r ư ở n g an trong chớp mắt kích phát chính mình có thể lực địch tập kích đáng tiếc hắn cảnh cáo tới hơi trễ hơn mười đạo màu ưu lam hồ quang điện vô thanh vô tức điệu đánh úp lại đưa hắn xung quanh chân chi lý sự hội thành viên đồng loạt điệu thả ngược lại một mảnh lớn liên đỗ trường an cũng ăn một cái hồ quang điện công kích bị điện có tóc đều dựng lên toàn thân kim đâm đau đớn a vị này chân chi lý sự hội đầu mục chố mắt gào thét toàn thân cơ bắp đột nhiên bành trướng quần áo trên người bị xé rách thành mảnh vỡ vô số hát sắc lông cứng từ dưới da thịt mặt xuyên thấu ra tứ chi cùng đầu lâu đồng thời xuất hiện kịch liệt biến hình hô hấp giữa Đỗ t r ư ờ ngay n thân trở thành một đầu nửa người nửa thú cường tráng quái vật, hai mắt xích hồng răng nanh hoàn toàn lộ ra, ngón bắn ra từng hóa thú hai xích ra, ra trở một vật, mắt â mười đám lộ đầu quái c tại r y thủ trào. lợi Bảnh Ngay đỗ trường an hoàn thành biến thân nháy mắt một đạo thân ảnh như gió lốc xông lại hung hăng địa đụng vào trên người hắn giang giác hóa thú đỗ trường an tuy khí lực so với bình thường thái cường tráng gấp mấy chục nhưng như cũ qua không ngừng đối phương va chạm trên người xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cây như là rượu đứt dây bị đánh bay ra ngoài hai ba mươi m xa thẳng đến đâm vào một đạo vô hình che chắn hắn mới bắn ngược rơi xuống đất trong miệng tươi sống huyết c u ố n phun mang theo phá toái nội tạng nhưng cùng lúc đó lọt vào trọng thương đỗ trưởng a n lấy kinh người tốc độ đang khôi phục xích quả thân thể hiện ra màu đỏ sẫm huyết quang đứt gãy cốt cách lại tự động trở về vị trí cũ khép lại lõm lồng ngực nhanh chóng một lần nữa khưa lên dựa theo như vậy xu thế tối đa mười giây là hắn có thể đủ hoàn toàn khôi phục bình thường siêu cấp tự lành chính là đỗ trưởng ăn siêu năng lực nhất nhưng mà đối thủ của hắn lại là hỗ hải siêu quản cục ột ngụy càn khôn cường công biệt thự này chi thượng hải vượt qua cục vượt qua chiến tiểu đội tuy cũng chỉ có mười tên thành viên nhưng chiến lực mạnh đạt tới trình độ kinh n g ờ i ngụy càn khôn tự mình dẫn đội đấu tranh anh dũng đội viên bao gồm một người a cấp cùng tám ga b cấp siêu phàm giả như vậy thực lực đủ để nghiền ép rất nhiều tiểu quốc gia siêu phàm lực lượng sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực ngụy càn khôn đối với chân tri lý sự hội cùng đỗ trưởng an coi trọng trình độ có thể nói đạt tới cực h ạ n cho nên hắn vừa ra tay liền trực tiếp cuồng hóa toàn lực tấn công mạnh đỗ trường an bành bành đỗ trường an còn chưa kịp từ trên mặt đất b ò lên cuồng hóa trạng thái ngụy cản khôn hai cái thiết quyền truy đuổi tập kích tới nặng nề g h mà rơi đập tại đầu của hắn cùng trên s ố n g lưng mặc dù là hai tay không nhưng có l ờ i a cường hóa lực lượng ngụy cản khôn tối cường hữu lực vũ khí chính là hắn n ắ m tay đu t ợ i cơ lắc phía dưới lập tức cầm đỗ trường an nghệ ngục xuống vừa mới khép lại x ư ơ n cốt lại không biết đứt gây bao nhiêu ngao đỗ trường an phát ra vô cùng thống khổ gào thét miệng mũi t hai mắt máu tươi lâm ly hắn ra sức thay đổi thân hình vung lên hữu c h ả o quét về phía ngụy cản khôn hai chân phong lợi c h ả o tiêm c h ấ p động kim loại đặc hữu hào quang vô thanh vô tức âm tàn cực kỳ có thể ngụy cản khôn làm sao có thể bị như vậy phản kích cho ám toàn đến hắn bông dưng nâng lên đ u ổ i phải lại lần nữa trọng giấm rơi vừa vặn giấm nát đỗ trường an huy tới móng ướt a đỗ trường an nhất thời hai mắt bạo lồi hắn toàn bộ tay phải bị ngụy cản khôn giấm thành thịt bam ngụy càn khôn chân phải vừa mới dâm thực chân trái như thiểm điện về phía trước đá ra ở giữa đỗ trường a n mặt vị này hỗ hải siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan biết rõ chân chi lý sự hội thành viên h u n g tàn mạnh mẽ cho nên xuất thủ tuyệt bất dung t ì n h bà n h đỗ trường an đầu đột nhiên hướng về sau ngưỡng đi máu tươi mang theo hàm răng cùng bay cả trương thú mặt hoàn toàn vặn vẹo biến hình xương cảm cách bị đá thành phân vụn nhất thời ngất đi qua tại hôn mê đi nháy mắt hắn nhìn thấy bên dưới tay mình tại vượt qua chiến tiểu đội cuồng phong như mưa rào tập kích hạ thương vong thảm trọng ngắn ngủn bất quá vài giây đồng hồ thời gian lại lại không có một cái còn đứng lấy người hết đây là đỗ trường an trong đầu cái cuối cùng ý niệm trong đầu một giây sau hắn h á m vào vô biên trong h á cám trận này đối với chân chi lý sự hội hỗ hải cứ điểm vây quét cuộc chiến trước trước sau sau chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian liền tuyên cao chấm dứt sở hữu ở trong biệt thự chân chi lý sự hội thành viên bao gồm đầu mục đỗ t r ư ờ n g a n ở trong không một đào thoát mà hỗ hại siêu quản cục phương diện cũng chỉ có một người vết thương nhẹ có thể nói là đại hoạch toàn thắng thế nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng trận này huy hoàng thắng lợi lớn nhất công thần lại là không có trực tiếp tham dự chiến đấu tả nghị canh một đưa lên nay thiên nữ hơi nhỏ thang ban đầu chia lớp khảo thi chấm dứt đoạn thời gian trước mỗi ngày đưa đón nàng đi trường luyện thi địa phương rất xa lại mỗi ngày trời mưa sau đó trong nhà còn có việc muốn chạy Loay là hoay thật sự s ứ chương á n khổ k ba trăm ba mươi ba thỉnh ngươi ăn thịt trước biệt thự mặt trên bãi cỏ không khí kịch liệt lưu khúc ba động từng đạo thân ảnh trong chớp mắt thoáng hiện có là đứng có là nằm đứng vững người tất cả đều là thượng hải vượt qua cục vượt qua chiến đội viên n ằ m hơn mười người chính là bọn họ lần này hành động vây quét mục tiêu trong đó như cũ trả lại bảo trì hóa thu trạng thái hôn mê bất tỉnh đỗ trưởng ăn nhất đáng chú ý nhiệm vụ hoàn thành t h ư ơ n g hải vượt qua cục các tinh anh hai mặt nhìn nhau tâm tình có chút kỳ lạ bọn họ đối với á không chiến khí cũng không lạ l ắ m cũng luyện tập qua tại á thứ không gian trong chiến đấu nhưng trên cơ bản đều là một t r ọ i một hôm nay là một đám người tại á thứ không gian bên trong hôn chiến cảm giác hoàn toàn bất đồng thắng lợi l à là chuyện phải làm tại cái này cứ điểm bên trong chân t r i lý sự hội thành viên số lượng mặc dù có hơn ba mươi người Có thể bình quân sức chiến chiến cấp c thể vượt tiểu trên trường một bình lệnh nhiều, phàm bị quân vẹn vẹn trường An ngụy qua đấu siêu so với đội giả lại đỗ vị, A á n không chiến n Cho h nên qua i khí tại tả nghị trong tay có thể phát huy suất uy năng mọi người lúc trước tại siêu quản cục trong phòng họp đã cảm thụ qua một lần nhưng bây giờ mới biết được vẫn có sở đánh giá thấp muốn biết rõ này căn biệt thự diện tích rất lớn người bên trong thành viên đông đảo cộng thêm vượt qua chiến tiểu đội bọn họ cũng không biết tả nghị là như thế nào hoàn thành khóa chặt cũng duy nhất một lần đem tất cả mọi người bộ kéo vào á thứ không gian bên trong thủ đoạn như thế quả nhiên là vô cùng kỳ diệu lợi hại ngụy càn khôn một tay nhắc lấy đỗ trường an hướng vừa mới đóng á không chiến khí tả nghị giơ ngón tay cái lên phát ra từ nội tâm tán thưởng tả nghị cười cười hắn hoàn toàn đương có lên vị này a cấp siêu phàm giả khâm phục bởi vì đổi thành làm tinh thượng bất kỳ một cái nào bao gồm cái gọi là bảy anh hùng hạn phả cấp cường giả cũng khó có khả năng đem á không chiến khí hiệu năng phát huy đến cường đại như thế tình trạng á không chiến khí công tác nguyên lý đầu tiên là khóa chặt tuy có thể đồng thời khóa chặt nhiều mục tiêu nhưng mục tiêu thoát ly ánh mắt liền vô pháp hoàn thành định vị hơn nữa khóa chặt mục tiêu số lượng càng nhiều đối với năng lực bản thân cùng tinh thần lực yêu cầu lại càng cao đỗ trường an đều đại bộ phận chân tri lý sự hội thành viên đều ở dưới thật sâu phòng có mấy cái siêu phàm giả có đủ tả nghị mạnh mẽ như vậy đại linh tìm kiếm năng lực đồng thời đem hơn bốn mươi người trong đó còn có ba người a cấp siêu phàm giả đồng thời kéo vào á thư không gian kia lại càng là vượt qua thông thường khái niệm lực lượng tả nghị nếu như không phải là lúc trước biểu thị một lần e rằng không có ai tin tưởng đồng thời phối hợp hạn chế định phương án hành động hiện tại thành quả chiến đấu vô cùng hoàn mỹ một chi tinh nhuệ đặc biệt chiến đội nhảy vào biệt thự triển khai bên trong điều tra bất quá bọn họ khẳng định tìm không được bất kỳ cá lọt lưới đỗ trường an đám người bị thượng hải vượt qua cục phương diện nhân viên dùng đặc thù trang bị tiến hành c ấ m cố sau đó thả ở trong xe bọc thép trở đi vận mệnh bọn họ không cần nhiều hơn miêu tả tốt nhất kết quả chính là đào ra sở hữu ký ức sau đó xem hành vi phạm tội đạt được đối ứng trừng phạt xấu nhất kết quả thì là biến thành vật thí nghiệm ví dụ như có thể hóa thú đỗ trường an thượng hải vượt qua cục phòng thí nghiệm nhà khoa học khẳng định đối với hắn hình dáng này bạn cảm thấy hứng thú vô cùng tả nghị không có tham dự kết thúc công tác chân chi lý sự hội cứ điểm bị dẹp i ê n hắn nhiệm vụ xem như toàn bộ hoàn thành thu hồi a không chiến khí tả nghị móc ra di động mở ra kết quả hắn vừa mới khởi động máy liền thu được vài mảnh ngắn tin tức toàn bộ đều là trương nhã lệ phát tới xem đã nội dung tả nghị lập tức trở lại hắn mới biết được nguyên lai、like、hôm nay trương nhã lệ đi đến công ty liền thăng chức tăng lương hơn nữa cái kia tao nhiễu nàng thủ trưởng cũng bị mg e cho đuổi ra khỏi cửa lao tả c ả m ơn ngươi trương nhã lệ rất không có ý tứ nói cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt ta nghĩ buổi tối mời ngươi ăn cơm tuy hai người là đồng học cũng là bằng hưu nhưng tả nghị giúp nàng vội vàng có thể nói cải biến người nàng sinh mệnh vận vốn trương nhã lệ đều ý định từ t r ư ớ c vung tha cho phần này đối với nàng mà nói rất trọng yếu công tác chủ nhiệm lớp vội vàng không phải là ta giúp đỡ đối với trương nhã lệ cảm kích tả nghị dở khóc dở cười ta căn bản không nhận ra tổng tài các ngươi cũng không có đã gọi điện thoại ta biết trương nhã lệ không cần nghĩ ngợi nói không phải là ngươi chính là vị kia tả khâu tiên sinh hắn nhất định là nhìn ở trên mặt mũi ngươi giúp ta cho nên chủ yếu vẫn là có cám ơn ngươi h ả o ba tả nghị suy nghĩ một chút nàng đoán được hẳn là không sai nói vậy trước nhớ kỳ à, đều ta lần sau lại đến hố hải hoặc là ngươi đến hàng châu lại mời ta ăn cơm hảo trương nhã lệ cười đáp ứng hảo một lời đây ã định. cùng Trương n Chấm dứt là tả chuyện, nghị, nghị trợ â tình t cũng giúp thượng hải vượt qua cục dẹp viên trần tri lý sự hội cứ điểm hồi quỹ người sau với tư cách là trật tự kẻ phá hoại không thể nghi ngờ là hắn thiên nhiên được nhân gạt bỏ thành viên số lượng càng nhiều ban thưởng càng là phong phú cứ việc tả nghị không có trực tiếp tham gia chiến đấu nhưng hắn chỉ cần phát huy tác dụng vậy cũng tất nhiên có thể đạt được khen thưởng suy nghĩ một chút tả nghị cho tả khâu vĩnh kiệt gọi điện thoại hỏi trương nhã lệ sự tình quả nhiên là tả khâu vĩnh kiệt tự chủ trương cho mge hô hải tổng giám đốc tô huyền dung gọi điện thoại tả khâu vĩnh kiệt kỳ thật cũng không nhận ra tô huyền dung bất quá hắn chỉ cần quang minh thân phận của mình tô huyền dung sẽ không có khả năng thờ ơ、Tạ tà nghị nói lần sau tới hàng châu ta mời ngươi ăn thịt hắn mời khách ăn thịt đó cũng không phải là thịt mà là nướng như đầu cự ma thịt siêu phạm giả vật đại b ổ cảm ơn lão đại tả khâu vĩnh kiệt cười hì hì nói lão đại ngươi có hứng thú hay không đến miếu thị chuyển vừa chuyển nghe nói gần nhất hàng rất nhiều miếu thị tà nghị cũng không biết cái gì gọi là miếu thị đi qua tả khâu vĩnh kiệt giải thích mới hiểu được cái gọi là miếu thị chỉ là hỗ hải miếu thành hoàng chợ đêm miếu thành hoàng c h ợ đêm phân ngoài giảm hai loại ngoài miếu thị là bảy ở miếu nhai lộ thiên sạc hàng tính chất cùng tây tràng tầng thứ nhất không sai biệt lắm mà đổi thành ngoại nhất loại thì tại miếu thành hoàng tận cùng bên trong nhất hạng người bình thường căn bản s ở không được tiến vào phương pháp trong miếu thị bên trong bán ra vật phẩm phần lớn lai lịch không rõ có của trộm cướp có hàng lậu có đến từ man hoang thế giới kỳ vật cũng có lam tinh thế giới trong cổ quái đồ chơi vận khí tốt lời có thể nhặt được giò cho nên h ỗ hải khu siêu phàm giả thường thường tới trong miếu thị quét quán tả khâu vĩnh kiệt đi qua hai lần cảm giác nơi đó còn là rất có ý tứ cho nên muốn mời tả nghị buổi tối cùng đi xem nhìn tả nghị vốn đều ý định hồi hàng châu kết quả bị tả khâu vĩnh kiệt lời câu dẫn ra hứng thú hai người ước định buổi tối tại miếu thành hoàng trước gặp mặt chương ba trăm ba mươi bốn trong miếu thị h ỗ hải miếu thành hoàng sắc trời vừa mới tối xuống miếu thành hoàng trên đường đèn rực rỡ dĩ nhiên toàn bộ tách ra hối hả đám người cùng nhất nhãn trông không đến phần cuối bên đường cửa hàng hội tụ chỗ này siêu cấp lớn đô thị phổn hoa nhất nhân gian khói lửa khí vung thái khắc vui dạo d ư ợ c điệm nện bước tiểu chân ngắn bước chậm ở trên lối đi bộ vui vẻ đến độ s ắ p bay lên tà nghị đem nó từ hàng châu đưa đến hố hải khiến nó đến tình tiết vụ án hiện trường chạy một chuyến bắt được hung phạm về sau liền đem nó ném đến trong xe không quan tâm thẳng đến buổi tối hôm nay mới thả nó xuất ra đi bộ nhưng làm nó cho khó chịu hư mất tiếc n ố i chính là cái cổ hệ lấy cho dây thừng trả lại khiên trong tay tại tả nghị tham ăn thái nghị sóng đều sóng không lên chỉ là nó khả ái vượt qua đáng yêu bộ dáng không biết hấp dẫn bao nhiêu người qua đường chú ý không ít tợ dệt tỉ gơ lại càng là thấy nhãn mạo tinh tinh lão đại tả nghị nắm thái khắc vừa mới bộ hành đi đến miếu thành hoàng môn u khẩu liền gặp được chờ đợi ở trong đó tả khâu vĩnh kiệt lão đại cơn tối trả lại không ăn a tả khâu vĩnh kiệt cười hì hì nói bên cạnh có học tại nhà tử không sai chúng ta trước n h ổ nhẹt một chầu vâng t à nghị vẫn chưa trả lời đâu nghe được ăn cùng tiệm ăn thái khắc đã khát khao khó nhịn a ôi bốn t à khâu vĩnh kiệt kinh ngạc đây là tiểu sư mội cái kia con chó nhỏ a tiểu sư mội đương nhiên là bảo nhi hãn tại thiên khải học viện nghe giảng bài thời điểm gặp qua tiểu nha đầu bởi vì tự nhận là t à nghị đệ tử cho nên hô bảo nhi kêu tiểu sư mội t à nghị gật gật đầu vậy ăn cơm trước đi t à khâu vĩnh kiệt mang t à nghị đi tiệm ăn tại một mảnh ngõ bên trong không người quen cũng tìm không đến tuy địa phương rất nhỏ nhưng món rau chính cực kỳ mà nói đậm đặc dầu xích tương nồng đậm tiên mỹ để cho tả nghị ăn được đều rất hài lòng cơm nước no nê、e, đã là hơn bảy giờ tối vừa vặn đổi u miếu thành hoàng trong chợ đêm tại tả khâu vĩnh kiệt dưới sự hướng dẫn tả nghị nắm t h a i khắc tại một mảnh cổ kiến trúc quần lạc bên trong bảy q u ẹ o tắm rẽ cuối cùng xuyên qua một đường thật dài mái hiên nhà hành lang đi tới một đạo gỗ lim trước mặt của đại môn trước cửa đứng đấy hai người thân thể b i ê u hãn kính dâm nam tả nghị cảm giác đến trên người bọn họ tản mát ra siêu phàm ba động lại đạt đến cấp tầng thứ có phần ý tứ hai vị cấp siêu phàm giả phụ trách nhìn đại môn trong miếu thị cấp bậc có thể nghĩ khó trách tả khâu vĩnh kiệt đại lực đề cử tả khâu vĩnh kiệt móc ra một t r ư ơ n g thẻ màu vàng đưa cho đối phương một vị bưu hãn nam rừng ở tạp phiến giơ tay tại chính mình đeo kính dâm chân trên kệ nhẹ nhàng ân xuống một cái chỉ thấy thấu kính mặt ngoài trong chớp mắt hiện lên một vòng hường quang trật tích vang lên một tiếng tả khâu tiên sinh ngài khỏe chứ bên trong n g ờ i kiểm nghiệm qua thân phận b i ê u hãn nam không mình hành lễ mặt khác một vị kính dâm nam lập tức đẩy ra trầm trọng gỗ lim đại môn phía sau cửa có k h ắ c động tiên h một mảnh đá vũ hoa trải thành đủ ám đường mòn đi thông đình viện chỗ sâu trong tăng hồng đường lúc tuổi già liền cư ở chỗ này tả khâu v i n h kiệt giới thiệu nói cũng là ở trong này qua đời hiện tại như cũ thuộc về tăng gia sở hữu tư nhân tăng hồng đường là hai trăm năm nhiều trước đại hạ quốc hướng cố mệnh đại thần cuộc đời của hắn công huân sặc sỡ trước sau phụ tá ba vị hoàng đế kỳ tài học phẩm đức rất được thế nhân tôn sùng cũng là xuất thân hỗ hải lịch sử danh nhân nhất đi ra đường mòn phía trước sáng tỏ thông suốt chỉ thấy một tòa tầng năm cao lầu các đứng sừng sững tại rộng lớn định viện giường cột chạm chỗ ngọn đèn dầu thông minh vây quanh tòa lầu này các b ả y biện rất nhiều đài bàn mỗi tấm bên cạnh bàn biên đều cắm một chi đèn cán tất cả cái bàn cũng có chủ trên bàn bày đầy đặc biệt đồ chơi cung cấp người giám định và thưởng thức chọn lựa chỗ này trong đình viện tối thiểu tụ tập ba bốn trăm n g ư ờ i còn không ít người ra vào tại lầu các bên trong nơi này hiển nhiên chính là miếu thành hoàng trong chợ đêm để cho tả nghị có chút kinh ngạc là vô luận là chủ quán còn là khách nhân c ư nhiên đại bộ phận đều là siêu phàm giả bọn họ tản mát ra các loại bất đồng siêu phàm ba động để cho mảnh không gian này tràn ngập phức tạp vô cùng năng lượng khí tước quét mắt qua một cái tả nghị liền phát hiện hai người bê cấp cùng hơn m ộ ư ơ i danh cấp siêu phàm giả hỗ hải quả nhiên là ngọa hổ tàng long chi đ i ệ tuy chỗ này so với tây tràng nhỏ hơn rất nhiều nhưng siêu phạm giả số lượng cùng tỷ lệ hoàn toàn nghiền ép người sau phía trước là tàng chân c á t tả khâu vĩnh kiệt nói trước kia dùng để gửi tăng gia đồ cổ tranh chữ muốn lấy l ò n g mua tốt đồ vật liền đi bên trong tầng trệt càng cao đồ vật càng tốt cam đoan hàng thật giá thật nhưng trên cơ bản khả năng không lớn nhặt được g i ò dừng một chút hắn tiếp tục nói phía ngoài sạp hàng tuyển đồ vật phải xem nhãn lực nhặt được g i ò là bổn sự đục lốt tự nhận không may nơi này cánh cửa rất cao hạ cửu lưu là vào không được bày q u ầ y hàng đều không gọi chủ quán đều nhà cái tà nghị biết tả khâu vĩnh kiệt là ý nói nơi này không có người cố ý làm bộ thiết lập tâm mưu nhưng mua bán tự nguyện giao dịch vô hối chu hồng khẳng định thích tà nghị thầm suy nghĩ đến chỉ bất quá đoán chừng có được bạch kim đồng g i a hỏa chưa hẳn dám ở chỗ này khai sáng sửa mái nhà rột lão đại tả khâu vĩnh kiệt hỏi chúng ta trước tiên là đi tàng chân cát vẫn là tại bên ngoài đi dạo trước ở bên ngoài đi dạo a định viện diện tích có hạn có thể bày sạp hàng tự nhiên cũng rất có hạn cho nên không có ai cầm lấy rách dưới đồ chơi thật giả lẫn lộn đặt ở đ à i trên bàn đặc biệt kỳ lạ cổ quái đồ chơi thật ra khiến tả nghị tiểu tiểu địa mở hạ tầm mắt cái gì thương lượng đại tế tự khí hán mộ khai quật trôn cùng ngọc món đến từ tờ hờ i e lan vương hướng khắc gỗ thần tượng ấn địa phạn văn sách cổ thậm chí còn có thập tự dạy thánh vật món món đều là rất có lai lịch đồ vật đương nhiên ngư long hôn tạp thật giả khó phân biệt nhà cái phần lớn cao lạnh không chủ động thét to trào hàng nhất pho yêu có mua hay không bộ dáng tả nghị ở trong kia một cái quầy hàng trước rừng bước lại chỉ vào một khối màu nâu đen m ộ t phù hỏi cái này đ ồ vật bán thế nào nhà cái là vị trung niên nam tử hắn không có trả lời ngay tả nghị hỏi mà là nhanh chóng lường bên cạnh tả khâu vĩnh kiệt nhất nhãn trong đôi mắt hiện lên một tia khôn khéo t h ầ n s á c trầm ngâm một chút vị này nhà cái mới chậm rãi địa mở miệng nói đây là từ miêu cương vu cổ p h ù cách hiện có thượng thiên niên lịch sử chân chính thư tốt tà nghị lẳng lặng nhìn xem hắn châu bò nhà cái cười cười dựng lên tay phải một ngón tay mười triệu tả khâu vĩnh kiệt xì mũi coi thường ngươi tại sao không đi đ ò i t a nhà cái làm thủ thế là có chú ý ngón tay chỉ hướng bất đồng góc độ đại biểu bất đồng bàn giá g hắn cũng là lại tới hai lần về sau mới biết được trong đó bí quyết đối với tả khâu vĩnh kiệt trào phúng nhà cái cười mà không nói hắn sở dĩ khai ra cao như vậy giá cả hoàn toàn là vì nhận thức tả khâu vĩnh kiệt biết vị này chính là không kém tiền chủ tuy tả khâu vĩnh kiệt tại hỗ hải gành uy danh hiền hách tuy tả khâu ra thế lực kinh người nhưng nơi này mua bán quy củ cũng không phải nhìn thân phận chỉ cần tại quy tắc trong phạm vi hắn đối với tả khâu vĩnh kiệt thực không có bao nhiêu kiên kỵ tả khâu vĩnh kiệt dám náo h sự vậy hắn về sau vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại bước vào nơi này đại môn bởi vì hỗ hải miếu thành hoàng trong chợ đêm ông chủ là tăng gia xuất hiện tăng hồng đường từng thiện canh một đưa lên câu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì chương ba trăm ba mươi lăm ngươi tại cầm ta làm trò cười sao tăng gia bởi vì tăng hồng đường m à thịnh cũng bởi vì tăng hồng đường mất đi mà suy sụp nhưng ngày xưa từng đối với môn sinh trải rộng thiên hạ tuy hiện giờ tăng gia bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng lại không có bất kỳ người nào dám k i n h thường tả khâu vĩnh kiệt trước kia được người xưng là tả khâu tên điên hắn cũng không có chạy đến nơi đây tới phát qua điên hiện tại liền càng không cần phải nói bởi vậy đối mặt dầu muối không tiến nhà cái tả khâu vĩnh kiệt cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn h ầ m hực địa móc ra thẻ ngân hàng của mình không cần tả nghị ngăn cản ta liền hỏi tham giá mười triệu hoàn toàn không đáng không mớn nhà cái hẳn là không có nói sai nay khối h ắ t sắc m ộ t p h ù trong lẩn chứa một tia tối nghĩa thâm trầm lực lượng khí tức cũng không phải giả đồ vật nhưng nó đã hư hao tả nghị bất quá là xuất phát từ hiếu kỳ tùy tiện hỏi hỏi giá cả hợp lý mua được nghiên cứu một chút mười triệu hoàn toàn khôi hải hắn sẽ không đương coi tiền như rác tả khâu vĩnh kiệt vào đầu thật không muốn tả nghị cười nói nếu như ta thật muốn muốn đừng nói mười 10 triệu một trăm triệu ta cũng phải cũng thế tả khâu vĩnh kiệt suy nghĩ một chút tả nghị đúng là không kém tiền cũng liền bình thường trở lại mà nhà cái hai tay ôm cánh tay nhất phó ta liền nhìn xem các ngươi diễn xong hoàng bộ dáng nhưng mà tả nghị cùng tả khâu vĩnh kiệt đâu còn có thể để ý tới hắn ở trong đình viện dạo qua một vòng không có cái gì thu hoạch tả nghị cùng tả khâu vĩnh kiệt cùng đi đến tàng chân c ắ t trong chỗ này cổ lầu cộng năm tầng tầng tầng đều sắp đặt giao dịch quay hàng ở trong này biểu hiện ra mua bán đều là chân chính tinh phẩm tầng trệt càng cao đồ vật càng là chân quý lên lầu cánh cửa càng cao tả khâu vĩnh kiệt kiềm giữ khách quý kim cản nần lên tới tầng thứ tư hắn dứt khoát mang theo tả nghị thẳng lên lầu bốn tàng chân các lầu bốn bên trong tổng cộng có chín cái giao dịch quay hàng nơi này biểu hiện ra trưng bày vật phẩm trên cơ bản đều khóa tại chống đạn thủy tinh người mua chỉ có thể cách thủy tinh tiến hành thưởng thức không có nói hảo giá tiền là không thể t h ư ợ thủ tà nghị đi theo tả khâu vĩnh kiệt đi lên thời điểm lâu bốn bên trong cũng chỉ có hơn hai mươi vị người mua bọn họ hoặc là lẳng lặng thưởng thức biểu hiện gia phẩm hoặc là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ theo sát nhà cái mặc cả bầu không khí cùng phía dưới đình viện hoàn toàn bất đồng tà nghị thần sắc hơi đ ộ n g một chút tại bước vào nơi này nháy mắt tay phải hắn trên ngón vô danh phủ lấy không gian chỉ hoàn liền bắt đầu nóng lên tà nghị tổng cộng có hai mai không gian chỉ hoàn trong đó dung lượng đại kia mai là hắn từ ạ xạ ạ thế giới mang về có được lấy gần trăm mét vuông cố hóa không gian cùng gấp mười đại tràn ra ngoài không gian cố hóa trong không gian gửi đồ vật an toàn nhất sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà xuất hiện suy bại mục nát tràn ra ngoài không gian liền không thích hợp trường kỳ dự trữ mà còn tồn tại không gian tính ổn định vấn đề hắn từ ngưu đầu cự m à trên người cắt xuống tới những tài liệu kia liền tất cả đều được lưu giữ trong cố hóa trong không gian mà bình thường trang đại cắt h ạ lì còn có phổ thông nhận dụng vật phẩm kia đều tại tràn ra ngoài không gian bên trong mai này không gian chỉ hoàn lấy dung lượng tới so sánh tại ạ xạ a thế giới trong đã thuộc về tối đỉnh cấp không gian trang bị mặt khác một mai không gian chỉ hoàn thu được c á t lơ dung lượng muốn nhỏ rất nhiều bị tả nghị dùng để chở năm vũ khí cùng đồ p h o n g ngự ngoại trừ dung lượng bất đồng đ ế t ử ạ xạ a thế giới mai này không gian chỉ hoàn trả lại có được lấy đa trọng thuộc tính trong đó nhất hạng thuộc tính là có thể tiến hóa chỉ cần có thể tìm đến cùng thuộc tính nguyên vật liệu liền có thể đối với nó khuyết chương cho át lở không gian chỉ hoàn lại không có như vậy thuộc tính hiện tại sản sinh phản ứng chính là đại dung lượng mai này tả nghị rất rõ ràng này có nghĩa là cái gì ánh mắt của hắn lập tức từ biểu hiện ra xung quanh trên đài lướt qua trong đôi mắt đen nhánh có vô số tinh thần lập l ò e vô thanh vô tức triển khai địa linh vẹn vẹn chỉ dùng ba giây giữa tả nghị liền tập trung vào mục tiêu hắn không do dự trực tiếp hướng phía khóa chặt mục tiêu đi tới đứng ở một cái biểu hiện ra trước mặt của đài biểu hiện ra trên đài tổng cộng có năm con lồng thủy tinh bên trong phân biệt bảy đặt năm khối lớn nhỏ bất đồng thiên thạch tả nghị nhìn chúng chính là lớn nhất kia khối khối vẫn thạch này so với chứng ngỗng lớn một chút mặt ngoài rung s á c hiện lên đen màu giám nắng có rất rõ ràng khí ấn đặc thù bên cạnh dựng thẳng lấy một khối tiểu bài phía trên đánh dấu phát hiện của nó niên đại địa điểm cùng nhỏ trọng lượng tả nghị vẹn vẹn quan sát một lát tay phải không gian chỉ hoàn đã đạt đến nóng lên trình độ hắn hỏi đứng ở một bên nhà cái nay khối thiết thiên thạch bán thế nào nhà cái là vị hói đầu b ố y ghề lao đầu vừa rồi tả nghị quan sát thiên thạch thời điểm hắn cũng ở quan sát tả nghị nghe được tả nghị hỏi hắn cười híp mắt dựng lên ba ngón tay tả nghị xem không hiểu quay đầu nhìn về phía tả khâu vĩnh kiệt tả khâu vĩnh kiệt nhẹ nhàng ho khan một tiếng hắn đem tả nghị kéo đến một bên hạ giọng nói lao ra hỏa này rất đen hắn ra giá là ba vạn ba vạn tả nghị ngẩn người dễ dàng như vậy 3 vạn m tả thích nghị i hiện t gia t i giá cả lang rất lợi hại,、này、khối thiết thiên sai, ngoài, nói rõ chính là giá ê xê n lăng này không nhưng chống cũng chính ngàn hắn trong này năm không bán chính vạn n thạch rất thạch chất chết một đặt một Tà phẩm khắc, khắc. h cả cả. g là là xếp ra rõ xào đỡ đều ở vừa rồi thấy được nhãn hiệu bài thượng tiêu chuẩn trọng lượng hai bảy mươi sáu kg k i a mỗi khắc ba vạn l ợ i liền tương đương với hơn tám vạn tả khâu vĩnh kiệt nói tiếp nếu như ngươi thích thiên thạch ta giúp ngươi đến nước ngoài mua so với hắn tiện nghi nhiều ta nghị cười cười vỗ vỗ bả vai của đối phương cảm ơn quay đầu hắn nói với nhà cái thành g i a o gì híp mắt híp mắt bố y y lao đầu thiếu chút chấn kinh đến rất cảm ngươi nói cái gì ta nghị nhàn nhạt nói ta nói ta mua bố y y lao đầu trong mắt đều nhanh chừng ra h ố p mắt ta mới vừa nói thế nhưng là ba vạn một khắc khối vân thạch này trọng lượng là hai điểm bảy sáu kg giá bán là tám hai trăm tám mươi vạn hắn giọng rất vang dội cầm xung quanh những người mua đó toàn bộ lực chú ý đều hấp dẫn qua ta biết tả nghị gật gật đầu lấy ra thẻ ngân hàng của mình nói hiện tại giao dịch ra bố y y hải lao đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị trong tay chi phiếu nhịn không được nuốt một n g ụ m nước bọn đang xác định tả nghị không phải là đùa cợt hắn nhãn đủ ngục v ừ a c h u y ể n nói ta nói chính là đô la tả nghị nhất thời sụ mặt xuống tuy biết rõ bố y hải lao đầu ra giá rất đen nhưng hắn cũng không có cùng đối phương m à c ả bởi vì này khối thiết thiên thạch bên trong có hắn thứ mà sở cần giá cả liền không sao nhưng mà lao ra hỏa đường trường lật lọng lại đem giá cả nâng lên sáu gấp bảy lại là hắn sở vô pháp dễ dàng tha thứ đấy tạ nghị không quan tâm mấy cái ức nhưng thánh vực cường giả tôn nghiêm không để cho xúc phạm thánh kỵ sĩ giận dữ cả tầng lầu bên trong áp khí trong chớp m ắ t hạ thấp đến làm cho người ta hít thở không thông tình trạng tất cả mọi người đều câm như hến đứng núi chịu xào bố y y lao đầu thiếu chút liền đái hai chân rung động rung động hàm răng đánh nhau trên đầu toát ra hạt đậu đại mồ hôi không có đương trường tê liệt ngã xuống trên mặt đất đã là tả nghị hạ thủ lưu t ì n h sau một khắc tả nghị thu hồi khí thế trầm giọng hỏi ngươi tại cầm ta làm trò cười sao canh hai đưa lên tiếp tục cầu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì cảm ơn mọi người ba chương ba trăm ba mươi sáu mua xuống tất cả h ố hải ngươi tại cầm ta làm trò cười sao vô cùng đơn giản một câu hỏi phảng phất có được như núi cao sức mạnh to lớn nặng nề mà đặt ở bố trong lòng y ỉa lao đầu di động đầu tuy tả nghị không được gây u y áp hắn như cũ vô pháp thoát khỏi vừa rồi sợ hãi bờ môi há miệng run rẩy nói không ra lời mà những cái kia xung quanh người mua phục hồi tinh thần lại nhao nhao hướng hắn quăng lấy xem thường ánh mắt trào phúng vừa rồi tả nghị cùng bố y ỉa lao đầu đối thoại tất cả mọi người nghe ở trong lỗ thay ai đúng ai sai rõ ràng bố y ỉa lao đầu công phu sư tử ngoạn tả nghị cam tâm tình nguyện tính tiền hai bên ở giữa giao dịch không có vấn đề gì nhưng ở thành giao thời điểm đổi giọng đổi ý vậy thuộc về vô sỉ đồng dạng là người mua đối với cái này dạng không hề có thành tín nhà cái ai cũng hội sản sinh cùng chung mối thủ c h i tâm coi như là ở đây cái khác nhà cái cũng chỉ hội vui sướng trên nôi đau của người khác ai có thể nói cho ta biết ngay vào lúc này một người tuổi trẻ nữ tử dọc theo thang lầu đi xuống hỏi nơi này phát sinh ra cái gì sao ánh mắt mọi người đồng thời hướng nàng nhìn đi bao gồm tả nghị ở trong cô gái này cực kỳ mỹ lệ đến thiếu cựu phân nhan trị hơn nữa dáng người kinh người một đôi thấp thoáng tại hát sắc quần trang phía dưới chân dài có thể nói mất trí quốc tế vượt qua mô hình khuôn đúc cũng không ngoài như thế nhưng mọi người xem lấy ánh mắt của nàng c ư nhiên lấy kính nể chiếm đa số na tỷ tả khâu vĩnh kiệt hô sao ngươi lại tới đây lấy người nói điểm sinh ý váy đen nữ tử đi tới biểu hiện ra trước mặt của đài Câu hồn nhiếp phách đôi mắt đẹp mắt rơi váy à o trên mặt của tà nghị, nhất thời nghị, của n ngưng vĩnh nói, người Không cần. h khâu thiệu cho chút. mắt một tụ. Tà khâu kiệt cười nói, ta tới giới cười v á đen nữ tử vây vây tay nói không nghĩ tới lâm giang long vương đại giá quan g lâm quả nhiên là vẻ vang cho kẻ hèn này nàng hướng tả nghị đưa tay ra tả tiên sinh ngại khỏe chứ ta là vân na ngươi hảo tả nghị cùng đối phương nắm tay mà giờ này khắc này bố y ỉa lao đầu đã là mặt như màu đất lâm giang long vương với tư cách là trong thế giới một thành viên hắn không có xem qua tả nghị ảnh chụp cũng nghe qua lâm giang long vương uy danh tuyệt đối không nghĩ tới chính mình mà cũ bắt nạt ma mới cư nhiên lấn đến trên người vị chủ này quả thực là quỷ mê tâm hồn kỳ thật suy nghĩ một chút thì nên biết tả khâu vĩnh kiệt tự mình cùng đi nhân vật há lại hạ người bình thường tả khâu vĩnh kiệt hai câu ba lời liền đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói rõ ràng không có bất kỳ thêm mắm thêm mối vân na sau khi nghe xong đối với bố y lỉa lão đầu thở dài nói trương lao bá chúng ta tàng chân c ấ t có cái gì xin lỗi ngài địa phương sao không có bố y y lao đầu phất tay nặng nề g h mà quạt chính mình một cái bàn tay vẻ mặt như đưa đ á m nói lao đầu tử không biết tốt xấu hư mất quý các q u ý củ c a m nguyện bị phạt hắn ngược lại nghĩ gắng gượng kia mà nên tội chính là tăng ra tả khâu ra còn có lâm giang long vương tả nghị biết chữ chết viết như thế nào sao như vậy đi vân na hời hợt nói giữ cái này đồ vật lại còn lại ngươi mang về về sau không cần lại đến nữa h ả o h ả o h ả o bố y y lao đầu gật đầu như bàm tỏi không có vấn đề hắn biết đây đã là kết quả tốt nhất là đúng chính mình tham lam rất nhẹ khiến trách vân na lại hỏi tả nghị tả tiên sinh kiểu cái này đ ồ vật sẽ đưa cho ngài với tư cách là bồi thường người xem có thể chứ tả nghị hơi suy nghĩ một chút lấy tay hướng phía trang bị thiên thạch lồng thủy tinh lăng không ấn xuống mà rơi độ dày đạt tới năm phân thước chống đạn thủy tinh trong chớp mắt biến thành m ộ t mịn mà biểu hiện r a đ à i không chút sức mẻ bay ở phía trên thiên thạch bị một c h ổ lực lượng vô hình dẫn dắt trôi nổi bay lên rơi xuống trong tay tả nghị xung quanh vang lên trầm thấp tiếng thán phục vân na đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn sóng gợn nàng vô cùng rõ ràng này lồng thủy tinh đến cỡ nào kiên cố kiên cố ở trong khảo thí dùng phổ thông bắn tỉa thương cũng không thể trực tiếp đục lỗ lại chịu đựng không được tả nghị nhẹ nhàng một kích lâm giang long vương quả nhiên danh bất hư truyền tay trái nâng thiên thạch tả nghị đem tay phải nắm chó dây thừng tiện tay đưa cho vân na người sau vô ý thức đ i ệ tiếp đi qua c ổ tay quấn vẫn tinh t r u y trong chớp mắt xuất trong tay hiện tại hắn đâm về thiên thạch truy thủ như là đâm đ ầ u hũ đâm vào vô thanh vô tức gai đất nhập hai ly thức chiều sâu c h ậ m bị tả nghị rút ra một đạo nhỏ hẹp vết thương xuất hiện ở khối vẫn thạch này phía trên tả nghị thu hồi truy thủ đưa bàn tay ấn ở trên mặt sau một khắc một cỗ tương tự thủy ngân kim loại chất lỏng từ thiên thạch nội bộ tràn đầy trong khoảnh khắc tại tả nghị lòng bàn tay ngưng tụ ra trứng gà lớn nhỏ một đoàn quả nhiên là không minh ngân tà nghị không khỏi nở một nụ cười không minh ngân chính là dùng để luyện chế không gian chỉ hoàn tài liệu cũng là duy nhất tài liệu nó có đặc thù không gian thuộc tính tại phần lớn nguyên trong vũ trụ đều thuộc về hiếm thấy nhất kim loại không minh ngân được xưng là may mắn ngân bởi vì sự hiện hữu của nó hoàn toàn không tung tích có thể tìm ra tại bất kỳ vị diện thế giới trong đều có khả năng xuất hiện có đôi khi xuất hiện ở trong m ạ c h khoáng có đôi khi bị bao gồm tại nào đó khối phổ thông nham thạch trong cũng có khả năng ẩn chứa vu m ỗ i đầu ma thu cốt cách nội bộ có thể nghĩ tìm đến không minh ngân đến cơ nào may mắn tả nghị nếu như không có trong tay mai này có đủ tiến hóa thuộc tính đỉnh giai không gian chỉ hoàn liền căn bản sẽ không biết không minh ngân giấu ở bên trong khối vẫn thạch này bộ hắn còn là tại chỉ hoàn nhắc nhở đem linh năng lực kích phát đến tận cùng mới căn cứ một chút dấu vết để lại khóa chặt mục tiêu hôm nay thật sự là tả nghị may mắn này cái này ngươi cũng mang về a lấy ra không minh ngân tả nghị đưa trong tay bị hút khô thiên thạch tiện tay ném trở lại biểu hiện ra trên đài nhưng không có ai quan tâm này khối giá trị ngàn vạn thiết thiên thạch ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung trong tay tả nghị không minh ngân không minh ngân là phi thường xinh đẹp kim loại vật ngoại trừ có được cùng thủy ngân không sai biệt lắm đặc tính ra nó trả lại chớp động tinh thần hào quang tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống có cảm giác kinh tâm động phách mỹ lệ nữ nhân nhất là khó có thể kháng cự xinh đẹp loại này vân na nhịn không được hỏi đây là cái gì giờ n à y khắc này tất cả mọi người đã hiểu được tả nghị chân chính muốn là cái gì cũng đều cùng đều vân na đồng dạng hiếu kỷ. Không minh ân, Nghị hoàn toàn không ngại hiếu thổ kỷ. Tà lộ chớp â n t ư n trên thế giới này chỉ có hắn có thể sử dụng thượng loại này cực kỳ hiếm thấy tài liệu. Vân Na g giới bởi loại hiếm tài liệu. vì thế thể thấy chỉ h có có cực c sử kỳ hai mắt có phải hay không rất đáng tiền đó là đương nhiên là khẳng định nếu như không đáng tiền tả nghị làm sao có thể tiếp nhận bố ý để lao đầu công phu sư tử ngoạn tả nghị chuyển động ngón tay trong lòng bàn tay này đoàn không minh ngân lập tức rót vào đầu dòng s o n g hoàn chỉ sáo trong c h ố p mắt bị đại không đang lúc chỉ hoàn thôn vệ có sạch sẽ không phải là tôn chữ mà là chân chính thôn vệ dung hợp đây là vì không gian chỉ hoàn khuyết trương cho duy nhất thủ đoạn mà còn rất đúng có thể tiến hóa không gian chỉ hoàn phổ thông không có hiệu quả nếu như ngươi nghĩ hỏi giá trị của nó ta nghĩ đối với vân nam mỉm cười ta nghĩ mua xuống tất cả hỗ hải hẳn là không có vấn đề chương ba trăm ba mươi bảy hữu duyên t ạ m biệt lam tinh thế giới sang quý nhất tài liệu gọi là ca đi ùm một loại tính phóng xạ kim loại nguyên tố ký hiệu vì cơ ép nguyên tử tự vì 98, chỉ có thể lấy nhân công hợp thành phương thức tới chế tạo một giá trị của khắc gần tới hai ước dựa theo một khắc hai ước giá tiền tới tính toán vừa rồi tả nghị từ thiết thiên thạch trong rút ra không minh ngân trọng lượng tại một nghìn khắc vậy tương đương với hai nghìn ước mua xuống hỗ hải mấy cái bự đi n bán hoặc cho thuê không có vấn đề mua xuống tất cả hỗ hải hoàn toàn bùa cợt nhưng mà không minh ngân giá trị vượt xa c ả đi ủ m cả hai căn bản vô pháp đánh đồng tại cao duy ạ xạ a thế giới trong không minh ngân cũng là cực kỳ đắt đỏ bảo vật tả nghị lấy được này đoàn không minh ngân tuyệt đối có thể khiến cao tháp vu sư điên cuồng không tiếc giá lớn địa mạnh mẽ cất đ o ạ n hơn nữa không có một vị đại vu sư hội đem nhiều như vậy không minh ngân dùng để cho không gian chỉ hoàn khuyết trương cho bởi vì dung lượng càng lớn không gian chỉ hoàn khuyết trương cho giá lớn càng là ngầm cao đắt đỏ vô cùng không có lợi nhất nay đoàn không minh ngân dùng để luyện chế mười m hai tả hữu dung lượng nhỏ không gian chỉ hoàn ít nhất có thể chế tạo trên trăm cái mà bị tả nghị dung nhập không gian của mình chỉ hoàn trong lại vẹn vẹn gia tăng lên một trăm năm mươi m hai cố hóa không gian cùng gấp một ư ơ i tràn ra ngoài không gian cả hai t r ê n h lệch to lớn nhưng tả nghị cũng không phải đại vũ sư hắn không có luyện chế không gian chỉ hoàn loại này cao giai vị pháp tắc tạo vật năng lực không cho không gian của mình chỉ hoàn khuyết chương cho vậy cũng chỉ có thể b ả y biện an hôi cho nên làm ra như thế phung phí của trời hành vi hắn không có do dự chút nào mười chim trong rừng không bằng một chim trong tay mà hoàn thành khuyết t r ư ơ n g cho mai này không gian chỉ hoàn cho dù là đặt ở phần lớn nguyên trong vũ trụ tối cao duy độ thế giới trong giá trị cũng là vô cùng kinh ngợi đừng nói mua xuống hố hải mua mấy viên bên trong thấp duy sinh mệnh tinh cầu cũng tuyệt đối có vị mặt đại lao nguyện ý giao dịch đại dung lượng không gian chỉ hoàn chính là như thế n h ư tất tà nghị thật không có nghĩ đến c ư nhiên có thể tại chỗ như thế đạt được nhiều như vậy không minh ân quả thực là ô hoàng phụ thể hắn đáp lại lập tức ở trong tàng chân các đưa tới thật lớn o a n h động hiện tại mọi người đều biết tả nghị thân phận lấy lâm giang long vương ở đâu thế giới nổi tiếng chiêu bài hắn không đến mức ăn nói lung tung nói hưu nói vượng vừa rồi kia đoàn mỹ lệ đến tận cùng loại thủy ngân kim loại giá trị khẳng định cực kỳ ngừng cao đắt đỏ v ằ n g không tả nghị vì cái gì muốn đào tám nghìn vạn xuất ra đ ư ờ n g coi tiền như rác nhân ra đây là tại n h ạ t đại giò nhưng muốn nói mua xuống tất cả h ố hải tất cả mọi người đương tả nghị dùng chính là khoa trương tu từ ngôn ngữ không ai thật sự tin tưởng trên thực tế tả nghị nói hoàn toàn là đại lời nói thật vân na ý vị thâm trường nói chân chính bảo vật chỉ có người có duyên tài năng có được chúc mừng tả tiên sinh vị này thân phận phi phạm mỹ nhân thật sự rất biết nói chuyện lấy lòng có vừa đúng cảm ơn tả nghị nghĩ nghĩ từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối kim bài đưa tới ta không cho các ngươi thua thiệt liền dùng coi như tiền thuê à. ở trong tàng chân các mặt giao dịch là cần tiền trả tiền thuê ai tới tiền trả từ giao dịch hai bên tới thương định tuy này khối thiết thiên thạch là lấy bồi thường tính chất cho tả nghị nhưng tả nghị không chiếm điểm này tiện nghi tiền thuê là có hạn mức cao nhất bởi vậy bất luận không minh ngân giá trị rất cao cái này đ ồ vật đều đủ để chống đỡ khấu trừ đương nhiên tả nghị không cho cũng không có vấn đề gì cả bất quá hắn có ý định khác miễn tử kim bài đám người vây xem bên trong truyền đến tiếng kinh hô h i ệ n nhiên có người nhận ra này khối lai lịch của kim bài hiện giờ ở đâu thế giới bên trong có thể nói là tiếng tăm lừng lây liền rất nhiều nước ngoài siêu phàm giả cùng siêu phàm thế lực cũng biết thần kỳ của nó bởi vì chí ít có ba cái chân thật thí dụ đã chứng minh miễn tử kim bài cường đại tác dụng nay nhưng là chân chính có thể ngăn chết kỳ vật ta hết hạn trước mắt tây t r à n g đấu giá ra miễn tử kim bài giá cả đã đột phá ba ức vân na cũng không khỏi động dùng tả tiên sinh quá k h á c h khí này quá quý trọng tàng chân các giao dịch tiền thuê là giao dịch ngạch ba phần trăm ngừng phát triển một ức một khối miễn tử kim bài xa xa vượt qua không có cái gì quý trọng không đ ắ t trọng tà nghị cười cười nói chính ta làm ngươi coi như một phần lễ vật được rồi cảm ơn vân na nhận lấy miễn tử kim bài đồng thời đem năm thái khắc cho dây thừng còn cấp tả nghị cầm lấy này khối lạnh v u ố t hoàng kim bài nàng thậm chí có điểm thất thần bên cạnh tả khâu vĩnh kiệt len lén hướng tả nghị giơ ngón tay cái lên lão đại sáu t sáu sáu tà nghị liếc mắt nhìn hắn cũng lần lượt một khối miễn tử kim bài đi qua cho ngươi một khối vui c ù a một chút ta tả nghị trước kia đã làm ra một trăm khối miễn tử kim bài về sau bởi vì quá mức bán chạy nhất cho nên ứng yến đông lai thỉnh cầu hắn lại đã làm ra một ít chính mình lưu lại mấy khối hôm nay nếu như không phải là tả khâu vĩnh kiệt thỉnh hắn qua phần này cơ duyên rất có thể liền bỏ lỡ đương phần thưởng cảm ơn lão đại tả khâu vĩnh kiệt mặt mày hớn hở địa tiếp đi qua xung quanh vang lên một mảnh thì thầm to nhỏ tiếng nghị luận tả khâu vĩnh kiệt là nhân vật bậc nào h ỗ hải g ầ n không người không biết không người không hiểu như thế kiệt ngạo ra hỏa cho t ạ nghị đương tiểu đệ còn tưởng là có vui thích bộ dáng để cho tất cả mọi người cảm giác là lạ không ít người dùng thương cảm cùng ánh mắt của rêu cợt nhìn xem cái kia tâm tăng như chết bố ý ỉa lao đầu rõ ràng có thể kiếm lớn một bút kết quả rơi vào hai tay c h ố n g chân không nói mà còn đắc tội mấy vị đại lão bị đuổi ra khỏi tảng chân cắt biến thành rõ đầu rõ đuôi chê cười sao mà ngu xuẩn đấy lúc này vân na phục hồi tinh thần lại vội văng nói t ạ tiên sinh mời được trên lầu ngồi tàng chân các tầng cao nhất chiêu đ á i tối đỉnh cấp khách nhân t ạ khâu vĩnh kiệt cũng không đủ tư cách đi lên nhưng không có người nào cho rằng t ạ nghị không đủ tư cách không cần t ạ nghị lời nói dịu dàng xin miên nói ta có chút việc có đi về trước hắn còn phải cho bảo nhi mua lễ vật đâu sáng mai trở về hàng châu